Ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, bọn thị vệ vẫn là toàn thân đầu nhập tới rồi chiến đấu bên trong. Rốt cuộc phát sinh ở an tử toàn bên người sự tình, nhiều hiếm lạ cũng không tính quá hiếm lạ. Toàn thuốc tính, mười thành phù hợp độ. Ma thú còn thích nàng. Đúng không? Dù sao đã nhiều như vậy sẽ không phát sinh ở thường nhân trên người sự tình đều phát sinh ở trên người nàng. Còn không phải là một đầu đột phá tự thân cực hạn, tiến hóa ma thú sao? Cũng không có gì ghê gớm đi chiến sư học viện viện trưởng cảm thán một tiếng này tử toàn bọn họ thật là khó trách lúc trước ngươi một hai phải thu nàng làm đồ đệ sớm biết rằng ta liền đoạt lấy tới nghĩ sai thì hỏng hết ta lúc ấy hắn nếu là cường ngạnh một chút thật tốt tử toàn là nguyên tố sư sầm lão lạnh lùng nhắc nhở chiến sư học viện viện trưởng không cần đoạt người đoạt sai rồi hắn một cái chiến sư cùng hắn đoạt nguyên tố sư đồ đệ không biết xấu hổ sao Tử toàn như vậy nguyên tố sư. Người gặp qua. Chiến sư học viện viện trường rất là tiếc nuối cảm thán. Đồng thời trên tay động tác cũng không chậm hạ nửa phần. Một cái tắt trụ chết một cái nổi điên xông tới chiến sư. Sầm lao thủ hạ động tác một đốn. Hư một tiếng. Đương nhiên nói. Thấy chưa thấy qua đều không quan trọng. Tử toàn hiện tại là ta đồ đệ. Chiến sư học viện viện trường nhìn chầm chầm một bên giải quyết nổi điên chiến sư một bên rời đi hắn sầm lao. Hư một tiếng. Lâu bầu. Thật như vậy bình tĩnh, trên tay động tác đốn, cái gì đốn. Bất quá, này cũng gần là lầu bầu một câu, đại gia trên tay động tác nhanh hơn, cùng nhau tới xử lý những cái đó phát cuồng chiến sư. Có tật phong điêu gia nhập, làm bọn thị vệ áp lực tức khắc giảm bất không ít. Rốt cuộc, nơi này phát bệnh đại bộ phận chiến sư đều là một bậc nhị cấp. Đến nôi tư cấp cũng chính là một trăm nhiều người. Này đó cao thủ tất cả đều giao cho sầm lão bọn họ tới xử lý. Tật phong điêu một đạo lôi điện đại trục xuống tới, trực tiếp là có thể xử lý 5-6 cái một bậc chiến sư. Kể từ đó, làm bọn thị vệ đằng gia nhân thủ, có thể giúp đỡ chính mình đồng bạn. An tử toàn chính mình là không có gần người chiến đấu, nhưng là, nàng đứng bên ngoài vây, cải tên kéo cung, viên chỉnh bắn chết. Vân hạo còn lại là đứng ở an tử toàn bên người, nếu là có lẩu dựa lại đây, trực tiếp chụp chết. An tử toàn cũng không phải không mục đích đi khai cung bán tên. Mà là nhìn đến ai bên kia có nguy hiểm, ra tay can thiệp một chút. Ít nhất bảo đảm bọn họ bên này thị vệ thương vong muốn tiểu một ít. Đại gia cùng nhau nỗ lực, rốt cuộc là làm này hỗn loạn trường hợp hơi chút khống chế một chút. Mọi người ở đây âm thầm thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, phối hợp càng ngày càng ăn ý xử lý phát cuồng chiến sư thời điểm. Đột nhiên chiến sư học viện viện trưởng quay đầu, nhìn về phía bên ngoài. Làm gì đâu? Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng một chân đá văng một cái phát lại đây chiến sư, hỏi một câu, còn phân tâm. Lúc này phân tâm không phải tìm chết sao. Liên tính là bọn họ, trên người cũng tất cả đều treo màu đổ máu. Ta giống như nghe được. Bên ngoài có thanh em. Chiến sư học viện viện trưởng nhữ mày nói. Có cái gì thanh em? Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng cười nhạo một tiếng, kinh thành nếu có thể có viện binh lại đây, liền càng tốt, chẳng qua. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng thở dài một tiếng, kinh thành đều loạn thành một nồi cháo, nơi nào có thời gian tới quản bọn họ. Một thanh ba cánh bạo động, liền tính là không chế, những cái đó lánh đời tiền bối cũng mặc kệ tất cả đều rời đi. Ai biết nhân tâm có hay không ổn, vạn nhất nếu là lại xung đột lên đâu. Thật sự có thanh âm. Chiến sư học viện viện trường càng nghe càng cảm thấy hắn không có nghe lầm. Cái gì thanh âm? Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng cao hứng hỏi. Viện binh, này viện môn cũng không phải thực gián chắc, phát cuồng chiến sư ở điên cuồng và chạm, chụp đánh. Làm này viện môn phát ra kéo kẹt kéo kẹt bất kham gánh nặng tiếng vang, tuy thời đều phải bị chụp hư. Mà ở mặt khác một bên, an tử toàn nhanh chóng mở ra trang viên đại môn khoảng cách gần nhất ma thú, nàng đều có thể thấy rõ ràng bộ dáng. Đại môn một khai tật phong điêu nhanh chóng cổ động cánh, mang theo an tử toàn một bước lên trời. Bảo đảm không có ma thú chú ý tới bọn họ lúc sau, lúc này mới vòng một vòng tròn tử, tới rồi mọi người tụ tập tránh né thiên viện. Ma thú có mấy chục đầu. An tử toàn trầm giọng nói, hơn nữa, kia đôi mắt, cùng những cái đó phát cùng chiến sư giống nhau như lúc. Cũng là phát bệnh. Sầm lao như mày, này rốt cuộc là như thế nào làm cho. Vân Hạo không nói gì, hắn nghĩ tới dính ở hắn nội đan thượng, kia nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt màu đen lực lượng. Nếu là hắn không có khống chế tốt nói, có phải hay không cũng sẽ cùng những cái đó phát bệnh phát cuồng chiến sư ma thú giống nhau. Ai, dám tin kế hắn. Này ma thú nơi nào tới. Có thị vệ ở nhỏ giọng nói thầm, liền tính là rừng cây bên trong ma thú, cũng sẽ không tùy tiện chạy đến nhân loại địa phương tới. Rốt cuộc, nhân loại cư trú địa phương, không phải ma thú sân nhà, bọn họ tới, cũng là sẽ có hại. Ma thú cũng thông minh đâu mặt khác thị vệ sôi nổi lắc đầu, chiến sư học viện viện trưởng suy nghĩ một chút nói, có thể hay không là ngự thú gia tộc ma thú chạy ra. ấn phương hướng tới nói, này ma thú hình như là từ kinh thành phương hướng chạy tới, mà ở kinh thành trung có thể có nhiều như vậy ma thú, cũng chính là có ngự thú gia tộc hạ ra. huyền huy bệ hạ sắc mặt đại biến, kinh thành tình huống như thế nào? mọi người vừa nghe, sắc mặt cũng đều không hảo. ngự thú gia tộc ma thú chạy ra thế nhưng không có người quản, không có người đi thu phục. Kia trong kinh thành tình huống khẳng định là tương đương không tốt. Kinh thành thật là hỗn loạn một mảnh. Trên đường phố rơi rụng bị ma thú xé rách thi thể cùng với đại lượng máu tươi. Lúc này liền tính là huân quý thế gia người cũng tất cả đều ra tới, tới cùng nhau giữ gìn trật tự. Vừa rồi kia ma thú bạo động trực tiếp vọt ra, Đấu đá lung tung ở đám người bên trong xuyên qua, nơi đi qua. Thương vong vô số. lãnh đời các tiền bối, liền tính là có thể đánh chết ma thú, cũng không hảo xuống tay. Ma thú bên người đều là người. Hơi có một chút lệ lạc, là có thể liên lụy đến mô tội, thật là ném chuột sợ vỡ đổ tương đương ngẹt quất. Kia ma thú một hồi đấu đá lung tung lúc sau, rốt cục là rời đi kinh thành, chẳng qua, cũng để lại đầy đất thi thể. Còn có người ở ván giận ở mắng, lãnh đời tiền bối là thật sự nổi giận, bạo lực không chế. Lúc này mới đem hỗn loạn đám người cấp xua tan. Chỉ là, lưu lại này một cái cục diện dối giám, ai tới thu thập. Đại gia phân công nhau hành động, có người đi kiểm số nhân số, có người đi cấp người bệnh chữa thương, mà nguyên tố sư tổng hội tôn trưởng lão còn lại là đi ngự thú gia tộc. Hắn muốn hỏi một chút này mà thú bỏ chạy sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mà thú như thế nào sẽ đột nhiên bạo động? Tôn trưởng lão tự nhiên là cùng hạ gia gia chủ nhận thức, nói chuyện cũng không có vòng vo, gọn gàng dứt khoát. Không rõ ràng lắm. Hạ gia gia chủ cũng là cao mày, bọn họ hạ gia cũng tổn thất không ít người, ngay cả ngự thú đệ tử đều đã chết vài cái. Đột nhiên ma thú liền bạo động, không có bất luận cái gì dự triệu, chúng ta cũng là thực ngoài ý muốn. Hạ gia gia chủ nơi này là không chiếm được cái gì hữu dụng manh mối, tôn trưởng lão chỉ có thể là rời đi. Kinh thành còn có quá nhiều sự tình muốn xử lý. Tôn trưởng lão rời đi lúc sau, Hạ Dịch Nguyên nhìn về phía chính mình phụ thân, "Cha." Câm miệng. Hạ gia gia chủ lánh tiếng một tiếng, làm hạ nhân tất cả đều lui ra, lúc này mới hỏi, "Ngươi muốn làm gì?" Hạ Dịch Nguyên nhíu mày, "Ta." "Ngươi muốn nói cái gì dư thừa nói?" Hạ gia gia chủ chất vấn nói, "Cha, sắp thật là ta ở thuần phục ma thú thời điểm cảm giác rất kỳ quái." ta suy nghĩ, ma thú phát cuồng có thể hay không có liên quan tới ta. Hạ Dịch Nguyên càng nghĩ càng là không thích hợp. Lần trước Huyền Thanh người mang đến ma thú thời điểm, ta thu phục lên liền xảy ra vấn đề. Sau lại ta ở trong nhà lệ thường thuần phục những cái đó ma thú. Có phải hay không? Không phải. Hạ gia gia chủ khẳng định nói, ngươi gặp qua loại tình huống này. Hạ Dịch Nguyên lắc đầu, hắn là trước nay liền không có gặp qua. Vấn đề là Hán Tổng cảm thấy từ lần đó lúc sau, thuần phục ma thú thời điểm, luôn là có điểm không quá thích hợp. Lúc ấy ở thuần phục huyền thanh mang đến ma thú thời điểm, cũng là cảm giác lực lượng đột nhiên có một loại trệ sắp cảm giác. Chính là Hạ Dịch Nguyên trong lòng vẫn là không đế, lại bị Hạ Gia Gia chủ cấp đánh gãy, được rồi, bên ngoài loạn, qua đi hỗ trợ. Là, Hạ Dịch Nguyên cũng không hảo lại dối dăm vấn đề này, rốt cuộc này chỉ là chính hắn phỏng đoán, hắn cũng không thể khẳng định hiện tại vẫn là trước ổn định trụ bên ngoài tình thế tương đối hảo hạ dịch nguyên vội vàng đuổi tới bên ngoài an trí bị thương ba thánh mọi người ở đây bận rộn thời điểm trong đám người có người ở lặng lẽ truyền lưu một ít tin tức ảnh hưởng mọi người cảm xúc ma thú như thế nào sẽ đột nhiên phát cuồng có phải hay không tưởng diện trừ chúng ta không lấy chúng ta tính mạng đương mệnh sao phát bệnh chiến sư bị tiên đi không cho chúng ta đi ra ngoài Có phải hay không chính là muốn cho chúng ta chết à? Sao có thể, những cái đó hơn quý thế gia còn có đại thần gia quyến không phải là ở trong thành sao? Người cùng người có thể giống nhau sao? Bọn họ có ứng đối phương pháp, chúng ta có sao? Bọn quan binh đột nhiên phát hiện, không ít ba cánh đều ở nhỏ rộng nói cái gì. Bọn họ vừa đi gần, lập tức tách ra, câm miệng không nói chuyện. Cái này tình huống thực mau đã bị bẩm báo đi lên kia vài vị lãnh đời tiền bối cùng với các đại thần lắc đầu, nhanh đưa các ba tánh an trí hảo lại nói. Hiện tại nhân tâm hoảng sợ, nói cái gì đều không có dùng. Chỉ cần không nháo ra vấn đề lớn tới là được. Các ba tánh còn ở trên phố, cũng không có trở lại từng người trong nhà, bọn họ còn ở quan vọng. Đã không có ồn ào, hai mắt chết lặng quan vọng. Liên tính là trên đường có vết máu, liên tính là nhìn quan binh ở giữa sạch đường phố, bọn họ cũng đều không có rời đi. Gần là tránh ở bên cạnh, muốn chờ một cái bọn họ cũng không biết là gì đó kết quả. Dù sao, đại bộ phận người đều là mờ mịt, không biết chính mình đang làm cái gì, nhìn đến bên người người không có rời đi, bọn họ cũng liền bất động. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên nghe được một trận ồn ào thanh. Đại thiếu, tiểu nhân có tội, tiểu nhân có tội. Ở an an tĩnh tinh áp lực không khí chung, đột ngột hô to là như thế rõ ràng, nhanh chóng khẽ động mọi người thần kinh. Làm chết lặng mờ mịt người theo bản năng nhìn qua. Hạ dịch nguyên khó hiểu nhìn hạ ngôn, ngươi đang nói cái gì? Đại thiếu, đều là nhị thiếu làm tiểu nhân làm A. Hạ ngôn không ngừng dập đầu, là nhị thiếu làm tiểu nhân ở ngài bổ canh bên trong hạ đồ vật, làm ngài ở thuần phục ma thú thời điểm xẻ ra chuyện, làm những cái đó ma thú cùng bạo. Hạ ngôn, ngươi nói bậy gì đó? Vừa mới lại đây hạ dịch bằng vừa nghe liên tạng. Hạ ngôn đang nói cái gì? đại ca. Ta không có làm qua. Hạ dịch bằng vội vàng giải thích nói. Đại thiếu, tiểu nhân thật sự không biết sẽ nháo ra chuyện lớn như vậy. Nhị thiếu ghen ghét ngài chịu lao ra coi trọng, lúc này mới làm tiểu nhân làm như vậy. Tiểu nhân thật sự không biết. a, hạ dịch bằng lập tức xuống tới, một chân hung hăng đá vào hạ ngôn giữa lưng, hạ ngôn, ngươi tìm chết. Nhị thiếu, ta thật sự không biết sẽ như vậy, nếu là sớm biết rằng sẽ như vậy. Ta tuyệt đối sẽ không nghe ngại. Hạ ngôn bị gạt ngã trên mặt đất, hắn như cụ khóc lóc thảm thiết đê Ta đánh chết ngươi cái nói hiệu nói vượn nô tài. Hạ dịch bằng nhào qua đi liền phải đánh hạ ngôn. Hạ dịch nguyên lạnh lùng quát lớn một tiếng, đem hạ ngôn kéo đi. Ở trên phố nháo cái gì? Còn thể thống gì? Đại ca, ta tuyệt đối không có làm như vậy. Hạ dịch bằng vội vàng giải thích nói. Ngươi đi về trước. Hạ dịch nguyên trầm khuôn mặt. Rồi tay một lóng tay hạ ra phương hướng. Đại ca, ta. Trở về. Hạ dịch nguyên căn bản là không nghe hạ dịch bằng giải thích, trực tiếp đánh gãy, lệnh băng mệnh lệnh nói. Hạ dịch bằng vẫn luôn cảm giác chính mình bị phụ thân đại ca coi thường. Lúc này, hạ dịch nguyên lại như vậy cường thế đối đai hắn. Hắn như thế nào chịu được cái này khí. Vung tay háo, xoay người đi nhanh rời đi. Bước nhanh về tới hạ gia vào cửa thẳng đến đóng lại hạ ngôn địa phương vọt qua đi. Gia đình muốn ngăn trở, tất cả đều bị hạ dịch bằng cấp đánh đi ra ngoài. Hạ ngôn, ngươi muốn làm gì? Hạ dịch bằng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hạ ngôn là hắn một tay đè bạt đi lên, ở hắn bên người làm việc, nhiều năm như vậy, hắn đối hạ ngôn không tệ. Hạ ngôn sao lại có thể như vậy hại hắn? Nhị thiếu, kia đồ bổ sắc thật là ngươi đưa cho đại thiếu. Hạ ngôn đã không có vừa rồi ở trên đường cái khóc lóc thảm thiết, ngược lại cực kỳ bình tĩnh nói. Đó là ngươi dùng danh nghĩa của ta đưa đi, ta căn bản là không sợ chạm. Hạ dịch bằng tức giận đến muốn điên, đều là ngươi nói làm ta nhiều quan tâm một chút đại ca, đều là ngươi. Nhị thiếu, cái này, ngươi không có chứng cứ. Hạ ngôn nói làm bạo nộ chung hạ dịch bằng rốt cuộc khôi phục một chút lý trí, không thể tưởng tượng nhìn chầm chầm hạ ngôn, rốt cuộc phản ứng lại đây, ngũ quan vật mẹo, là ngươi. Đều là ngươi ầm hiu. Đúng vậy. Hạ ngôn không chút do dự thừa nhận, chính là ta làm. Vì cái gì? Hạ dịch bằng tức giận đến nổi điên, ta đối với ngươi tốt như vậy, ta ban ngươi hạ họ, ta. Ngươi cho rằng ta ca nguyện đương một cái hạ nhân sao. Hạ ngôn cười lạnh, ngươi bất quá chính là ta một cái công cụ thôi. Một cái trợ ta thăng chức rất nhanh công cụ. Ngươi có ý tứ gì? Hạ ngôn cười lạnh, nhị thiếu, chẳng lẽ ngươi từ tên của ta còn không có cảm giác ra tới cái gì sao? lúc trước tên của ta cũng không phải một cái ngôn tự. hạng ngôn hài hước trong thanh âm hạ dịch bằng nỗ lực hồi tưởng 2 năm trước hắn cấp hạng ngôn ban họ thời điểm hạng ngôn lời nói về sau phải đối hắn nói gì nghe lấy hạng ngôn chính mình tuyển một cái ngôn tự. kết hợp hắn ban cho hạng ngôn họ hạng ngôn hạng ngôn mắt mù. hạ dịch bằng ngũ quan nháy mắt phẫn nộ và mèo hạng ngôn cười ha ha nhị thiếu người rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận người ta giết người Hạ dịch bằng giơ tay liền phải chụp chết hạ ngôn, hạ ngôn lập tức kêu thảm thiết lên, nhị thiếu, tha mạng á tha mạng, tiểu nhân không nên nói. Ngươi, hạ dịch bằng tức giận đến thiếu chút nữa hộp máu, đến lúc này, cái này đáng chết hạ ngôn còn ở vu ham hắn. Đáng giận, thật sự là đáng giận. Cho ta dừng tay. Cửa phong bị một chân đá văng, hạ Gia Gia chủ nổi giận đùng đùng ngọt tiến bảo. Cha, ngại như thế nào tới, ta. Bang một cái tát. Liên phiến ở hạ dịch bằng trên mặt, đem hắn biện giải nói trực tiếp liền cấp phiến chặt đức. Cùng ta lại đây. Hạ ra ra chủ quát lớn một tiếng, đồng thời nhìn thoáng qua sợ tới mức xúc ở góc tường hạ ngôn, phân phó nói, cho ta xem trọng hắn. Là. Gã sai vật lập tức đáp lời. Tới rồi thư phòng, hạ dịch bằng vội vàng giải thích nói, cha, thật sự không phải ta hại đại ca, đều là hạ ngôn, là hắn ra tay, đại ca không tin ta, ngài nhất định phải tin ta. Đại ca ngươi đây là ở bảo ngươi. Hạ gia gia chủ thật là sắp bị chính mình cái này xuẩn nhi tử tức chết rồi. Ở trên phố nhiều người như vậy, hắn không cho ngươi trở về, chẳng lẽ ngươi trở bị người đánh sao? Hạ gia gia chủ tức giận đến thẳng run run, bao nhiêu người bởi vì ma thú đã chết. Ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Hạ dịch bằng sắc mặt biến đổi, lúc này mới suy nghĩ cẩn thận chính mình đại ca khổ tâm. Cha, đều là hạ luôn làm. Hắn từ hai năm trước liền ở Mưu Hoa hại ta hạ dịch bằng vội vàng nói. Hai năm trước. Hạ gia gia chủ nghe xong, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng đẩy ra cửa phòng, đối với bên ngoài người phân phó nói, "Chạy nhanh, nhiều phái vài người tay đi coi chừng Hạ luôn." Bên này người vội vàng đuổi qua đi, Hạ gia gia chủ cảm thấy không yên tâm, cũng đi nhanh quá khứ tự mình xem xét. Hạ luôn đâu? Hạ gia gia chủ qua đi, Thủ phong chất củi môn gã sai vật lập tức hành lễ nói: liền ở bên trong." Mở cửa. Chưa thấy được người, Hạ gia gia chủ căn bản là không yên tâm. Môn vừa mở ra, bên trong rông tuyết, nơi nào có người? Người đâu? Như thế nào sẽ không thấy? Hạ Dịch bằng há hốc mồm, một cái đại người sống liền như vậy không thấy? Sao có thể? Hạ gia gia chủ chau mày, quả nhiên. Hạng luôn đây là sớm đã có vạn toàn đường lui. Trên đường bởi vì vừa rồi hạ ngôn nói, lại nghị luận lên. Bình thường ba tánh còn hảo, những cái đó chết ở ma thú chạy như điên rồng người thân nhân chính là không làm. Nghe được tin tức, điên cuồng nhằm phía ngự thú ra tộc người. Bọn quan binh sao có thể làm những người này tiến lên. Hai bên người lại đối thượng. Liên ở như vậy hỗn loạn chi rồng, hạ ngôn lặng lẽ tới rồi kia chỗ không chấp mắt ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ vị trí tương đương hảo, vừa lúc có thể nhìn đến bên ngoài náo nhiệt. Rồi lại sẽ không bại lộ bên trong người. Tiên bối, ta tất cả đều làm tốt. Hạ luôn cung kính hành lễ, hai mắt tràn đầy nóng bỏng sùng bái, nhìn này người áo đen liền cùng nhìn đến hắn thần giống nhau. Thức hảo. Người áo đen khàn khàn thanh âm vang lên. Tiên bối, chỉ là, nói như vậy xong, hạ dịch nguyên bọn họ thật sự sẽ tin tưởng là hạ dịch bằng hại hắn sao. Hạ luôn cảm thấy cái này vu hoan kế hoạch có điểm không hoàn bị. Ta muốn không phải bọn họ tin tưởng cùng không tin. Người áo đen cười lạnh nói, ma thú bạo động là thật, chết ở ma thú chảo hạ nhân là thật. Hạ gia như thế nào đã không quan trọng. Hạ ngôn hơi hơi sừng sốt, khó hiểu nhìn người áo đen, tiền bối, ngài ý tứ là. Chỉ cần trong thành người tin tưởng, bọn họ bị lừa, là bị vứt bỏ người, bọn họ ở phẫn nộ là được người áo đen nói làm hạ ngôn càng thêm khó hiểu. Liên ở ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên hô lên. Hạ dịch bằng lại như thế nào làm ma thú bạo động? Hạ ra mới là giết người hung thủ, các ngươi ngăn đón chúng ta làm gì? Bọn họ thế gia mệnh là mệnh, chúng ta mệnh liền không phải mệnh sao? Theo vài tiếng hô to, bên ngoài lại lại lần nữa đại loạn lên. Nghe bên ngoài các loại tức giận mắng, tê tê đan chéo thành chói tai ồn ào thanh âm. Hạ luôn thăm dò nhìn thoáng qua, bị bên ngoài điên cuồng trường hợp cấp dọa tới rồi. Căn bản là không có bao nhiêu người có lý trí. Tất cả đều cùng quan binh chiến sư tư đánh vào cùng nhau. Hạ ngôn nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ nói, tiền bối, ngài muốn chính là cái này hỗn loạn sao? xác thật, nếu là cái dạng này lời nói, hạ ra ra chủ bọn họ tin hay không hạ dịch bằng vô tội đã không quan trọng. Tiền bối muốn chỉ là kinh thành có thể hay không tạo thành hỗn loạn. Những người đó cũng là tiền bối an bài đi. Hạ ngôn thông minh đoán được chân tướng, nếu là không có mấy cái đi đầu người dẫn đường. Ba cánh như thế nào có thể bị như thế dễ dàng kích động lên. Ân. Người áo đen hơi hơi gật đầu, thừa nhận. Chỉ là, tiền bối, ngài làm như vậy là vì cái gì đâu. Hạng luôn nghĩ mãi không thông. Mặt trái cảm xúc càng nhiều, những người đó lực lượng liền càng cường, ma thú nổi điên, bọn họ sẽ đưa tới càng nhiều ma thú. Càng là hỗn loạn, tử vong càng nhiều, mặt trái lực lượng cũng liền càng nhiều. Người áo đen nói làm hạng luôn nghe được là mơ màng hồ đồ, không chỉ có không có minh bạch, ngược lại là càng ngày càng mơ hồ, tiền bối, ngài rốt cuộc là có ý tứ gì? Ý tứ chính là người áo đen thanh âm dừng một chút, hạng luôn theo bản năng hơi hơi để sát vào, muốn nghe rõ. Đột nhiên cảm giác được ngực đau xót, không thể tưởng tượng cúi đầu, thấy được hoàn toàn đi vào đến chỉ còn lại có trôi đao chủy thủ. Tiền bối hạng luôn đôi môi run rẩy, ngươi nhiều năm như vậy vì ta làm việc như thế tận tâm tận lực, ta giết ngươi, ngươi phẫn nộ sao? người áo đen thanh âm như cũ khăn khàn, lúc này lại mang theo một tia nghiền ngẫm ý cười. phảng phất hạng nôn chính là trong tay hắn một cái ngoạn ý nhi, có thể cho hắn tùy ý bài bố dường như. hạng nôn như thế nào có thể không giận? phẫn nộ làm hắn bộ mặt dữ tận lên. hạng nôn biến hóa, làm người áo đen càng thêm sung sướng, thậm chí ngự khi đều nhẹ nhàng vài phần, không sai. chính là như vậy. Ta muốn chính là ngươi phẫn nộ cùng hận ý." Nói xong, người áo đen đột nhiên một tay đem chủy thủ rút ra tới, Hạ ngôn Miệng khép mở hai hạ, lại rốt cuộc không có sức lực giãy giụa, trực tiếp tắt thở. Người áo đen xem cũng chưa xem Hạ ngôn liếc mắt một cái, mà là vừa lòng ánh mắt nhìn lướt qua hỗn loạn đám người, xoay người, hướng ngõ nhỏ chỗ sâu trong đi đến. "Phẫn nộ đi." "Hận đi." Như vậy mới có thể trợ hắn hoàn thành nhiệm vụ. Toàn bộ kinh thành người tức giận Hơn nữa Kinh Thành ngoài thành trang viên người. Thật là cũng đủ hắn lập công lớn. Kinh Thành ở ngoài trang viên chi rộng ma thú đã vọt đi vào. Các ma thú còn không có tìm được người, đã bị thật mạnh tiếng đánh cấp hấp dẫn qua đi. Những cái đó bị quan trụ nổi điên chiến sư chính là không cam lòng bị nhốt trụ. Vẫn luôn đều ở phá cửa, này động tĩnh, chính là hấp dẫn ma thú lại đây. Bên trong có nổi điên chiến sư ở phá cửa, bên ngoài có ma thú ở gào giống đập. Kia môn lại rắn chắc cũng vô dụng. Phanh một chút đã bị đánh vỡ. Nghe được động tĩnh mọi người khẩn trương dựng lên lỗ tai nghe bên kia động tĩnh. Rốt cuộc, nghe được đánh nhau thanh âm cùng với ma thú gào giống chiến sư kêu to, huyền tâm thoáng buông xuống một chút. Hai bên thật sự đánh nhau rồi. Sầm lao cười nhìn An Tử toàn liếc mắt một cái, đối nàng giơ ngón tay cái lên. An Tử toàn thấp giọng nói, không biết bọn họ có thể đánh tới khi nào, chúng ta cũng muốn cẩn thận. Huyền Huy bệ hạ gật đầu. Lập tức làm đại gia chữa thương chữa thương, khôi phục khôi phục. Ai biết trong chốc lát có thể hay không còn có một hồi ác chiến. Dù sao xem hiện giờ tình huống này, kinh thành bên kia nhưng không tốt. Chỉ là, vô luận bọn họ nhiều lo lắng kinh thành bên kia, bọn họ cũng là không có cách nào đuổi qua đi. Rốt cuộc, hiện giờ, bọn họ đều là tự thân khó bảo toàn. Ít nhất, ma thú cùng phát quầng chiến sư giết hại lẫn nhau, vì bọn họ tranh thủ một chút thời gian. Đại gia vội vàng khôi phục Tử toàn, đây là tật phong điêu. Chiến sư học viện viện trường đi qua, to mò nhìn đứng ở an tử toàn bên người uy vũ tật phong điêu. Ân. An tử toàn gật đầu. Đột phá tự thân cấp bậc. Dù cho là biết đáp án như thế nào, nhưng là, chiến sư học viện viện trường vẫn là muốn hỏi một câu. Bởi vì, hắn hối hận A. Vì cái gì muốn cầm toàn nhường cho Sâm lão? Lúc trước hắn nên lì lợm là liếm đem an tử toàn cấp thu làm đồ đệ. Ân. An tử toàn mỉm cười gật đầu, Sơ sơ tật phong điêu ngượt mà lông chim, tiểu hồng rất lợi hại. Tật phong điêu cánh hơi hơi phành phạch một chút, há mồm, hương phấn không tiếng động kêu một tiếng. Không thể nháo ra đại động tinh tới, bằng không sẽ đưa tới những cái đó ma thú. Nó biết. Không thể cấp tử toàn trọc phiên thoái. Nhìn này tật phong điêu như thế thuận theo bộ dáng. Chiến sư học viện viện trưởng cảm thấy quá huyền huyễn. Ma thú vốn là kiêu ngạo, không thân cận nhân loại, đặc biệt là loại này đột phá tự thân cực hạn ma thú, kia càng là chắc tuyệt bất phàm. Kia kiêu ngạo ma thú tự tôn, càng là sẽ không dễ dàng thần phục với nhân loại. Này ma thú nhìn rất là hổn hển nói, nàng rốt cuộc là như thế nào thu phục này tật phong điêu? Khó trách ngươi lúc trước có thể từ thiên nguyên bí cảnh bên trong ra tới, là dựa vào nó đi. Dung cao cách đột nhiên lạnh lùng nói một câu. hắn vẫn luôn còn kỳ quái, vì cái gì lúc trước giảng đức nhuận bọn họ thế nhưng có thể từ thiên nguyên bí cảnh rời đi. Nguyên lai là nguyên nhân này. Đối với dung cao cách nói, an tử toàn bọn họ là lý cũng chưa lý. Cùng như vậy nói chuyện, hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Chính mình bản lĩnh không lớn, tất cả đều dựa vào ma thú. Thật là sẽ tìm lối tắt. Dung cao cách hừ lạnh một tiếng. Thập phần trướng mắt An tử toàn bọn họ. Ngươi cũng có thể tìm A. An tử toàn nhún vai nói, ngươi cũng tìm một đầu đột phá tự thân cực hạn ma thú, làm nó cùng ngươi thân cận A. Ngươi dung cao cách tức giận đến xanh mặt. Đột phá tự thân cực hạn ma thú là như vậy hảo tìm sao? Nếu là tốt như vậy tìm, đại gia đang xem đến này đầu tật phong điêu thời điểm, còn kinh ngạc cái gì? Nhìn đến dung cao cách sắc mặt không đúng, An tử toàn phảng phất lúc này mới suy nghĩ cẩn thận. Nga, liền chúng ta tiểu hồng này một đầu đột phá tự thân cực hạn ma thu a kia thật ngượng ngùng xem ra ngươi là tìm không thấy nay ngượng ngùng nói được muốn nhiều có lệ liền có bao nhiêu có lệ tức giận đến rung cao cách đau đầu cái chán gân xanh thẳng nhảy bất quá liền tính là tìm được rồi cũng không có cách nào làm ma thu thân cận ngươi đi an tử toàn nhún vai cười tủm tỉm rối tay sờ sờ tật phong điêu ngượt mà lông chim nhà ta tiểu hồng chính là cùng ta hảo Cao lớn uy phong tật phong điêu, vừa rồi vài đạo lôi điện đan chéo thành loan thời điểm, ngáy mắt có thể cho vài cái nổi điện chiến sư hôi phi yên diệt tật phong điêu, túi đầu, thân mật cỏ an tử toàn, liền cùng tiểu hài tử làm nũng dường như. kia kêu, kêu một cái ngoan ngoãn, thiếu chút nữa không làm vẫn luôn chú ý bên này tình huống mọi người cảm tạp trên mặt đất. Đột nhiên từ như vậy biêu hạn biến thành như vậy ngoan ngoãn. Tương phản có thể hay không không cần lớn như vậy. Có thể hay không cho bọn hắn một chút thích ứng thời gian. Dung cao cách sắc mặt càng thêm âm trầm, hát như đáy nổi, đáy mắt nổi lên như máu sắc hồng, làm Vân Hạo đột nhiên trong lòng căng thẳng. Vân Hạo không hề nghĩ ngợi, một phen xả quá an tử toàn cấp tàng tới rồi hắn phía sau. Đột ngột động tác, làm dung cao cách sửng sốt, ngay sau đó âm chắc chắc cười quái dị lên, như thế nào? Sợ ta ăn nàng không thành. Thế nhưng đối hắn như vậy để phòng. Đây là có ý tứ gì? Vân Hạo mặt vô biểu tình đối với Dung Cao Cách, đạm mạc ánh mắt đảo qua, này liếc mắt một cái, làm Dung Cao Cách trong lòng dâng lên một loại nói không rõ khuất đủ. Vân Hạo ánh mắt kia xem chính là người sao. Này ánh mắt như thế nào làm hắn như vậy khó chịu đâu. Vân Hạo lạnh như băng nhàn nhạt một chữ, cho Dung Cao Cách hoàn mỹ đáp án, giờ, người đang mang ai? Dung Cao Cách sắc mặt âm trầm chất vấn, tốt xấu hắn cũng là dược sư hiệp hội trưởng lão. Vân hạo tiểu tử này làm sao dám? Vân hạo dùng thực tế hành động nói cho dung cao cách, hắn không chỉ có dám, lại còn có tương đương dám. Ngươi trả lời trước sau như một ngắn gọn, trước sau như một chắc tâm. Ngươi dung cao cách vừa muốn bạo nộ gian dạy, liền nghe được dược sư hiệp hội hội trưởng trầm giọng nói, Hảo, không cần lại nháo. Ngắm lại bên ngoài tình huống phải làm sao bây giờ lại nói. Hiện tại ai còn có tâm tư đi nghe cái gì miệng lưỡi chi trành? Hiện giờ vấn đề lớn nhất là trang viên bên trong đánh nhau không ngừng nổi điên chiến sư cùng ma thú. Hai bên không phải thế lực ngang nhau, cuối cùng, chúng ta muốn đối mặt còn có không ít. Chiến sư học viện viện trường trầm giọng nói. Trước mắt tình thế không dung lạc quan. Năm chặt thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ bên ngoài ngừng nghỉ nguyên tố sư tổng hội hội trưởng nói tới đây, câu nói kế tiếp liền không có nói ra. Mọi người đều minh bạch bọn họ muốn đối mặt cục diện. Chờ đến bên ngoài ngừng nghỉ. Đó chính là một phương thắng lợi, mà bọn họ sẽ là bên ngoài những cái đó nổi điên ra hỏa mục tiêu kế tiếp. Cũng may này thiên viện còn xem như kiên cố, có thể chắn một trận. Có thị vệ trưởng ra một hơi, có thể nghỉ ngơi trong chốc lát là trong chốc lát. Hy vọng bọn họ nhiều tiêu hao một ít. Bọn thị vệ nhỏ giọng nghị luận lên, những người khác cũng là từng người tại đàm luận từng người sự tình. Dung cao cách ánh mắt từ người này trên người chuyển tới người kia trên người. Liên như vậy nhìn tới nhìn lui, nhưng là, vô luận hắn thấy thế nào, mặc kệ là nhìn đến bình thường thị vệ, vẫn là những cái đó hội trưởng, kết quả đều là tương đồng. Không ai chú ý tới hắn. Không, có, một cái. Bọn họ trong mắt rốt cuộc có hay không hắn? Đây là đem hắn đặt nơi nào? Càng muốn, trong lòng lửa giận càng là không ngừng quay cuồng, hình như là kia áp lực núi lửa, cuồn cuộn dung nham không ngừng quay cuồng. Chỉ chờ đến điểm tới hạn lập tức liền bùng nổ. Phẫn nộ chi dòng dung cao cách không có chú ý tới, kỳ thật có một người vẫn là ở chú ý hắn. Người nọ đúng là Vân Hạo. Vân Hạo liền như vậy đạ mạc nhìn dung cao cách, nhìn hắn ngũ quan trầm rãi vặn vẹo, phẫn nộ cảm xúc nắm giữ, làm hắn cả người vặn vẹo thành quỷ. kia đấy mắt huyết sắc là càng ngày càng hồng, hồng đến phảng phất là muốn chảy ra máu tươi tới. Đột nhiên, Bên ngoài vang lên ma thú một tiếng phẫn nộ cao vút gào giống cùng với nổi điên chiến sư kia đã không thuộc về nhân loại có thể phát ra kêu to. Đánh nhau tiếng động đột nhiên ngừng lại, đột nhiên tiếng bước chân phân sắp tới. Này tình huống như thế nào? Trong viện người lập tức cảnh giác lên, vừa rồi còn trên mặt đất ngồi nghỉ ngơi cũng tất cả đều ở trước tiên nhảy dựng lên. Ngươi nói, bên ngoài ma thú cùng chiến sư có thể hay không giải hòa, sau đó cùng nhau tới đối phó chúng ta. Sao trời vui đùa nói một câu. Sau đó, phát hiện ánh mắt mọi người tất cả đều dừng ở hắn trên người. Nay ánh mắt thật sự là quá quái dị, lưng như kim chích giống nhau. Trêu chọc tươi cười ở sao trời trên mặt chậm rãi ngưng kết, khóe môi cứng đờ. Kia tươi cười liền như vậy sinh sôi cứng ở trên mặt. Chính hắn đều có thể cảm giác được chính mình mặt bộ cơ bắp có bao nhiêu cứng đờ. Vội vàng giải thích, "Ta, ta, ta chính là chỉ đùa một chút." Có thể hay không đừng như vậy nhìn chầm chầm hắn A. Hắn áp lực rất lớn nha. Sao trời đều sắp hỏng mất hô to, hắn thật sự chỉ là tưởng điều tiết một chút không khí. Giàn nước nhuận dối tay, một phách sao trời bả vai, ngươi thực thông minh. Ở mọi người phức tạp ánh mắt bước bách dưới, sao trời đều sắp khóc. Hắn thật sự không nghĩ như vậy thông minh. Chạy nhanh bảo vệ cho viện môn. Huyền Huy bệ hạ trầm giọng nói. Ở bọn họ vọt vào thiên viện lúc sau. Đã tìm các loại đồ vật đứng vững viện môn, vấn đề, như vậy cái gọi là gia cố, cũng chắn không được bao lâu. Thượng tường, huyền huy bệ hạ mệnh lệnh nói, ban đầu đã thương lượng hảo đối sách, chứ không cần gần người chiến đấu, có thể bảo vệ cho tường viện lại nói. Lập tức mọi người thượng tường viện, có kéo cung cái tên, có bắt đầu ngưng tụ hồn lực. Vân hạo nhìn thoáng qua người chung quanh, hỏi một câu, dung trưởng lão như thế chính nghĩa lâm nhiên, như thế nào còn ở nơi này? Ngươi làm ta thượng tường. Dung cao cách cười lạnh nói. Kia đều là bình thường thị vệ cùng chiến sư làm sự tình, không nghe nói lại cái nào đại tướng quân nguyên soái sẽ chạy đến trên thành lâu, kéo cung bắn tên đi tự mình bắn chết đối phương tiểu tốt. Bạch bạch ném thân phận. Chiến sư học viện viện trưởng đều thượng tường thủ vệ đi, dung trưởng lão vì sao không chịu. Vân hạo cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ, ở ngay lúc này ngươi còn cảm thấy chính mình tánh mạng so những người khác tôn quý không thành. Dung Cao cách sắc mặt lạnh lùng, như thế nào cũng không cần phải ngươi tiểu tử này tới vô nghĩa. Ngươi như thế nào không cho Nguyên Tố sư tổng hội đại trưởng lão sầm lao đi lên? So với ở phía trước đấu tranh anh dũng, lương tụ Nguyên Tố dịch tựa hồ cũng đồng dạng quan trọng đi. Vân Hạo cười lạnh một tiếng, một câu liền đem Dung Cao cách sở hữu phản bác đều cấp ngăn chặn. Dung Cao cách tức giận đến giận trừng mắt Vân Hạo, liền ở hắn muốn phát tác thời điểm, nghe được Dược sư hiệp hội hội trưởng hô một giọng nói. Dung Trường lão, bên này, chính mình hội trưởng đều nói chuyện, dung cao cách còn có thể thế nào. Chỉ có thể là hung tợn trừng mắt nhìn vân hạo liếc mắt một cái, xoay người, đi qua. Lợi hại chiến sư không có khả năng canh giữ ở cùng nhau, đại gia phân tán chạm khai, Đứng ở tường viện thượng mọi người là hít ngược một hơi khí lạnh, những cái đó nổi điên chiến sư như thế nào cùng ma thu biến thành một đám. Ai đều không có nghĩ đến chính là... Ở kia chiến sư cùng mà thú hỗn hợp đội ngũ rồng, bọn họ thấy được một cái quen thuộc người, vạn gia gia chủ. Bọn họ ở đối phó những cái đó phát cuồng chiến sư thời điểm, hoàn toàn quên mất hắn, cho rằng hắn chết ở hôn chiến chi rồng. Không nghĩ tới, hắn không chỉ có không chết, lại còn có cùng những cái đó phát cuồng chiến sư thành giống nhau người. Hai mắt đỏ đậm, bộ dáng điên khùng, hùng hổ vọt lại đây. liền ở ngay lúc này, hét thảm một tiếng từ đầu tường thượng vang lên. Mọi người quay đầu vừa thấy, chỉ thấy dung cao cách vừa lúc từ đầu tường ngã xuống đi xuống, mà bên môi kia một mặt chói mắt huyết sắc đủ để thuyết minh, hắn là bị ám toán. Mà động thủ người. Mọi người kinh ngạc phát hiện, thế nhưng là không biết khi nào quá khứ dược sư hiệp hội hội trưởng. Vì sao? Dung cao cách phẫn nộ gào giống chất vấn, máu tươi đột nhiên từ trong miệng sặc ra tới. Người cũng là phát bệnh người. Dược sư hiệp hội hội trưởng trầm giọng nói mắt rồng hiện lên nặng nề bi thống. Theo dược sư hiệp hội hội trưởng nói, mọi người lúc này mới phát hiện dung cao cách hai mắt đã là đỏ bừng một mảnh. Ngao một tiếng thét chói tai, dung cao cách thế nhưng từ trên mặt đất ngã lên, tựa hồ trên người thương thế hoàn toàn vô pháp ảnh hưởng đến hắn hành động. Dương anh múa vướt động tác, trừng lớn trong ánh mắt, kia trong mắt đều sắp tuôn ra tới, thoạt nhìn là như thế dữ tợn cùng bố. Nay trạng thái thật sự cùng nổi điên chiến sư giống nhau như lúc. Đặc biệt là dung cao cách thực lực đột nhiên tăng lên, này tuyệt đối không phải hắn nguyên bản thực lực có thể phát ra công kích uy lực. Dược sư hiệp hội hội trưởng ánh mắt lạnh lùng, nhanh chóng ra tay, thẳng đánh dung cao cách yếu hại. Phanh một tiếng, dung cao cách thật giống như là như diều đứt dây dường như, hung hăng bị đánh bay đi ra ngoài. Huyền huy bệ hạ đám người ánh mắt nhìn về phía dược sư hiệp hội hội trưởng. Này đột nhiên ra tay. Có phải hay không có điểm qua loa? Đối đầu kẻ địch mạnh. Hắn thế nhưng còn có nhàn tâm đi theo an tử toàn đấu võ mồm. Ban đầu thời điểm, vạn gia gia chủ không phải giống nhau phẫn nộ, hoàn toàn quên mất thân ở nơi nào sao. Dược sư hiệp hội hội trưởng trầm giọng nói. Thử hỏi vừa rồi nhiều người như vậy, có ai còn suy nghĩ chuyện khác, gặp được đột phá tự thân cực hạn tận phong điêu, cũng bất quá là kinh ngạc cảm thán một tiếng. Cố tình dung cao cách lại bắt lấy không bỏ. Như vậy cố chấp, dễ giận. Cùng vạn gia gia chủ giống nhau hành động. Còn cần nói thêm cái gì sao? Đặc biệt là hắn cũng chú ý tới dung cao cách khác thường hai mắt nhăn sắc. Hơn nữa, dược sư hiệp hội hội trưởng nhìn thoáng qua Vân Hạo, Vân Hạo chính là ám giọng nhắc nhở hắn một câu. Tiểu tâm dung cao cách. liền này năm chữ, thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm nhắc nhở hắn. Này Vân Hạo nghĩ đến là cũng nhận thấy được dung cao cách gì thường, mà Vân Hạo ai đều không đi nhắc nhở, cố tình nhắc nhở hắn. Dược sư hiệp hội hội trưởng trong lòng trầm xuống, không chỉ có nhân vân hạo này kín đáo tâm tư rồi sau đó bối lệnh cả người. Vân hạo đây là nhìn ra tới hắn phát hiện dung cao cách dị thường, cho nên mới tới tìm hắn. Cũng là, nếu là vân hạo ra tay nói, dung cao cách sẽ có phòng bị, mà hắn ra tay, dung cao cách tuyệt đối là không có chút nào chuẩn bị. Hắn cũng bất quá là mới phát hiện dung cao cách dị thường, mà vân hạo thế nhưng đã thiết tưởng như thế chú đáo. Này vân hạo, thật là không dung kinh thường. Khó trách là vĩ hoàng thủy vương, vĩ hoàng hoàng thượng phụ tá đắc lực, quả nhiên không giống bình thường. Dược sư hiệp hội hội trưởng chỉ là ở trong lòng nho nhỏ cảm thán một chút, theo sau liền đem lực chú ý tập rộng đến bên ngoài chạy như bay tới chiến sư cùng ma thu trên người. Đến nỗi kia bị đánh bay đi ra ngoài dung cao cách. Vốn chính là trọng thương, mặc kệ hắn dùng cái gì phương pháp làm thực lực của hắn đột nhiên tăng lên, cũng như cũ là nỏ mạnh hết đà. Không còn có nhìn thấy hắn lên. Mà những cái đó chạy như điên mà đến chiến sư vốn là đã không có lý trí, cùng ma thú có cái gì khác nhau. Nhìn thấy trên mặt đất đảo rung cao cách, liền cùng không có nhìn đến giống nhau, trực tiếp dấm bước qua đi. Khả năng vừa rồi còn có hai khẩu khí, bị nhiều người như vậy nhấc dấm. Kêu mới là thật sự không động tĩnh. Động thủ. Huyền Huy bệ hạ ra lệnh một tiếng, vạn tiên kể phát. Mang theo hồn lực mũi tên nhọn đánh những cái đó phát cuồng chiến sư một cái trở tay không kịp. Mũi tên nhọn trực tiếp nhắm chuẩn chính là hai mắt này nhất bạc nhược địa phương, lập tức thật đúng là bắn chết không ít chiến sư cùng ma thú. Chẳng qua, nhân số vẫn là quá nhiều, chung quy làm cho bọn họ hướng qua cùng tiến công kích phàm vi. Đệ nhị sóng người lập tức trực tiếp vứt ra hồn lực, gần gũi công kích. Còn chưa tới yêu cầu gần người chiến đấu thời điểm, mọi người cũng không nghĩ nhảy xuống tường viện. Ai biết nhảy xuống đi lúc sau còn có hay không khả năng trở lên tới. Chỉ là, bọn họ hẳn là kiên trì không được bao lâu, bởi vì, này đó phát cuồng chiến sư thực lực. Ngạnh sinh sinh đề cao rất nhiều. Trước tiêu một cái hôn lễ công kích, có thể cho bọn họ trọng thương thậm chí tử vong, chính là, hiện giờ, nhiều lắm chính là đánh đến bọn họ thân thể lay động. Như vậy thực lực cách xa làm không ít thị vệ kinh hồn táng đảm. Đây là có chuyện gì? Này đó phát cuồng chiến sư như thế nào lại biến cường? Lại còn có cường đến như vậy khủng bố? Đôi khi, nếu là không có bắn rồng đôi mắt, cung tiễn thế nhưng đều không thể đối bọn họ tạo thành thương tổn. Này đó là thứ gì? Sợ hãi, ở đám người rồng lan tràn mở ra. Dù cho bọn họ tay rồng cung tiễn không ngừng, dù cho bọn họ như cũ ở ra sức chống cự, không cho phát cuồng chiến sư ma thú tới gần, nhưng là, bọn họ trong lòng như cũ khiếp. Bắt đầu sinh ra khiếp đảm lưu ý. Đặc biệt là theo những cái đó phát cuồng chiến sư cùng ma thu tới gần, bọn họ trong lòng sợ hai ở điên cuồng khuyết tán, làm cho bọn họ tay rổng cung tiễn đều tìm không thấy chính xác. Huyền huy bệ hạ đám người trong lòng tự nhiên là đem những người này hành động xem đến rõ ràng. Thời điểm đối địch, kiên kỵ nhất đó là trong lòng khiếp người. Chính mình đều trước không có ý chí chiến đấu, còn sao có thể thắng. Bại thế đã hiện, cách đại bại liền không xa liên ở ngay lúc này, vạn gia gia chủ đột nhiên từ đám người rồng vỡ ra, bay nhanh tránh thoát mấy chi mũi tên nhọn, thân thể một lùn, vèo một chút nhảy tới rồi trước mặt, thương viện thượng chiến sư điên cuồng đem các loại thuộc tính hồn lực tạm đi xuống, mà vạn gia gia chủ thế nhưng sinh sôi đứng vững điên cuồng công kích, đôi tay lẩy, thứ lạp lạp vài tiếng, hai tay tay hào ở hồn lực tác dụng dưới trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ, hắn trên người cũng thấy vô số miệng vết thương, tuy là như thế. Vạn gia gia chủ lại cùng không có nửa điểm cảm giác đau dường như, không chỉ có cũng không lui lại ngược lại nhanh chóng trước đạp hai bước, thả người nhảy lên, lao thẳng tới trước mắt thị vệ mặt. Kia thị vệ sợ tới mức kêu thảm thiết một tiếng, quay đầu liền nhảy xuống tường viện. Nhìn đến tình huống này sầm lao tức giận đến mắng một tiếng, đây là tìm chết đâu. Không đảo quanh đầu chạy, căn bản là không kịp. Mắt thấy vạn gia gia chủ tay đã đụng tới kia thị vệ quần áo. Sầm lao gấp đến độ liền phải hướng bên này hướng, nề hà khoảng cách có điểm xa, đi qua. Chỉ sợ kia thị vệ cũng là mất mạng. Phanh một tiếng trầm vang, làm vạn gia gia chủ thân thể quơ quơ, ở giữa không trung rổng vô pháp mượn lực hắn thẳng tóc rớt đi xuống. Sầm lao vừa thấy, kinh ngạc nhìn thấy vạn gia gia chủ trên vai cắm một chi mũi tên nhọn, chẳng qua kia mũi tên nhọn tinh ánh dịch tấu. Hình như là băng tiễn giống nhau. Phanh một tiếng, băng tiễn vỡ vụn biến mất ở không rồng. Mà vạn gia gia chủ sắc mặt cũng là khó coi vài phần, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, trong miệng phát ra vô ý thức gào giống, nhanh chóng nhằm phía tường viện. Sầm lão lúc này cũng đổi tới, lập tức đối thượng vạn gia gia chủ. Vốn dĩ trước kia hai người đều là ngũ cấp chiến sư, nhưng là, hiện giờ vạn gia gia chủ thực lực đột nhiên bị đề cao, ẩn ẩn thế nhưng có muốn đột phá vì lục cấp chiến sư y tứ. Sầm lão đối phó lên, chính là thập phần cố hết sức. Cũng may, thường thường có băng tiễn lăng không tới. Mỗi một mũi tên đều có thể chuẩn xác bắn dồn vạn gia gia chủ thân thể. Tuy nói kia đâm vào đều không quá sâu, nhưng là không chịu nổi vị trí hảo a. đều là hoạt động khớp xương chỗ, làm vạn gia gia chủ động tác thong thả không ít. Liên tính là như vậy, sầm lao đối phó lên vạn gia gia chủ như cũng là thập phần cố hết sức cũng may bên cạnh có mặt khác chiến sư lại đây hỗ trợ ở chiến đấu hồi lâu lúc sau. Rốt cục là đem vạn gia gia chủ cấp chém giết. Theo vạn gia gia chủ ngã xuống, sầm lao quay đầu lại, nhìn về phía đang gắt gao nắm cùng tiên an tử toàn. Kia thủy hồn lực ngưng kết ra tới mũi tên nhọn còn đắp ở cung thượng, tùy thời đều sẽ bắn ra. Ha ha cười quái dị thanh đột nhiên vang lên, nay cổ quái tiếng cười làm mọi người lỗ thai đau xót, hình như là bị kim đâm giống nhau. Mọi người nhìn về phía tiếng cười ngọn nguồn, cái gì đều nhìn không tới. Người này là dấu ở tường sau vẫn là tránh ở nơi nào không có người rõ ràng, nhưng là, ở một đám nổi điên chiến sư cùng ma thú bên trong, đột nhiên có một cái còn tính bình thường tiếng cười. Hết thảy vấn đề tựa hồ đều có đáp án. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Huyền huy bệ hạ lệnh giọng chất vấn. Thanh âm bị hồn lực truyền thật sự xa, hắn sợ cái kia bật cười người nghe không được. Ta muốn các ngươi chết. Khàn khàn trong thanh âm mang theo thị huyết sắc ý. Làm huyền huy bệ hạ nguy hiểm nheo lại đôi mắt. Ngươi là tính kế ta huyền huy con dân. Làm ta huyền huy lâm vào hôm nay hiểm cảnh. Huyền huy bệ hạ căn bản là không có nghi vấn, mà là khẳng định chất vấn. Không sai. Sa ách thanh âm hảo phóng thừa nhận, ta chuẩn bị này phân hậu lễ được không? Kinh hỉ không kinh hỉ. Huyền huy bệ hạ giận dữ hỏi nói, huyền huy cùng ngươi có gì thù gì oán? Đối với vấn đề này trả lời. Còn lại là kia cuồng vọng đắc ý tiếng cười to. Theo sau, một tiếng trầm vang, hấp dẫn mọi người lực chú ý. Rốt cuộc chơ mắt nhìn một người ở chính mình trước mắt nổ tung, hóa thành một bãi máu loãng, chuyện như vậy, thật là quá không thường thấy. Dù cho huyền huy bệ hạ bọn họ đều là nhìn quen sinh tử, nhưng là, như vậy cách chết cũng là làm cho bọn họ trong lòng căng thẳng. Chỉ cảm thấy lông tơ tạc lập, da đầu tê dại. Này cũng quá tàn nhẫn. Kia phát cuồng chiến sư bạo liệt lúc sau, trên người toát ra nồng đậm màu đen xương khói dường như lộ vật. Trung quanh phát cuồng chiến sư đột nhiên thật giống như là nghe thấy được thịt vị sói đói dường như, đột nhiên nào tới, kia nồng đậm màu đen xương khói nháy mắt đã bị hấp thu, truyền đạo. Mà hấp thu màu đen xương khói chiến sư, thân sắc càng vì cổ quái, ngũ quan càng thêm vần mẹo. Quá sơ bí cảnh. Sầm lão lẩm bẩm một câu, vội vàng hô to, giết bọn họ cái kia màu đen sương khói chính là kỳ quái lực lượng sẽ lây bệnh. bọn họ bên này còn có nhiều như vậy bình thường chiến sư. nếu là màu đen sương khói tràn là nói bọn họ có thể hay không cũng phát cuồng. sầm lao cũng mặc kệ mặt khác, trực tiếp nhảy đi ra ngoài, nhìn đến gần nhất một cái phát cuồng chiến sư, trực tiếp chém giết. người một ngã xuống đất, sầm lao trưởng ra một hơi, cũng không có toát ra cái kia kỳ quái màu đen sương khói tới sầm lão hành động cũng là làm mặt sau người xem vừa vặn, tất cả đều minh bạch. nay đó phát cuồng chiến sư giết chết không có vấn đề, chỉ cần không phải trực tiếp tắt nước, liền sẽ không có kia kỳ quái màu đen sương khói. lúc này bọn thị vệ còn chờ cái gì? hiện tại không giết chết những cái đó phát cuồng chiến sư cùng ma thú, vạn nhất kia màu đen sương khói cảm nhiễm bọn họ nhưng làm sao bây giờ? mọi người sôi nổi lật qua tường viện xông ra ngoài, trong viện cũng liền lưu lại bị thương chiến sư. Trong lúc nhất thời, một hồi khổ chiến ở trang viên nội triển khai. Lần này chiến đấu so vừa rồi còn muốn gian nan vài lần, bởi vì nay đó phát cuồng chiến sư thực lực tăng lên không ít, hơn nữa có ma thú ở trong đó. kia công kích càng thêm đột nhiên, hung tính lớn hơn nữa, công kích càng thêm hung tàn. Bọn thị vệ nơi nào chống đỡ được? Trong khoảng thời gian ngắn, toàn diện bại lui. Bọn thị vệ bại lui chỉ dựa vào sầm lão bọn họ vài người chống đỡ lại có thể chống đỡ bao lâu? Nguyên nhân chính là vì bọn thị vệ kế tiếp bại lui, sở hữu áp lực tất cả đều đè ở sầm lão bọn họ vài người trên người. kể từ đó bại thế càng sâu. bọn thị vệ là nghĩ tiến lên hỗ trợ, ngây hà? những cái đó phát cuồng chiến sư cùng ma thu thực lực tiêu thăng, làm cho bọn họ hồn lực tiêu hao hơn phân nửa, công kích lại không có cái gì hiệu quả. nhưng là bọn họ lui nói áp lực tất cả đều đè ở sầm lão bọn họ trên người. Sầm lão bọn họ một cái kiên trì không được, bọn họ liền hoàn toàn xong rồi. Đột nhiên, một đạo mũi tên nhọn tiếng xé gió vang lên. Bọn thị vệ trong lòng kêu kêu một cái buồn bực. Này ai a? Đều lúc này, cung tiễn còn có ích lợi gì chỗ? Có thị vệ theo bản năng vừa nhấc đầu, nhìn thấy trong suốt mũi tên nhọn bay vụt đến bọn họ đỉnh đầu phía trên, theo sau phanh một chút nổ tung. Tinh mịn hơi nước chậm rãi mà xuống, hoàn toàn không cần bọn họ có cái gì dư thừa động tác, sắp bị dùng hết hồn lực, thế nhưng khôi phục một ít. Nguyên tố dịch Có thị vệ kinh hỉ kêu một tiếng, quay đầu, nhìn về phía tường viện. Quả nhiên, An Tử Toàn đang đứng ở tường viện phía trên, cung thượng lại đắp một chi hoàn toàn lại nguyên tố dịch ngưng tụ mà thành mũi tên nhọn. Nguyên tố dịch thế nhưng còn có thể như vậy cho bọn hắn bổ sung. Bọn thị vệ kinh hỉ dị thường Hơi chút khôi phục một chút hồn lực thị vệ vội vàng vọt qua đi, đi chi viện sầm lao bọn họ. Mà ở trong thiên viện mặt những cái đó bị thương thị vệ còn lại là ngốc ngốc nhìn lập với tường viện phía trên an tử toàn, không thể tưởng tượng lẩm bẩm nói, nguyên tố dịch còn có thể như vậy dùng sao? ân Có thể đi! Người gặp qua! Bên cạnh thị vệ trợn trăng mắt! Này không phải gặp qua! Như vậy trả lời thiếu chút nữa khiến cho bên người đồng bạn đánh tơi bời. Cái gì kêu này không phải gặp qua. Trước kia nguyên tố sư liền chưa thấy qua có như vậy dùng nguyên tố dịch. Nguyên tố dịch ngưng tụ ra tới, lại thay đổi vì thể rắn, chờ tới rồi yêu cầu địa phương, nháy mắt hóa thành chất lỏng. Như vậy thay đổi, yêu cầu đối nguyên tố dịch lực khống chế có bao nhiêu cường. Bọn họ có phải hay không nguyên tố sư, nhưng là cũng biết. Rất khó. Nói cách khác, vì cái gì trước kia nguyên tố sư liền không có làm như vậy quá. Này An cô nương thật là làm người. Kinh hỉ a Đương nhiên, bị thương thị vệ rất muốn nói là kinh hách. Bản thân An tử toàn thực lực liền rất khủng bố, càng đừng nói vừa rồi bên người nàng kia vẫn luôn thực ngoan ngoãn chim nhỏ đột nhiên hiển lộ ra nguyên hình. Thế nhưng là một đầu đột phá tự thân cực hạn tật phong điêu. Ha ha! Kinh hách tựa hồ đã không đủ để hình dung bọn họ ngay lúc đó tâm tình. Ai? Các ngươi nói, này An cô nương có thể hay không còn có kinh hỉ cấp chúng ta? Có người buồn cười hỏi. Được rồi, ngươi đừng nói giỡn. Bên cạnh thị vệ hắc hắc cười lắc đầu, toàn thuộc tính, phù hợp độ mười thành nguyên tố sư, hiện giờ bên người lại có một đầu đột phá tự thân cực hạn tật phong điêu. Ngươi còn muốn cho nàng ở như thế nào không giống người thường một phen? Nếu là thật sự tiếp tục không giống người thường, kia vẫn là người sao? Người này cười trêu chọc nói, bọn họ vô pháp đi ra ngoài hỗ trợ. Chỉ có thể ở trong thiên viện mặt nói hai câu tới giảm bớt chính mình khẩn trương cùng lo lắng. Khả năng thật đúng là không phải bên cạnh có người thanh niên phát run nói một câu. Ấn. Bị thương bọn thị vệ ngạc nhiên xem qua đi, chỉ thấy cái này người nói chuyện run rẩy giơ tay, chỉ hướng về phía một phương hướng. Theo hắn phát run cánh tay, bọn họ nhìn qua đi, chỉ nhìn đến vẫn luôn đi theo an tử toàn làm lũng tiểu miêu thế nhưng nhảy tới tường viện thượng. Này không phải mấu chốt, mấu chốt là... Vì cái gì kia chỉ miêu vừa nhấc móng ướt, đem một đầu thoán đi lên ma thú bang kỷ một chút cấp trụp đi xuống. Một con nho nhỏ miêu mễ. Vì cái gì sẽ như vậy đưa hãn? Cái kia, các ngươi nói. Kia chỉ miêu có thể hay không cũng là ma thú. Có thị vệ thanh âm phát sáp nói xong, theo sau chính mình xấu hổ hắc hắc nở nụ cười. Có người đưa ra nghi vấn của hắn. Này quá kỳ quái đi. Mặc kệ thế nào, ma thú ngoại hình là như vậy. Liên tính là biến đại biến tiểu cũng sẽ không có quá lớn khác nhau Đại khái bên ngoài vẫn là tương tự Liên ở những cái đó bị thương thị vệ nghi hoặc thời điểm Đột nhiên kia quang mang nhàn nhạt tan đi Huyền sắc váy dài bao vây lấy lả lướt dáng người Sinh sắn lập với tường viện phía trên Tóc đen như mực đón gió mà động, Phấn mặt đào hoa thần thái phi dương bùm một tiếng Bị thương thị vệ trong tay đao rớt tới rồi trên mặt đất mà trong tay cầm không được đao kiếm tuyệt đối không phải một cái hai cái thị vệ. Từng bước từng bước đôi mắt chừng đến lưu viên, hận không thể đem trong mắt đều cấp trừng ra tới, đi thấy rõ ràng, có phải hay không bọn họ xuất hiện ảo giác. An tĩnh tường viện trong vòng, cùng kịch liệt đánh nhau tường viện ở ngoài phảng phất là hai cái thế giới giống nhau. Hóa hóa hóa thành. Người, hình người ma ma thú. Là, là, là người cấp. Rốt cuộc có người ở cực độ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, lắp bắp hỏi. Bên cạnh có người đại nào chống rỗng chỉ là nghe được hỏi chuyện lúc sau theo bản năng nói một câu, cựu cấp. Cho nên, an tử toàn bên người đây là có một đầu cựu cấp hình người ma thú sao. Không đúng a rốt cuộc có một cái bị thương thị vệ khôi phục một ít lý trí, nuốt nuốt nước miếng, gian nan nói, nó giống như không phải cựu cấp ma thú. Cựu cấp ma thú uy áp rất mạnh. Đối phó bên ngoài những cái đó ma thú còn cần chính mình công kích sao? Một cái huy áp, bằng vào ma thú chi gian cấp bậc, liền có thể làm bên ngoài những cái đó phát cuồng ma thú thân phục. Ha ha! An cô nương cũng không phải thực lịch thiên, này không phải cửu cấp ma thú. Người nọ tự cho là tìm được rồi một cái làm hắn không đến mức như vậy khiếp sợ lý do, nói xong lúc sau, chính mình trước nở nụ cười. Hắn thật là quá thông minh. Vừa rồi thật là thiếu chút nữa bị hù chết. Phải biết rằng, bọn họ căn bản liền không có gặp qua cựu cấp ma thú. Ở bọn họ này phiến đại lục, tối cao chiến sư bất quá mới là lục cấp đỉnh, sao có thể có cựu cấp ma thú loại này cùng bố tồn tại? Tất nhiên sẽ không có. Vừa rồi thật là chính mình dọa chính mình. Liên ở cái này thị vệ tìm được rồi chính xác đáp án, làm hắn trong lòng không như vậy khiếp sợ thời điểm, liền nghe được bên cạnh một cái suy yếu thanh âm. Sâu kín hỏi, không phải cửu cấp ma thú đều có thể hóa thành hình người, ngươi không cảm thấy, này so cửu cấp ma thú còn lợi hại sao? Người kia tiếng cười đột nhiên im bặt, liền cùng bị một con vô hình bàn tay to cấp nắm cổ dường như, làm sắc mặt của hắn nháy mắt đỏ lên. Nay không phải xấu hổ và giận dữ, mà là kích động. Mặc danh kích động, tâm tình kia kêu một cái phức tạp, vừa mới bọn họ suy nghĩ cái gì, sẽ không lại bị dò đến. ân. Bọn họ đã biết, không có nhất kinh hách, chỉ có càng kinh hãi, nhiều dọa dọa, cũng thành thói quen. Này đó bị thương thị vệ nhìn thoáng qua đứng ở tường viện thượng tiểu tiếu cô nương, lau lau cái chán mồ hôi lạnh, này nha ai thói quen được. Còn có thể hay không làm người ở chỗ này chưa thương. Bọn họ không bị bên ngoài nổi điên chiến sư cùng ma thú chục chết, ngược lại bị này từng bước từng bước kinh hỉ cấp hủ chết. Có phải hay không có điểm quá an? Này đó thị vệ biểu tình phức tạp nhìn tường viện thượng đứng cô nương, nhìn nàng lưu nhã khoanh chân ngồi xuống, đôi tay nổi lên điểm điểm quang mang, quang mang hội tụ, một chương cổ xưa giao cầm trống rông xuất hiện, hoành ở nàng hai đầu gối phía trên. Nhỏ dài tố chỉ, nhẹ nhàng kích thích cầm huyền, dễ nghe tiếng đàn ở không trung đăng ra. Mỹ nhân, Mỹ âm, thật là Mỹ đến cảnh đẹp ý vui, làm người si ngốc say mê, vô pháp tự kiềm chế. Nếu không phải nghe được bên ngoài tiếng đánh nhau, thật sự sẽ quên thân ở hoàn cảnh đám chìm tại đây mỹ diệu tiếng đàn bên trong. Bị thương thị vệ là bị cả kinh các loại hỗn độn, cho rằng bên ngoài ở đánh nhau người liền rất hảo sao. Đương đệ nhất thanh tiếng đàn ở không trung đẩy ra thời điểm, bọn họ cả kinh dùng khỏe mắt dư quang tìm kiếm tiếng đàn nơi phát ra. Ở cái này địa phương, lúc này, ai còn có nải phân nhàn hạ thoải mái tới đánh đàn. Tiếng đàn là rất êm tai, vấn đề là Tùy thời đều có khả năng bỏ mạng dưới tình huống, ai sẽ muốn đi nghe cẩm Này không phải có bệnh sao? Dư quang phát hiện, ở thiên viện tường viện ngồi cho rằng xinh đẹp như hoa cô nương, ngón tay vô động cầm huyền, kia mỹ diệu dễ nghe tiếng đàn chính là nơi phát ra tự nơi đó. Người kia là ai? Khi nào xuất hiện ở nơi đó? Bọn họ như thế nào ai đều không có phát hiện? Là vừa mới cái kia cười quái dị người sao? Nàng đã vòng qua bọn họ. Đem trong thiên viện mặt bị thương thị vệ cùng chiến sư tất cả đều cấp giết sao. Trong lòng mọi người căng thẳng, hoảng loạn vô cùng. Không có người sẽ nghĩ vậy đánh đàn cô nương là bọn họ người. Bọn họ ở chỗ này chém giết đâu? Ai có cái kia tâm tình đi đánh đàn đàn tấu? Cũng cũng chỉ có địch nhân, đang xem đến bọn họ muốn chết thời điểm, mới có này phân nhã hứng đi. Sao lại thế này? Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng hỏi một câu. Hắn vẫn luôn đều không có xem bên kia tình huống, cái này cô nương lại như thế nào đột nhiên xuất hiện. miêu sầm lao trầm giọng nói. Hắn đương nhiên là chú ý tới. Rốt cuộc tử toàn liền đứng ở tường viện thượng, ở không ngừng cho bọn hắn này đó chiến sư bổ sung nguyên tố dịch tới khôi phục hồn lực. Hắn liền sợ an tử toàn một cái hồn lực tiêu hao quá mức quá độ, xuất hiện cái gì nguy hiểm. Rốt cuộc bọn họ cũng không thể làm được vạn vô nhất thất, không có một cái lẩu chi cá. Vừa rồi liền có mấy đầu ma thú chạy qua đi Sau đó đã bị tử toàn bên người Vẫn luôn hái dính nàng tiểu miêu Một móng vuốt cấp trụ đã chết Nhìn như vậy vẫn luôn tiểu miêu trục chết Những cái đó hình thể là nó Vài lần ma thú Hình ảnh này lực đánh vào Không đề cập tới cũng thế Dù sao, đang xem đến cái kia hình ảnh Thời điểm, hắn tay run lên Trực tiếp đem một đầu ma thú đầu cấp trụ lạ Không không chế tốt lực độ Lãng phí hồn lực Cái gì miêu Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng khó hiểu hỏi một câu, đồng thời trên tay động tác không ngừng, nhanh chóng giết chết một cái phát cuồng chiến sư. Hắn hỏi chính là cái kia tường viện thượng cô nương là nơi nào tới? Sầm Lão nói miêu làm gì? Có phải hay không nơi này quá hỗn loạn? Sầm Lão không có nghe rõ hắn nói, cái kia cô nương là tử toàn bên người kia chỉ mèo đen. Sầm Lão tựa hồ muốn nói đề tài này thời điểm, cảm xúc có điểm không đúng lắm. Một câu, giơ tay liền chém chết một cái phát cuồng chiến sư hoặc là ma thú, động tác dứt khoát lưu loát. kia chỉ mèo đen là ma thú. bang, một đầu phát cuồng ma thú, chém chết. nguyên tố sư tổng hội hội trưởng hai mắt trừng lớn. kia đầu ma thú đột nhiên biến thành một cái cô nương. đông, một cái phát cuồng chiến sư, đã chết. nguyên tố sư tổng hội hội trưởng miệng đại trương. kia đầu ma thú còn không phải cửu cấp ma thú. phúc, một cái phát cuồng chiến sư, trục chết. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng cầm chặt cấp. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng trực tiếp một thác chính mình cảm, Thiên luân bạn ngữ hóa thành một câu hung tận nói. Lúc trước ta nên cầm toàn đoạt lấy tới. Sầm lão đáp ý một đĩnh ngực, Chậm. Một đầu không phải cửu cấp liền có thể hóa hình ma thú. Này phát triển tiềm lực. Thật sự là không thể hạ lượng. Ta có một cái ý tưởng. Sầm lão đột nhiên toát ra một câu tới. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng bản năng cảm thấy sầm lão phía dưới muốn nói nói, là hắn thập phần không muốn nghe đến. Nhưng là, hắn lòng hiếu kỳ quay phá, làm hắn cảm giác ruột gan cồn cào. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng miệng thiếu hỏi một câu, cái gì? Ta có thể nghĩ đến, không cần đến kiểu cấp liền có thể hóa hình ma thú, cũng cũng chỉ có một loại sầm lão nói ý vị thâm trường nói một nửa, đồng thời trả lại cho hắn một cái, hắn hẳn là minh bạch ánh mắt. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng nhắc chân hung hăng đá phiên một đầu ma thú, lệ khí bạo trướng, không biết người đang nói cái gì. Hán quyết định, chính mình không có nghe hiểu. Bởi vì cái kia đáp án quá kinh thế hai tục. Hán tuyệt đối không tin. Ấn, lần này tử toàn bọn họ đại bỉ cũng là thiên nguyên bí cảnh. Sầm lao căn bản là không cho nguyên tố sư tổng hội hội trưởng trốn tránh cơ hội, một bên đánh phát cuồng chiến sư cùng ma thú một bên thấu qua đi. Một hai phải cùng nguyên tố sư tổng hội hội trưởng nói nói. kia thì thế nào? Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng tận lực hướng bên cạnh dịch, còn thập phần ghét bỏ trắng sầm lao liếc mắt một cái. Đi theo hắn làm gì? Làm gì? Hắn không muốn biết. Cũng không muốn nghe. Không cần đi theo hắn. Thiên nguyên bí cảnh lúc ấy bên trong chính là đã xảy ra thiên lôi. Sầm lao ý vị thâm trường cười. ngươi nói, không có thiên nguyên thú yêu cầu lịch kiếp nói vì cái gì sẽ có thiên lôi xuất hiện, thiên âm muốn trời mưa. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng như thế không phụ trách nhiệm tùy hứng đáp án, làm cho sầm lão sửng sốt. Theo sau, sầm lão nở nụ cười, ngươi cũng có không nghĩ đối mặt hiện thực thời điểm. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng giơ tay, một trưởng vũ vào phát cuồng chiến sư lòng bàn tay, kia phát cuồng chiến sư đột nhiên bị đánh bay, máu tươi trực tiếp phun vãi ra. Ở không trung rơi nhiều làm cho những người khác trên người không ít loang lổ vết máu. Sầm Lão cười to không thôi, hội trưởng, ngươi lệ khí có điểm trọng. Đây là sinh khí đi. Đúng không? Đúng không? Không có biện pháp, tử toàn nha đầu này chính là cùng ta có duyên phận, một hai phải bái ta làm thầy. Sầm Lão khoe khoang nói, nếu không phải trường hợp không đúng, hắn thật sự muốn tới một cái dung đùi lắc ý. Câm miệng. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng nổi giận nói. Hắn hiện tại hối hận đã chết. Vì cái gì lúc trước hắn không nhiều lắm kiên trì một chút. Vì cái gì muốn tiện nghi cấp cái này không đàng hoàng sầm lão đầu. Ha ha. Thiên nguyên thu cùng tử toàn quan hệ tốt như vậy. Tử toàn kia nha đầu thật là không bình thường. Sầm lão nói xong, vội vàng lắc lắc đầu, phủ định chính mình đáp án, tử toàn trước nay liền không bình thường. Ơn, loại chuyện này phát sinh ở trên người nàng cũng bình thường. Sầm lao kia đương nhiên nói, thiếu chút nữa không làm nguyên tố sư tổng hội hội trưởng ghen ghét đến hụt máu. Hắn không được sắt sẽ chết sao? Sẽ sao? Sẽ sao? giơ tay, lại đánh bảo một đầu ma thú. Có thể thấy được hiện tại nguyên tố sư tổng hội hội trưởng tâm tình có bao nhiêu không bình tĩnh, cỡ nào kích động. Mọi người đều chú ý tới tường viện thượng kia đánh đàn cô nương, nhưng là, cũng không phải mọi người đều biết kia cô nương lai lịch. Mỗi người trong lòng còn ở đề phòng, không biết người nọ muốn như thế nào đối phó bọn họ. Liên ở ngay lúc này, dễ nghe tiếng đàn hợp với đàn tấu lên, tuy rằng bọn họ không biết này khúc tên gọi là gì, lại có thể từ nghe ra tới này khúc tương đương dễ nghe. Nghe tới làm người tương đương vui vẻ thoải mái, cảm giác vừa rồi vẫn luôn ở hôn chiến bọn họ, có một loại thần thanh khí sảng cảm giác. Tinh thần một hảo, động tác càng thêm nhanh chóng, công kích cũng lưu sướng rất nhiều. Tựa hồ mỏi mệnh cũng ít rất nhiều, trên người tràn ngập nhiệt tình nhi. Liên ở ngay lúc này, nguyên tố dịch ngưng tụ thành mối tên nhọn ở bọn họ đỉnh đầu nổ tung, lập tức bị hấp thu. Lần này một bị hấp thu, thế nhưng cảm giác hồn lực tăng lên đều so vừa rồi muốn hảo vài phần. Nay tiếng đàn thế nhưng là ở giúp bọn hắn. Mọi người kinh ngạc cực kỳ. Nguyên lai like là phía chính mình người, vấn đề là, người kia là ai a Căn bản là không có gặp qua. bất quá Đại gia cũng liền gần là suy nghĩ một chút, lúc này, ai đều không có thời gian đi truy cứu vấn đề này. Nếu là bạn không phải địch, như vậy bọn họ liền an tâm rồi. Thúc dục vừa mới dựa vào nguyên tố dịch khôi phục hồn lực, lại nhào tới. Lại lần nữa cùng phát cuồng chiến sư cùng ma tay lúc sau, bọn họ kinh ngạc phát hiện, này đó phát cuồng chiến sư cùng ma thú tựa hồ không có vừa rồi như vậy khó đối phó. Bọn thị vệ vui mừng quá đỗi, điên cuồng công kích. Lúc này không giết, càng đại khi nào. Theo tiếng đàn chảy xuôi, Huyền Huy bệ hạ mày nhăn lại, hiểu rõ gật đầu. Nguyên lai like là như thế này. Là tiếng đàn. Tiếng đàn tác dụng làm những cái đó phát cuồng chiến sư cùng ma thú lực lượng đã chịu áp chế. Có đàn thanh hơn nữa an tử toàn nguyên tố dịch, vừa mới bắt đầu khổ chiến tình thế ở chậm rãi xoay chuyển. Tiếng đàn áp chế phát cuồng chiến sư cùng ma thú đột nhiên cất cao lực lượng. Làm thị vệ cùng sầm lão bọn họ có thể chém giết lên càng thêm nhẹ nhàng. Ai hồn lực tiêu hao nhiều, nhanh chóng triệt thoái phía sau, cùng những cái đó phát cuồng chiến sư cùng ma thú kéo ra khoảng cách, lập tức liền có nguyên tố dịch ở bọn họ trên đỉnh đầu nổ tung, làm cho bọn họ nhanh chóng hấp thu. Toàn thuộc tính phù hợp độ 10 thành nguyên tố dịch, liền có thể như vậy như. Nháy mắt hấp thu, nháy mắt khôi phục. Một bên áp chế thực lực của đối phương, một bên bọn họ bên này có hồn lực bổ sung. Bọn thị vệ thật là càng đánh càng hăng, mắt thấy từ ban đầu ở vào hoàn cảnh xấu, chậm rãi hai phương thế lực năng nhau, đến dần dần áp chế đối phương. Đây chính là thắng lợi đang nhìn A. An tử toàn bọn họ là cao hứng, nhưng là có người chính là không cao hứng. Cái kia giấu ở trong một góc mặt người áo đen nhìn càng ngày càng bất lợi tình huống, cho mày. Chẳng lẽ nói, kinh thành bên kia nhiều như vậy lửa giận cùng hận ý còn không đủ để làm những người này hấp thu bọn họ thần lực. Chiến thắng an tử toàn bọn họ sao? Nếu như vậy không được nói. Người áo đen ánh mắt lạnh lùng, cũng không biết hắn làm cái gì động tác. Những cái đó phát cuồng chiến sư cùng ma thú động tác đột nhiên một đốn. Đối với đối thủ đột nhiên dừng phản kháng, bọn thị vệ cũng là sửng sốt còn không biết phải làm sao bây giờ thời điểm. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng đột nhiên hô to một tiếng, giết bọn họ, mau. Có phản ứng mau, lập tức đem chính mình trước mặt bên người trực tiếp chém giết. Mà những cái đó phản ứng chậm, liền tương đối xui xẻo một chút. Trước mắt đột nhiên động tác tạm dừng ra hỏa phanh một chút bạo liệt mở ra, cường đại lực đánh vào hình như là mặt biển thượng nhấc lên mấy chục trượng sóng biển, hung hăng tạp hướng bọn họ. Lần này tử, chính là đưa bọn họ cấp trục phi. Thật mạnh rơi trên mặt đất lúc sau, đau đớn trải rộng toàn thân, căn bản là không biết là nơi nào ở đau. Toàn thân, xương cốt cơ bắp, ngũ tạng lục phủ. Liền không có một chỗ không đau. Thậm chí có còn cảm giác được một cổ tanh ngọt hương vị nhảy vào khoang miệng, vài cái đều trực tiếp miệng một trường, phun ra huyết. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng cũng không có chút nào chần trở, bay nhanh lui về phía sau. Nay từng bước từng bước phát cuồng chiến sư cùng ma thú tạc vỡ ra tới, trừ bỏ vẩy ra máu loang ở ngoài, càng là kia lệnh người khủng bố, không biết cái gọi là cổ quái màu đen sương khói. Ai đều không nghĩ đi chạm vào cái kia, ai đều không nghĩ đi lây dính. Trời biết lây dính vài thứ kia lúc sau, bọn họ có thể hay không cũng phát bệnh phát cuồng. Mọi người đã là ở trước tiên bay nhanh lui về phía sau, nhưng là, còn vô pháp tránh cho có người hút vào cái kia màu đen sương khói. Trong cơ thể mạc danh cảm giác được một trận không thoải mái, hình như là ăn cái gì không sạch sẽ đồ vật, một trận một trận phạm ghê tởm. Có người đã ở hoảng sợ hét lên một tiếng, mau, giết ta. Ta hít vào đi cái kia màu đen sương khói. Ta không nghĩ biến thành cái loại này quái vật. Bên người đồng bạn ở do dự, không biết muốn hay không giết đối phương. Cái kia hô to người nhìn thấy bên người người không có động tĩnh, hắn lưới đao vừa chuyển, liền tưởng tự sát. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng vội vàng một tay bắt lấy người kia thủ đoạn, lạnh giọng quát lớn nói, đôi mắt của ngươi không có biến hồng, không có bị lây bệnh. Sợ tới mức thiếu chút nữa muốn nổi điên thị vệ nghe xong lúc sau, động tác cứng đờ. Lúc này mới chậm rãi phản ứng lại đây, không thể tin được hỏi, ta, ta, ta, không có bị, truyền, nhiễm. Cuối cùng hai chữ nói ra đều là mang theo âm dung. Không có. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng khẳng định nói, ngươi hiện tại có cái gì cảm giác sao? Cái kia thị vệ vừa nghe, vội vàng cẩn thận cảm giác thân thể biến hóa, vừa rồi ta thực ghê tởm hiện tại. Gì? Không cái kia cảm giác. Đó chính là. Xem ra là không có bị cảm nhiễm. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng gật đầu, rốt cục là yên tâm buông lòng ra cái này thị vệ thủ đoạn. Từng người kiểm tra một chút, chính mình có hay không sự, không cần hoảng. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng dương giọng nói. Mặt khác bọn thị vệ còn có chiến sư lập tức từng người xem xét, thật là không có vấn đề. Có mấy cái chiến sư còn mặt lộ vẻ mừng như điên nhịn không được hoan hô, không bị cảm nhiễm. Không bị cảm nhiễm. Kêu phát cuồng chiến sư cùng ma thú, ở bọn họ trong mắt vậy cùng quái vật giống nhau, bọn họ nhưng không nghĩ biến thành như vậy đồ vật. Sao lại thế này? Sầm lao kỳ quái hỏi. Phía trước là một đống tạc nước huyết nụ, nhưng cái đó đều không phải bọn họ muốn quan tâm vấn đề. Hắn hiện tại chính là tương đối quan tâm, vì cái gì bọn họ không có bị cảm nhiễm, không có biến thành như vậy quái vật. Sầm lao vấn đề này không ai có thể trả lời, mọi người đều không biết. Kỳ thật. So với những người này tới, cái kia ẩn thân ở nơi tối tăm người áo đen mới là nhất muốn biết đa án người. Vì cái gì bọn người kia không có bị lây dính thượng bọn họ thần lực? Vì cái gì? Chẳng lẽ bọn người kia trong lòng thật sự như vậy một mảnh quan minh, không có chút nào mặt trái cảm xúc, không có một chút ghen ghét, căm hận, bất mãn sao? Nhưng phẳng là có một chút bất mãn, đều sẽ trở thành hắn tiếp theo cái con rối, trở thành kia phát cuồng ra hỏa. Tại sao lại như vậy? Vấn đề này nguyên tố sư tổng hội hội trưởng bọn họ cũng không có quan tâm, mà là hạ lệnh, toàn bộ trang viên đi điều tra, tìm vừa rồi cái kia phát ra cười quá dị người. Không cần tra cũng biết, người kia liền tính không phải kế hoạch này hết thẻ đầu sỏ gây tội, kia cũng là có quan hệ người. Đó là bọn họ có thể tìm được chân tướng đột phá khẩu. Liên ở huyền huy bậy hạ hạ xong rồi mệnh lệnh lúc sau, khàn khàn thanh âm vang lên, không cần tối lại. Người áo đen chậm rãi từ tường sau bóng mà chỗ đi ra, một thân màu đen trường bảo, đem hắn cả người hoàn toàn giấu ở bên trong, một chút bộ dáng đều nhìn không tới. Rốt cuộc hiện thân, Huyền Huy bệ hạ cười lạnh nói: thật là làm ta ngoài ý muốn, các ngươi lại lạ như vậy ngoan cường. Người áo đen nhìn thấy đầy đất thi thể, còn có kia dàn rùa máu loãng, chỉ là ngoài ý muốn cảm thán một tiếng. Ở trong mắt hắn, phảng phất không biết này đầy đất hỗn độn đại biểu cho cái gì. Đây đều là một cái một cái sống sờ sờ tánh mạng. Là có máu có thịt tánh mạng. Người là người nào? Vì sao phải hại ta huyền huy? Huyền huy bệ hạ lạnh giọng giận dữ hỏi. Đến lúc này, ai còn không rõ, hết thể hết thể đều là trước mắt người này làm. Người áo đen khạc khạc cười quá dị, cũng không có trả lời huyền huy bệ hạ nói. Huyền huy bệ hạ cho mày, hắn đây là bị người cấp miệt thị. Trước mắt cái này người áo đen một chút đều không có đem hắn để vào mắt, đây là cảm thấy thân là huyền huy bệ hạ hắn không xứng cùng cái này người áo đen nói chuyện sao. Người trở phàm nhân, cũng xứng cùng ta đối thoại. Tới chất vấn ta. Người áo đen đắc ý cười lớn, ta là thần sứ đồ, lập tức liền phải trở thành thần sứ giả, các ngươi có cái gì tư cách tới chất vấn ta. Người này đang nói cái gì? Huyền huy bệ hạ khó hiểu quay đầu, nhìn giống nhau bên người người. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng trầm rãi lắc đầu, hắn là không nghe hiểu, cũng không nghe minh bạch, mà mặt khác hiệp hội hội trưởng cũng hảo, trưởng lão cũng thế, đồng dạng lắc đầu, tất cả đều không có nháo minh bạch, cái gì thần sứ đồ sứ giả, bọn họ huyền huy cũng không có tin cái này, thần sứ đồ, an tử toàn đứng ở tường viện thượng, cười khẽ một tiếng, điền tú đội, ngươi trưởng nào thì có như vậy vĩ đại thân phận, điền tú đội. Muốn nói nơi này biết điền tú đội thân phận người, trừ bỏ an tử toàn bọn họ cũng chỉ có vài người nhất rõ ràng. Này vài người chính là chiến sư học viện chiến sư. Chiến sư học viện viện trường tự nhiên là đối bọn họ trong học viện có thiên phú học sinh có ấn tượng. Điền tú đội Học viện học sinh. Chiến sư học viện viện trường kỳ quái hỏi, hắn cũng không có nhìn về phía người áo đen, mà là đem ánh mắt chuyển hướng về phía an tử toàn. Ở an tử toàn khẳng định gật đầu lúc sau. Chiến sư học viện viện trường lúc này mới kinh nghi nhìn về phía người áo đen. Người áo đen cười lạnh một tiếng, chậm rãi ruôi tay. Kia vẫn luôn giấu ở to rộng trong tay áo mặt tay rốt cuộc lộ ra tới. Quả thật là tinh tế, vừa thấy chính là tuổi trẻ cô nương ra tay. Theo sau này đôi tay chậm rãi nâng lên, đem to rộng áo đen mũ chậm rãi xả xuống dưới, lộ ra chiến sư học viện chiến sư nhóm quen thuộc khuôn mặt. Này không phải điền tú bội có thể là ai. Điền tú bội. Thật là ngươi. Chiến sư học viện viện trưởng nhữ mày nói, hắn là thật sự thực ngoài ý muốn. Viện trưởng, ngươi không nghĩ tới đi. Điền tú bội cười lạnh nói, một cái ngươi trướng mắt học sinh, lại là như vậy lợi hại, ngươi thực ngoài ý muốn đi. Chiến sư học viện viện trưởng rất là kỳ quái nhìn điền tú bội, không biết nàng vì sao nói như vậy, ta trướng mắt ngươi. Ngươi thiên phú không tồi, ở trong học viện mặt cũng bị trọng điểm bồi dưỡng, ta thấy thế nào không thượng ngươi. Chiến sư học viện viện trường hoàn toàn liền không biết điền tú bội là như thế nào đến ra tới cái này kết luận. Thiếu ở chỗ này nói này đó đường hoàng nói. Điền tú bội nhắc tới đến cái này liền mặt mang giận ý, nếu là thật sự tưởng trọng điểm bồi dưỡng ta nói, vì cái gì không thu ta làm đồ đệ. ngươi căn bản chính là trướng mắt ta. Điền tú bội những lời này đều mang theo phẫn nộ gào giống. Chiến sư học viện viện trường thật là cảm thấy thực không thể hiểu được. Mỗi cái chiến sư tình huống đều không giống nhau, ngươi cũng không thích hợp đi theo ta học tập. Bọn họ liền thích hợp sao? Điền tú đội đột nhiên giơ tay, chỉ hướng về phía giảng đức nhuận cùng sao trời, bọn họ hai cái đến từ hoàng tự cấp bậc quốc gia gia hỏa, như thế nào liền thích hợp? Ngươi còn còn không phải là bởi vì an tử toàn là nguyên tố sư, cho nên mới thu cùng nàng quan hệ tốt nhất người sao? Điền tú đội một ngữ liền trọc thủng chiến sư học viện viện lớn lên nói dối. Chiến sư học viện viện trường thật là cười, điên tú bội lời này thật là quá buồn cười. Không sai, giàn nước nhuận sao trời sắc thật là tử toàn hảo bằng hữu, bọn họ quan hệ tốt nhất. Chiến sư học viện viện trường mới nói đến nơi đây, điên tú bội liền nhịn không được châm chọc nở nụ cười. Rốt cuộc thừa nhận. Chiến sư học viện viện trường buồn cười lắc đầu, ngươi cho rằng ta thật sự sẽ bởi vì bọn họ là an tử toàn bằng hữu, cho nên mới thu bọn họ làm đồ đệ sao. Bọn họ nếu là không có cái kia tiềm lực, ngươi cho rằng ta sẽ thu bọn họ. Chiến sư học viện viện lớn lên lời nói làm chiến sư học viện chiến sư trên mặt lộ ra ý cười, tất cả đều cùng xem ngu ngốc giống nhau nhìn điển tủ đội, nàng đầu hóc rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Thế nhưng cho rằng bọn họ đường đường chiến sư học viện viện trưởng sẽ làm chuyện như vậy. Không thích hợp đồ đệ, liền tính là thiên phú lại hảo, địa vị lại cao, cũng sẽ không có người đi thu làm đồ đệ. Nói vậy không chỉ là hủy hoại thiên phú người tốt, hơn nữa cũng là hủy hoại chính mình. Đã ở vào chiến sư học viện viện trường vị trí viện trưởng, lại như thế nào sẽ làm cái loại này hủy hoại chính mình chuyện ngu xuẩn đâu. huống chi, từ thu giản đức nhuận sao trời làm đồ đệ lúc sau, bọn họ chiến sư học viện viện trưởng cũng không có thông qua giản đức nhuận cùng sao trời, chủ động tìm an tử toàn muốn cái gì chỗ tốt. Cho nên, điền tú bội cái này kết luận rốt cuộc lại như thế nào đến ra tới. Không phải sao? Điền tú bội cười lạnh nói, lúc trước an tử toàn bên kia đã xảy ra chuyện, là ai trước tiên liền tiến lên tham. Còn có chiến sư trong học viện mặt những cái đó lão sư, đều đi an tử toàn bên kia vẫn ăn quá, không đều là muốn thu nàng làm đồ đệ sao? Hoặc là thu bên người nàng nhân vi đồ sao? Đừng cho là ta nhìn không ra tới. Điền tú bội lòng đầy căm phẫn đem chiến sư học viện viện trường lời nói sơ hở tất cả đều cấp chỉ ra tới. Làm đều làm. Có cái gì không dám thừa nhận? Điền tú bội khinh thường chất vấn nói. Nàng nhất trướng mắt loại này dám làm không dám nhận ra hỏa. Chiến sư học viện viện trường một chút đều không có sinh khí, ngược lại là bị khí cười. Hắn ý cười thành công chọc giận điền tú bội, có cái gì buồn cười? Bị ta nói chung rồi, chỉ có thể tự dễ cười phải không? Ta là cảm thấy ngươi có như vậy nhận chi thật sự là quá buồn cười. Chúng ta bất quá chính là thuận miệng nói giỡn. Ngươi thế nhưng thật sự tin. Chiến sư học viện viện trường bất đắc dĩ lắc đầu. Ta nói nếu không phải thật sự lời nói, ngươi vì cái gì chỉ thu giản đức nhuận cùng sao trời làm đồ đệ. Ta thiên phú chẳng lẽ không bằng bọn họ sao? Điền tú đội căn bản là không tin. Nàng thiên phú tương đương hảo. Đây là toàn bộ chiến sư học viện công nhận. Lão sư đi xem an tử toàn, đó là đã biết nàng bản lĩnh, nếu là có thể thu một cái nguyên tố sư làm đồ đệ. Tự nhiên là tốt nhất. Không thích hợp cũng không có cách nào. Chúng ta cái gọi là tranh đoạt thu đồ đệ, bất quá chính là chúng ta chi gian vui đùa thôi, ai còn thật sự thật sự. Tự nhiên là lựa chọn thích hợp nhân vi đồ. Chiến sư học viện viện trường nói tới đây, hơi hơi gật đầu, kỳ thật, này đó chính là vì cái gì không có một cái lao sư chịu thu ngươi làm đồ đệ nguyên nhân. Cô chấp. Chiến sư học viện viện trường trực tiếp điểm ra điền tú bội nhược điểm. Người thiên phú lại hảo như vậy cố chấp, chúng ta cũng sẽ không thu người làm đồ đệ. Người như vậy nếu là thật sự dạy ra lời nói, còn không biết phát sinh sự tình gì. Kỳ thật bọn họ ban đầu vẫn là ôm hy vọng, hy vọng Điền Tú đội chính mình chậm rãi thay đổi chính mình tính cách bên trong lực điểm. Ai thành tưởng, nhiều năm như vậy đi qua, Điền Tú đội không chỉ có không có thay đổi, lại còn có làm trầm trọng thêm. Hừ, hiện tại này đó đã không có ý nghĩa. Điên tú bội hư lệnh một tiếng, nói rõ chính là không tin chiến sư học viện viện lớn lên lời nói. Này đó cái gọi là lý do, ở nàng xem ra, bất quá chính là chiến sư học viện viện trường bất công nịnh nọt lấy cớ thôi. Nàng đến nơi đây chính là có cảng chuyện quan trọng. Nghĩ tới nơi này, Điên tú bội ánh mắt dừng ở an tử toàn trên người, ánh mắt hiếp lại hỏi một câu, ngươi là như thế nào nhận ra ta tới? An tử toàn nhún vai, nhẹ nhàng nói, ta không nhận ra tới a. Điền tú bội không thể tưởng tượng trừng lớn hai mắt, chất vấn nói, vậy ngươi một ngữ kêu phá ta thân phận. Nga, ngươi nói cái này a? An tử toàn trả lời đến càng thêm vô tội, ta kỳ thật chính là tùy tiện kêu kêu, không nghĩ tới thật sự kêu đúng rồi. Ngươi điền tú bội tức giận đến sắc mặt biến đổi. Sầm lao ở một bên thiếu chút nữa không cười ra tới, cái này tử toàn, thật là có thể làm giận a. Huyền huy bệ hạ nhìn thoáng qua an tử toàn, buồn cười lắc đầu. Cái này tử toàn nhưng thật ra có điểm ý tứ. Ngươi trả ta. Điền tú bội cắn răng giận dữ hỏi. Ơn, ngươi tùy tiện lý giải đi. An tử toàn chẳng hề để ý nói, dù sao kết quả là tốt là được, quá trình cũng không quan trọng. Ngươi quả nhiên có lệ. Điền tú bội cười lạnh nói, bất quá chính là vận may chính là trời cho hảo thiên phú thôi. Nếu không phải trời cao làm an tử toàn sinh mà làm nguyên tố sư nói, an tử toàn có cái gì hảo đắc ý. Hùng chi trừ bỏ này trời sinh nguyên tố sư thân phận ở ngoài, an tử toàn còn có cái gì? Đúng vậy. An tử toàn cười gật đầu, thoải mái hào phóng thừa nhận điển tú bội nói, ta chính là may mắn như vậy khí, ngươi nói làm sao bây giờ đâu. Ta chính mình đều không có biện pháp, trời sinh liền may mắn như vậy. An tử toàn bất đắc dĩ than nhẹ, một hai phải làm ta sinh mà làm nguyên tố sư, một hai phải làm ta gặp được phu quân của ta cùng ta hảo bằng hữu còn có một hai phải làm ta gặp được lao sư của ta, còn có rất nhiều rất nhiều rất tốt với ta người. Ai? Ngươi nói ta như thế nào liền may mắn như vậy đâu? Thật là man hưởng thụ. An tử toàn nói làm giản đức nhuận nhịn không được phốc liền bật cười. Ngay cả vẫn luôn đứng ở an tử toàn bên người vân hạo đều nhịn không được còn con con khỏe môi. Tử toàn vẫn là như vậy có thể làm giận. Đến nỗi người khác, còn lại là bị an tử toàn như thế vĩ đại lý luận cấp kinh tới rồi thế nhưng còn có người dám nói như vậy thật là hiếm lạ a bất quá nhìn đến Điền tú bội kia càng ngày càng khó coi sắc mặt nghĩ đến nàng cùng chiến sư phát cùng sự tình có quan hệ như thế nào liền như vậy hả giận đâu nên nên tức chết Điền tú bội ngươi Điền tú bội ngươi nửa ngày dư lại một chữ cũng vô pháp nói ra Đối với như vậy không biết xấu hổ An Tử Toàn, nàng có thể nói cái gì? Vô Sỉ. Điền Tú đội khinh thường tức giận mắng. "Ân, ta là Vô Sỉ a." An Tử Toàn nhún vai mãn không thèm để ý nói, nhưng là ta lại Vô Sỉ cũng không dám ở ngươi trước mặt kiêu ngạo a. Rốt cuộc, không có vài người giống ngươi giống nhau, lợi dụng chính mình người bên cạnh, còn lợi dụng đến như vậy đương nhiên, như thế đúng lý hợp tình, đúng không? An tử toàn nói rõ ràng chính là ý có điều chỉ, làm mọi người nghe được là như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không biết nàng đang nói cái gì. Nhưng là, điền tú bội lại sắc mặt biến đổi, hai mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm an tử toàn, không biết người đang nói cái gì. Kỳ thật đi, có biết hay không, cũng không quan trọng a. An tử toàn căn bản là không chịu điền tú bội cảm xúc ảnh hưởng, nhẹ nhàng nói. Dù sao ngươi cùng ta lại không có gì quan hệ, ta tưởng. Nhất muốn biết đã xảy ra sự tình gì người, hẳn là ngươi hảo bằng hữu vạn di mai đi. Nhắc tới vạn di mai, điên tú bội trên mặt nhanh chóng hiện lên một mặt chán ghét biểu tình. An tử toàn hơi hơi mỉm cười, quả nhiên, xem ra ngươi là tương đương trướng mắt vạn di mai a. Kia làm ta ngấm lại, vì cái gì ngươi trướng mắt vạn di mai còn muốn cùng vạn di mai làm tốt nhất tỉ muội đâu? Chẳng lẽ chính là cho rằng ngươi xuất thân không tốt, đồng thời vạn di mai cũng là con vợ lẽ quan hệ. Ừ, không thể sao. Điên tú bội hừ lạnh một tiếng, cảm thấy an tử toàn hỏi đến quả thực là làm điều thừa. Có thể, đương nhiên là có thể. Chẳng qua, ta rất tò mò a. An tử toàn cười tủm tỉm nói, ở chiến sư trong học viện mặt, rất nhiều xuất thân bản thân cũng không tốt học sinh, ngay cả cùng ngươi cùng nhau tiến vào học viện học sinh đều có thật nhiều. Vì cái gì những người này không có trở thành ngươi hảo bằng hữu, ngược lại là vạn di mai vào ngươi mắt. Cái này có cái gì hảo hảo kỳ, duyên phận chính là duyên phận. Điền tú bội cảm thấy an tử toàn thật là thực chán ghét, thế nhưng nói một ít lung tung rối loạn đồ vật. Duyên phận A an tử toàn ngón trỏ nhẹ nhàng khấu đấm trong tay trường cung, cười nhạo một tiếng hỏi, là bởi vì duyên phận, vẫn là bởi vì vạn di mai không cam lòng đâu. Những lời này vừa ra khỏi miệng, điền tú bội thân thể hơi hơi chấn động. Tuy rằng thực rất nhỏ, nhưng là... Lại làm vẫn luôn hết sức chăm chú chú ý nàng An Tử Toàn bắt giữ vừa vặn, Bởi vì nàng lòng có không dám, căm hận chính mình được sủng ái con vợ cả tỷ tỷ, hoán hận cương vạn Y-Z-San cha mẹ cùng tổ phụ. Càng là tức giận vì cái gì nàng thích từ vĩnh năm đều phải cưới vạn Y-Z-San làm vợ, mà không phải nàng. Chỉ sợ này hoán hận là từ nhỏ tích lũy, đây mới là hấp dẫn ngươi đổ vật đi. An Tử Toàn đỉnh đạc mà nói làm điền tú bội dấu ở to rộng trong tay háo ngón tay chậm rãi siết chặt. Cái này An Tử Toàn. Như thế nào sẽ? Ngươi ở nói hiệu nói vượn cái gì? Điền tú bội lạnh mặt cái gì đều không thừa nhận. Chúng ta tới suy luận một chút đi. An Tử Toàn nói, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía sầm láo bọn họ bên kia, mọi người đều mệt mỏi, không bằng tại chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát, nghe một chút ta suy đoán tốt không? Huyền huy bệ hạ hơi hơi gật đầu, đồng ý An Tử Toàn đề nghị. Rốt cuộc. Hắn cũng là rất muốn biết vì cái gì sẽ phát sinh chuyện như vậy. Ngươi đâu, chỉ sợ là từ lúc bắt đầu chính là kia cái gì thần sứ đồ. An tử toàn trực tiếp tung ra nàng ban đầu thiết tưởng. Sau đó ngươi ở trong học viện mặt bắt đầu tìm kiếm mục tiêu, phát hiện vạn Di Mai là phù hợp nhất mục tiêu của ngươi nhân vật. Bởi vì trên người nàng có vô số oán hận. Vì thế ngươi liền cùng vạn Di Mai trở thành hảo tỉ muội, làm nàng tín nhượng ngươi. An tử toàn cong cong khỏe môi. Đương nhiên, Vạn Di Mai là trướng mắt ngươi. Nàng là ở lợi dụng ngươi. Nói tới đây thời điểm, An Tử Toàn lại chú ý tới Điền tú bội trên mặt khinh thường. Xem ra, Vạn Di Mai trước nay liền không có vào Điền tú bội mắt, chỉ là nàng một cái công cụ thôi. Nàng lợi dụng ta. Điền tú bội hư một tiếng, thật là không biết ngươi đang nói cái gì. Đương nhiên là lợi dụng ngươi. An Tử Toàn cực kỳ khẳng định nói, ít nhất ở ban đầu thời điểm. Ngươi chính là cho nàng không ít chỗ tốt, nàng chính là cọ ăn cọ trụ, dựa vào ngươi quá thật sự dễ chịu à. Đó là bằng hữu của ta, ta tự nhiên đối bằng hữu sẽ không bùn xịn. Điên tú bội chính là không thừa nhận an tử toàn nói, mà là mạnh miệng nói. Đương nhiên, ngươi là rất hào phóng. Đúng là bởi vì ngươi hào phóng, mới có thể làm vạn gì mai càng thêm ghen ghét ngươi. Tốt xấu nàng vẫn là vạn gia tiểu thư, đừng động có phải hay không con vợ lẽ. Tổng so ngươi như vậy xuất thân muốn hảo. Ngươi lại có thể có tốt như vậy thiên phú được đến nhiều như vậy thứ tốt, mà nàng lại cái gì đều không có được đến, chỉ sợ ở sau lưng, nàng là đối với ngươi rất là ghen ghét. Mà ngươi chính là yêu cầu như vậy ghen ghét. An tử toàn nói xong, nhìn thấy điền tú bội khinh thường điểm môi. Ngươi thật là sẽ tưởng. Điền tú bội cười lạnh một tiếng nói, ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Ơn, không cần ngươi biết. An tử toàn căn bản là không thèm để ý điền tú bội theo như lời nói, ngươi nghe thì tốt rồi. Sau đó, ở tư vĩnh năm đã chết lúc sau, ngươi một hai phải vì tư vĩnh năm báo thù, cũng là vì khơi mào vạn Di Mai tức giận hận ý. Vạn Y san mới là cùng tư vĩnh năm thành công thân ý đồ người, cố tình vạn gia chính là không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Cái này làm cho vẫn luôn ái mộ tư vĩnh năm vạn Di Mai như thế nào có thể chịu được. Nàng là khẳng định tưởng cấp tư vĩnh năm báo thủ. Chẳng qua, nàng cũng biết chính mình là không có buồn sự này, nàng tự nhiên liền đem chủ ý đánh tới ngươi trên người. Điên tú bội a, tốt xấu cũng là chiến sư trong học viện mặt rất có thiên phú chiến sư, ngươi ra tay nói, chính là so vạn di mai ra tay thành công tỷ lệ muôn cao rất nhiều. Vì thế, vạn di mai liền các loại nghi cách tới kích khởi ngươi hỏa khí nói đến chỗ này, an tử toàn dừng một chút, ta tưởng nhiều năm như vậy. Ngươi hẳn là vẫn luôn ở vạn di mai trước mặt biểu hiện rất là kiêu ngạo. khinh thường những cái đó xuất thân người tốt, hoặc là có đặc quyền người. Rốt cuộc ngươi xuất thân không hảo tự mình một đường bỏ lên tới. Ngươi ở vạn di mai trước mặt đắp nặng như vậy một cái hình tượng cũng là bình thường. Mà ta đâu? Bởi vì nguyên tố sư thân phận, càng bởi vì trong học viện mặt lão sư viện trưởng cùng với nguyên tố sư tổng hội bên kia coi trọng, thực dễ dàng liền sẽ trở thành ngươi trướng mắt ghen ghét cái loại này người. Vạn Di Mai ở đối với ngươi châm ngòi vài câu, ngươi liền có thể tương kế tiểu kế vì nàng hoàn thành trả thù nghiệp lớn. An tử toàn trong miệng ở không nhanh không chậm nói nàng suy đoán, hai mắt chính là một chút đều không có thả lỏng đối điền tú đội quan sát. Tự nhiên là nhìn đến điền tú đội thân thể ở căng chặt, ngay cả kia to rộng tay háo đều sẽ thường thường hơi hơi run rẩy một chút. Rất nhỏ hơi, lại không có bị nàng bỏ qua. Có này đó phản ứng như vậy đủ rồi ít nhất làm nàng biết, nàng suy đoán suy đoán là không có sai. đáng thương kia vạn di mai, hồn nhiên không biết, nàng cho rằng chính mình ở tính kế ngươi, kỳ thật nàng đã sớm bị ngươi cấp tính kế. đối tư vĩnh năm ái mộ chi ý, bởi vì tư vĩnh năm chết, vạn gia không làm, tư gia thoái nhượng, làm nàng trong lòng hận ý càng gì. sau đó, ngươi liền có thể nhân cơ hội đưa ra một cái lại một cái kế hoạch. hoàn toàn không biết ngươi đang nói cái gì. điền tú bội hư một tiếng. Ánh mắt hơi hơi xuống phía dưới, có trong nháy mắt trốn tránh, không dám nhìn tới an tử toàn đôi mắt, không cùng nàng đối diện. Ngươi không cần biết, ta biết chính mình đang nói cái gì là được. An tử toàn còn lại là hoàn toàn không chịu điền tú đội ảnh hưởng, tiếp tục nói. Ta ngẫm lại, ngươi kế hoạch có rất nhiều, cuối cùng cũng là đầu các nhất, chỉ sợ cũng là đem vạn Di Mai thuyết phục, đi giết nàng chính mình thân tỉ tỉ đi. An tử toàn nói, chính là làm chung quanh mọi người hít ngược một hơi khí lạnh. Không thể tưởng tượng nhìn về phía điền tú bội. Thật là như vậy sao? Điền tú bội thế nhưng làm ra chuyện như vậy tới. Quả thực là không thể tưởng tượng. Làm vạn Di Mai đi sắt chính mình tỉ tỉ. Này, này cũng quá không có nhân tính đi. Ngươi thật là buồn cười. Điền tú bội cười lạnh nói, vạn Di Mai là một người, ta làm nàng đi sắt vạn ý ghìa san, nàng liền đi sắt sao? Ngươi đương nàng là không có đầu óc thú đông sao? Có thể tùy ý bài bố. Nàng đương nhiên không phải không đầu vóc thú đông, nhưng là, nếu là một người bị ghen ghét căm hận cấp hướng hôn đầu vóc, lại bị ngươi lợi dụng Thì như nói miêu tả một chút tốt đẹp tương lai, vạn gia duy nhất đại tiểu thư. Có thể được đến cha mẹ tổ phụ coi trọng đại tiểu thư. Này đối với một cái cho tới nay ghen ghét chính mình con vợ cả tỷ tỷ nàng. Có phải hay không rất có dụ hoặc lực đâu? a thật là đáng tiếc. An tử toàn bất đắc dĩ một phép chính mình cái chán, vạn gia gia chủ cũng bị cảm nhiễm, đã chết. Nói cách khác, hắn liền có thể biết hai mới là chân chính giết hại vạn Y-ri-san hung thủ. Nga, đúng rồi, giết vạn Y-ri-san, không những có thể làm vạn di mai ở vạn gia địa vị được đến tăng lên, lại còn có có thể giá họa cho ta, vì từ vĩnh năm báo thủ. Như vậy một công đôi việc sự tình, nàng vì cái gì không làm đâu. Vạn y di san thực lực chính là so vạn di mai mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, vạn y di san ở núi non bên trong là có đồng bạn, người cho rằng chúng ta sát nàng có thể thần không biết quỷ không hay sao. Điền tú bội cười lạnh nói, lỗ hổng bày ra suy đoán. Vạn y di san chính là không có đối vạn di mai bố trí phòng vệ. Liên tính là vạn y di san đi theo đồng bạn cùng đi núi non tầm bảo. Luôn có tách ra thời điểm đi. Thì như rửa mặt. Thì như tìm kiếm đồ ăn nếu muốn tìm như vậy lạc đơn thời điểm quá dễ dàng. huống chi vạn di mai vẫn là vạn y lisan nguội muội đem vạn y lisan kêu khai không kinh động nàng đồng bạn. sau đó thừa dịp vạn y lisan không hề phòng bị thời điểm giết nàng, không phải thực dễ dàng. đương nhiên, vì tạo thành vạn y lisan là ta giết chết biểu hiện giả dối, các ngươi không phải là cố ý đi khiêu khích ta, lộng ta định chế mũi tên nhọn làm chứng cứ sao? chẳng qua ngươi vẫn là rất có bản lĩnh. Thế nhưng lộng một cái chất giả, liền có thể đem chính mình thần không biết quỷ không hay từ toàn bộ sự kiện chi rổng trích đi ra ngoài. Một phen suy đoán, làm điền tú bội nhịn không được cấp an tử toàn vỗ tay vỗ tay, ta không thể không bội phục ngươi nói hiệu nói vượn bản lĩnh, thật là quá xuất sắc. Làm cho ta đều nhịn không được thiếu chút nữa phải tin tưởng. Như thế nào? Không phải sao? An tử toàn cười khẽ hỏi. Đương nhiên không phải. Điền tú bội hư lệnh một tiếng. Ta làm này hết thể đối ta có chỗ tốt gì? Đây mới là mấu chốt nhất một chút. Nay con không phải là sao? An Tử toàn ánh mắt hướng đầy đất hỗn độn thượng nhìn lướt qua, kia dày đặc mùi máu tươi nói như cũng là lệnh người buồn nôn, không có người đi thu thập, cứ như vậy làm cho bọn họ chậm rãi khô cạn. Chỉ tiếc, máu loang quá nhiều, nếu muốn khô cạn nói, chỉ sợ còn cần nhất định thời gian. Các ngươi lực lượng là có thể rời đi. An Tử toàn đột nhiên khẳng định lời nói. Doa Điền tú bội nhảy dựng, nàng là làm sao mà biết được? Mắt rồng chợt lóe mà qua hoàng loạn, dù cho bị Điền tú bội nhanh chóng áp chế, nhưng lại như cũng không có tránh được người có tâm hai mắt. Tỷ như nói Huyền Huy bệ hạ, chiến sư học viện viện trường, nguyên tố sư tổng hội hội trưởng, sầm lão, dược sư hiệp hội hội trưởng, còn có mặt khác một ít bốn ngũ cấp chiến sư, bọn họ tất cả đều thấy được Điền tú bội chỗ dạng. Đồng thời bọn họ cũng càng thêm khẳng định an tử toàn theo như lời suy đoán, đại bộ phận đều là thật sự. Thật không biết ngươi đang nói cái gì. Điền tú bội chính là không nghĩ thừa nhận. An tử toàn cũng không giận, chỉ là cười hì hì nói, ngươi bắt được lực lượng chỉ sợ là thông qua căm hận ghen ghét toán hận mới sinh ra đi. Bất quá ta không thể khẳng định, là này đó cảm xúc sẽ sinh ra ngươi yêu cầu lực lượng, vẫn là này đó mặt trái cảm xúc bản thân chính là lực lượng. Điền Tú bội môi một xả. Vừa định phản bác, đã bị an tử toàn đánh gãy, ta biết, ngươi muốn nói cái gì. Còn không phải là tưởng nói ta là nhất phái nói bậy sao. Không có việc gì, ngươi khiến cho ta tiếp tục nói hiệu nói vượng đi xuống hảo. An tử toàn đều nói như vậy, điên tú bội còn có thể nói cái gì. Chỉ có thể nghe an tử toàn tiếp tục nói hiệu nói vượng Làm ta ngẫm lại à, ngươi làm vạn gì mai giết vạn y hìa san, không chỉ là ở vào giá họa mục đích của ta mà là vì thu thập càng nhiều lực lượng. Tỷ như nói, mất đi ra tộc duy nhất một người tuổi trẻ nguyên tố sư vạn gia, kia vạn gia gia chủ chính là cực kỳ bi thương. Hắn nhất định là nghĩ phải vì vạn y di san báo thù, muốn chấn hương vạn gia. Vạn gia gia chủ ngưng tụ nguyên tố dịch lực lượng cũng là người cấp đi. An tử toàn cười nhìn Điền tú bội, Điền tú bội trầm mặc mà chống đỡ. Không phải nàng không nghĩ nói chuyện, nàng sợ chính mình một mở miệng liền sẽ lòi bởi vì nàng không biết vì cái gì an tử toàn thế nhưng sẽ đoán được như vậy chuẩn an tử toàn rốt cuộc là như thế nào làm được vạn gia gia chủ vẫn luôn đều ở du du trong nhà hình như là muốn rời xa thế tục giống nhau ta tưởng hắn ngưng tụ nguyên tố dịch năng lực chỉ sợ là ra cái gì vấn đề đi an tử toàn những lời này vừa ra đừng nói là điển tú bội chính là những người khác đều chấn động nguyên tố xương ngưng tụ nguyên tố dịch năng lực còn sẽ ra vấn đề đương nhiên đây cũng là ta tùy ý suy đoán. An tử toàn khép cười một tiếng nói, rốt cuộc vạn gia nguyên tố dịch cửa hàng vẫn luôn bán ra đều là một ít cấp thấp nguyên tố dịch, ngẫu nhiên mới có một lọ cấp bậc cao nguyên tố dịch. cái này chỉ sợ là bởi vì vạn gia ở dùng để trước nguyên tố dịch trữ hàng tới sung trường hợp, mà một cái mất đi ra rộng nhất có tiền đồ, có thể chấn hương gia tộc cháu gái vạn gia gia chủ. Lúc này gặp được một cái có thể cho hắn thực lực không bình thường tăng lên nhân vật thần bí, còn có cái gì hảo do dự. Như vậy vạn gia gia chủ cũng là trong lòng bạc ngược, bị ngươi dẫn ra ghen ghét căm hận cảm xúc đi. An tử toàn khép cười một tiếng nói, rốt cuộc không phải người nào đều sẽ như vậy bỏ đa xuân giếng, làm được như thế trắng trợn táo bạo, vừa thấy chính là đầu vóc có vấn đề. Cũng cũng chỉ có bị ngươi ảnh hưởng. Đầu hốc đã không rõ ràng lắm nhân tài sẽ làm ra loại chuyện này đến đây đi. An tử toàn suy đoán làm người chung quanh liên tục gật đầu. Lúc trước ở kinh thành thời điểm, vạn gia gia chủ bỏ đá xuống giếng tìm chiến sư chạy đến nguyên tố sư tổng hội đi nháo sự sự tình, mọi người đều là có nghe thấy. Còn có người chính là trực tiếp chính mắt gặp được. Nghĩ lại vạn gia gia chủ đột nhiên phát bệnh, trở thành kia phát cuồng chiến sư rồng một viên tình huống, này đủ loại chứng cứ đều có thể cho thấy. An tử toàn suy đoán không có vấn đề. Đến nỗi dung cao cách sao. Từ đại bị thời điểm, đã bị tư vĩnh năm cấp kéo xuống nước, hắn sau lưng đối chúng ta làm cái gì tay chân, chính hắn trong lòng rõ ràng, chúng ta cũng minh bạch. Sau đó lại có người cùng vạn di mai châm ngòi thổi gió, hắn là tưởng nhân cơ hội hủy hoại chúng ta, hắn chính là làm không ít sự tình. Đương nhiên, kỳ thật lại nói tiếp, đều là bởi vì chính bọn họ bản thân liền có vấn đề cho nên mới sẽ bị ngươi chui chỗ trống. Hảo, những việc này đại khái chính là như vậy. An tử toàn suy đoán hạ màn. Điền tú bội ở an tử toàn nói xong lúc sau, đột nhiên cười ha hả, ngươi thật là buồn cười. Buồn cười sao? An tử toàn hơi hơi nghiêng đầu nhìn điền tú bội. Tự nhiên là buồn cười. Điền tú bội còn tưởng chờ an tử toàn biện bạch, không nghĩ tới an tử toàn thế nhưng tới như vậy một câu, ngươi nếu là cảm thấy buồn cười. Liền cười vài tiếng, không có việc gì, không tìm ngươi đòi tiền. Vốn dĩ mọi người tâm tình vẫn là thực trầm trọng, đặc biệt là nghe nói điền tú đội làm những việc này, này tâm cơ thâm trầm đến làm người không rét mà run. Chính là, an tử toàn đột nhiên tới như vậy một câu, thật là làm mọi người dở khóc dở cười. Trong óc chi rồng chỉ toát ra một cái ý tưởng, nàng như thế nào như vậy sẽ làm giận đâu. Sở hữu đều là ngươi lung tung suy đoán. Liền cùng ngươi lung tung suy đoán ta thân phận giống nhau, ngươi là tưởng chá ta sao? Điền tú bội trừ bỏ khinh thường chính là khinh thường, phản phất an tử toàn nói đều là một đống thí lời nói. Chá khẳng định là chá ngươi, nhưng là ta chính là có suy đoán. An tử toàn gợi lên khỏe môi nói, rốt cuộc này sở hữu sự tình bên trong, có thân ảnh cuối cùng lại không thể hiểu được biến mất người cũng cũng chỉ có ngươi. Ừ, không thể hiểu được. Điền tú bội thấp sất một tiếng. Này cũng coi như là lý do. Đương nhiên, cái này lý do không đầy đủ, nhưng là sao an tử toàn tử trên xuống dưới đánh giá một chút điển tú bội than nhẹ một tiếng nói, thật sự không biết nên nói ngươi là xuẩn hay là nên nói ngươi lá gan đại. Ngươi nói ngươi, như thế nào một chút đều không che giấu tung tích đâu. Kia bạch tỷ gì nữ tử chính là bị ngươi cấp thu lưu sau đó để cào thực lực đi. Nói cách khác, nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở quá sơ bí cảnh. Ở quá sơ bí cảnh bên trong, kia kỷ quái lực lượng, chính là cùng hôm nay tình huống không có sai biệt. Chẳng qua, nàng sử dụng cái loại này lực lượng thuần thục trình độ xa xa không bằng ngươi. Ban đầu ta thấy đến bạch tỷ ghi nữ tử thời điểm, nàng chính là tương đương thiện lương người. Sau lại tới rồi quá sơ bí cảnh, cả người đều thay đổi. Kia đầy người hận ý, đều sắc hóa thành thực chất. Trên người nàng cái kia lực lượng khiến cho quá sơ bí cảnh bên trong chiến sư cùng ma thú điên cuồng. Hơn nữa, các ngươi trang điểm đều là giống nhau. Vài loại điều kiện kết hợp ở bên nhau, thân phận của ngươi đã là không cần nói cũng biết. Điền tú bội không nói gì, chỉ là lạnh như băng nhìn chằm chằm an tử toàn, ngươi cảm thấy chính mình toàn trí toàn năng sao. Đương nhiên không phải, rất nhiều ta cũng không biết. An tử toàn nguồn vai, một chút đều không có thất bại cảm giác. Tỷ như ta không biết hạ ra ma thú là như thế nào chạy ra, không biết trong kinh thành mặt đã xảy ra sự tình gì. Bất quá nhìn này trang viên bên trong phát quầng chiến sư cùng ma thú một lần một lần thực lực đề cao, chỉ sợ trong kinh thành mặt ngươi là tạo thành một lần lại một lần hỗn loạn. Làm trong kinh thành mặt người tràn ngập mặt trái cảm xúc, lúc này mới ảnh hưởng thực lực của bọn họ, làm cho bọn họ biến cường. Đương nhiên, nay cũng vừa lúc chứng minh lực lượng của ngươi là có thể rời đi. Ngươi nhưng thật ra sẽ đoán Điền tú bội lạnh như băng cười Xem ra trước kia ta là coi khinh ngươi Người chung quanh vừa nghe Điền tú bội nói Trong lòng lột bột một chút Nàng đây là biến tướng thừa nhận sao Vừa rồi vẫn luôn không thừa nhận Hiện tại đột nhiên thừa nhận Nàng muốn làm cái gì Ngươi giống như trước nay đều là coi khinh người An tử toàn nhún vai cười nói Bạch đi đi nữ tử Vạn di mai Vạn gia gia chủ Dung cao cách Chỉ sợ còn có những người khác đi, đều bị ngươi tính kế. Điền tú bội cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, kia chỉ có thể thuyết minh bọn họ xuẩn. Đối với điền tú bội đánh giá như vậy, an tử toàn không nghĩ nói cái gì, nàng tưởng như vậy đánh giá người khác liền như thế nào đánh giá, cùng nàng lại không có quan hệ. Ngươi cho rằng ngươi thực thông minh sao? Điền tú bội khinh thường ánh mắt dừng ở an tử toàn trên người, ngươi có biết vì cái gì hạ gia ma thú sẽ đột nhiên bạo động? Còn có này đó phát cuồng chiến sư vì cái gì sẽ kéo lâu như vậy mới phát cuồng. Còn có, này lực lượng là chuyện như thế nào, ngươi đều biết không? An tử toàn thoải mái hào phóng thừa nhận, không biết a Ngươi rốt cuộc thừa nhận ngươi không biết. Điền tú bội cười nhạo một tiếng, ta xem ngươi đỉnh đạc mà nói, còn tưởng rằng ngươi cái gì đều biết đâu. Ta làm gì phải biết rằng như vậy rõ ràng. An tử toàn kỳ quái hỏi điền tú bội, ta lại không phải cùng ngươi giống nhau người. Ta biết như vậy rõ ràng những cái đó chi tiết làm gì. Ta chỉ cần biết rằng, ngươi là tạo thành trận này hay nạn đầu sỏ gây tội là được. Nguyên lai like ngươi có nhiều như vậy không biết, muốn hay không ta tới nói cho ngươi a. Điền tú bội cao cao tại thượng thi ân hỏi. An tử toàn hơi hơi mỉm cười, dứt khoát lưu loát cho nàng bốn chữ, không muốn biết. Điền tú bội trên mặt đắc ý tươi cười cứng đờ, liền cung nuốt cái gì không sạch sẽ đổ vật dường như, sắc mặt chợt thanh chợt bạch. Kêu kêu một cái xuất sắc. Sầm lao ở một bên nghe, kêu miệng liệt đến kêu kêu một cái đại, cười đến hắn cũng không được. Tử toàn nha đầu này thật là quá sẽ làm giận. Nhìn xem cái kia điền tú bội nói rõ chính là tưởng khoe khoang một chút, tưởng nói một chút tử toàn không biết chi tiết. Chính là, tử toàn nha đầu này cố tình không cho điền tú bội cơ hội này. Một người, đặc biệt là tự cho là chính mình thực thông minh, làm rất lợi hại sự tình. Đem mọi người tất cả đều đùa giỡn trong lòng bàn tay lúc sau Lại không có một người biết nàng làm cái gì Như vậy không có sùng bái không có chia sẻ tiêu ngạo Điền tú bội lại như thế nào vui sướng cũng vui sướng không đứng dậy đi Áo gấm về làng đó là đạo lý này Cố tình tử toàn không nghe không nghe liền không nghe Căn bản không cho điền tú bội cơ hội này Nhà đầu này a, Thật thật chính là muốn tức chết điền tú bội Ừ Điền tú bội sắc mặt khó coi cứng đờ trong chốc lát lúc sau, nàng lúc này mới nhéo nhéo quyền, cười lạnh một tiếng, xem ra cũng có ngươi không biết sự tình, ta còn tưởng rằng ngươi toàn trí toàn năng đâu. Điền tú bội lời nói rộng trào phúng, chỉ đổi lấy an tử toàn hơi hơi mỉm cười, biết nên biết đến sự tình như vậy đủ rồi. Điền tú bội nghe xong lúc sau, cười lạnh một tiếng, nhìn về phía an tử toàn, ngươi hình như là rất thông minh, nhưng là... Ngươi có biết hay không cái gì kêu tự cho là thông minh? Thì như đâu? An tử toàn khiêm tốn thỉnh giáo. Các ngươi nhất định phải thua. Cuối cùng người thắng là ta. Điền tú bội cười ha ha. Ngươi, chính là ngươi, an tử toàn. Ngươi cho rằng ngươi ở chỗ này đỉnh đặc mà nói rất lợi hại sao? Ngươi cũng không nghĩ, vì cái gì ta phải nghe ngươi nói nhiều như vậy vô nghĩa. Điền tú bội nắm chắc thắng lợi, không lưu tình chút nào chào phúng an tử toàn. Ta bất quá chính là kéo dài thời gian thôi, các ngươi những người này. Điền tú bội nói, dối tay một lóng tay ở đây mọi người, tất cả đều bởi vì An Tử Toàn khoe khoang nàng thông minh tài trí sắp chết ở chỗ này. Các ngươi đều là bởi vì nàng mà chết. Điền tú bội nói xong, gắt gao nhìn chầm chầm An Tử Toàn, muốn nhìn đến nàng mắt rồng khiếp sợ cùng sợ hãi. Chỉ là, thực đáng tiếc. An Tử Toàn phản ứng làm nàng thất vọng rồi. An tử toàn thế nhưng vẫn là như vừa rồi giống nhau, đừng nói sợ hãi chấn kinh rồi, liền một chút biến hóa đều không có. Ngươi không nghe hiểu ta nói sao. Điện tú bội cố ý tăng thêm nữ khí, ngươi thích miệng phun của nôn, ta liền cho ngươi cơ hội này. Chẳng qua, ngươi vì biểu hiện chính mình thông minh tài trí lại hại chết nơi này người. Thật không biết, như vậy có phải hay không có điểm mất nhiều hơn được, những người này có thể hay không ở dưới chín suối trách ngươi. Điền tú bội nói xong, còn tâm tắc có thanh lắc đầu, tựa hồ là rất là đáng tiếc bộ dáng. An tử toàn phản ứng. Còn lại là, cười. Ngươi cho rằng chúng ta nhiều người như vậy, vì cái gì nhìn thấy ngươi cái này đầu sỏ gây tội ra tới lúc sau, không có lập tức đem ngươi bắt lấy sao? An tử toàn nhướng mày hỏi. Điền tú bội từ an tử toàn nói phân biệt rõ ràng một cổ không tầm thường ý tứ, mày hơi hơi nhíu lại, ngươi muốn nói cái gì? Ta tưởng nói a. Liên tính là hiện tại, ngươi cũng là coi khinh ta. An tử toàn cười nhạo một tiếng nói, ngươi cho rằng ta cùng ngươi nói nhiều như vậy lời nói, ta không mệt sao. An tử toàn thở dài một tiếng, cùng ngươi nói chuyện ta cũng rất mệt thảo sao. Nói ngươi làm này đó ghê tởm sự tình, ta cũng thực ghê tởm hảo sao. Nếu ngươi tưởng kéo dài thời gian, ta đương nhiên muốn giúp đỡ ngươi kéo dài thời gian. An tử toàn nói, làm điền tú bội trong lòng căng thẳng. Tổng cảm thấy này không phải cái gì hảo dấu hiệu, không phải cái gì chuyện tốt. Nàng kéo dài thời gian là vì... An tử toàn kéo dài thời gian là vì cái gì? Ngươi muốn làm gì? điền tú bội khẩn trương nhìn chầm chầm an tử toàn. An tử toàn phụt một tiếng cười, hỏi, ngươi không phải nắm chắc thắng lợi sao? Như thế nào ngược lại lo lắng khí ta tới? điền tú bội vội vàng sửa sang lại hảo tự mình cảm xúc, bày ra cao nạo bộ răng tới. Thật là không biết ngươi ở nháo cái gì. Điên tú bội hừ một tiếng, một bộ không nghĩ cùng an tử toàn so đo bộ dáng. An tử toàn nhún vai, nói, ngươi tưởng kéo dài thời gian, còn không phải là chờ ngươi an bài người tới sao. Điên tú bội sắc mặt hơi đổi, an tử toàn liền biết nàng là thật sự không có đoán sai. Nếu biết, ngươi vì sao còn bồi ta kéo dài thời gian? Lời nói nếu đã làm rõ, điên tú bội gọn gàng dứt khoát hỏi. Nàng tổng cảm thấy không quá thích hợp. Đương nhiên là tưởng đem ngươi cái gọi là sau chiêu đều cấp dẫn lại đây a An tử toàn cười khe nói. Dẫn lại đây. Ngươi có biết dẫn lại đây sẽ là cái gì kết quả? Điền tú bội cười lạnh một tiếng, rôi tay một lóng tay mọi người. Các ngươi từng bước từng bước đều phải chết. Thấy được sao? Là nàng muốn hại chết của các ngươi. Các ngươi đều nhân nàng mà chết. Được rồi đi. An tử toàn than nhẹ một tiếng. Ngươi liền không cần ở chỗ này châm ngòi ly gián Ngươi cho chúng ta người thật sự đều cùng ngươi giống nhau a. Ngươi trong lòng âm u cảm thấy mọi người đều sẽ bị lực lượng của ngươi lây bệnh sao? Chúng ta lưu lại nơi này, liền làm tốt sở hữu chuẩn bị. Sở hữu chuẩn bị. Chuẩn bị đi tìm chết sao? Điền tú bội là tuyệt đối sẽ không cho rằng chính mình sai rồi. Nàng tru tính nhiều năm như vậy, sao có thể thất bại? Đây là tuyệt đối không có khả năng phát sinh sự tình. Nói cho ngươi. Các ngươi nếu là chạy về kinh thành, khả năng còn có một đường sinh cơ, nếu là lưu lại nơi này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Điền tú bội ánh mắt ở những người đó trên mặt dạo qua một vòng, ý vị thâm trường nói, cuối cùng một chút cầu sinh cơ hội, đều bị người cấp chầm trễ. Ta thật là thế các ngươi cảm giác được đáng tiếc. Điền tú bội rất là tiếc nuối cảm thán, nhìn dáng vẻ, an cô nương là đã sớm thấy rõ đến mục đích của ta, nàng còn muốn đi theo cùng nhau kéo dài thời gian. Ai điền tú bội lắc lắc đầu, nàng quả nhiên là không có đem các ngươi tánh mạng để vào mắt. An tử toàn thật là không thể không bội phục điền tú bội tận chức tận trách. Đều đến lúc này, nàng còn vọng tưởng khơi mào những người khác hận ý cùng lửa giận, thật là đủ chuyên nghiệp. Ngươi cho rằng ta đang nói với ngươi thời điểm, bọn họ đang làm cái gì. An tử toàn nhìn thấy điền tú bội nghi hoặc bộ dáng, nhịn không được nở nụ cười, trực tiếp cho nàng đáp án, bọn họ đương nhiên là ở nghỉ ngơi à. Nghỉ ngơi. Điên tú bội đã loáng thoáng đã biết An tử toàn ý tứ trong lời nói, đúng là bởi vì biết, cho nên mới cảm thấy càng thêm không thể tưởng tượng. Ngươi muốn cho bọn họ tới đối phó ta chuẩn bị ở sau. Điên tú bội cảm thấy An tử toàn là điên rồi, ngươi có biết hay không, mặt sau lại đến. Khẳng định so bọn người kia lợi hại. An tử toàn trầm giọng nói. Ha! Ngươi biết. Ngươi biết còn làm cho bọn họ lưu lại nơi này. Mà không phải lập tức bắt lấy ta, hoặc là các ngươi lập tức trốn trở lại kinh thành đi. Điền tú bội căn bản là không tin an tử toàn nói. Bọn họ là ngốc điên rồi sao? Biết rõ nàng còn có hậu tay, sau đó những người này ở chỗ này chờ chết. Sao có thể? Này căn bản là nói không thông. Thừa nhận các ngươi không nghĩ tới mất đi tiền cơ lại có thể thế nào? Một hai phải như vậy phùng má giả làm người mập, có ý tứ sao? Điền tú bội cảm thấy lúc này an tử toàn thật là quá buồn cười. Ngươi vẫn luôn ở phía sau màn thao tác này hết thảy. đột nhiên hiện thân vì cái gì? Ngươi cho chúng ta là ngốc tử sao? An tử toàn cười lạnh, ngươi bất quá chính là vì hấp dẫn chúng ta lực chú ý. Ngươi muốn kéo dài thời gian, tất nhiên là có hậu tay. Kinh thành hỗn loạn, tất nhiên là ngươi ra tay, mà ngươi thế nhưng không ở kinh thành, cố tình muốn chạy đến nơi đây tới an tử toàn ánh mắt lạnh băng đánh giá điền tú bội. Mục đích của ngươi chính là muốn khống chế chúng ta cùng Kinh Thành. Điền tú bội không nói gì, chỉ là như vậy thật sâu nhìn chằm chằm an tử toàn, phảng phất là muốn liếc mắt một cái nhìn thấu nàng trong lòng ý tưởng dường như. Chúng ta khả năng bắt không được ngươi, lại bị ngươi chọn lửa suối, nghe được Kinh Thành đại loạn sự tình, khẳng định sẽ chạy về Kinh Thành đi. Chẳng qua, nay đó phát bệnh chiến sư tất cả đều đã chết, chúng ta lúc này trở lại Kinh Thành nói, trong Kinh Thành mặt, Này đó chiến sư thân nhân sẽ thế nào? Ta tưởng, ngươi ở kinh thành còn để lại ngươi chuẩn bị ở sau, sẽ xúi dục dẫn đường những cái đó chiến sư thân nhân bùng nổ phẫn nộ náo động. Chúng ta những người này trở về, mang đến sẽ là càng nhiều hỗn loạn, mà nói như vậy, mới là tùy ngươi tâm nguyện. An tử toàn nói làm huyền huy bệ hạ bọn họ trong lòng chấn động, kỳ thật bọn họ chính là có mục đích này. Bọn họ ban đầu thời điểm, ẩn ẩn cảm giác được An tử toàn là ở kéo dài thời gian, Nhưng là lại cảm thấy có chút không quá khả năng. Rốt cuộc, An Tử toàn mới bao lớn tuổi tác, như thế nào sẽ ở như thế đoạn thời gian nội, làm ra như vậy lựa chọn tới? Bọn họ chỉ là nhìn đến An Tử toàn kéo dài thời gian, vừa lúc phù hợp bọn họ kế hoạch, cũng liền thuận thế mà vì. Không thành tưởng, An Tử toàn từ lúc bắt đầu liền nghĩ đến như thế rõ ràng, làm được như thế dứt khoát, không có chút nào do dự. Đến nỗi mặt khác những cái đó thị vệ chiến sư, Tâm rộng chấn động càng là vô pháp nói nên lời. Chúng ta lưu lại nơi này, ngươi chuẩn bị ở sau chỉ có thể là trước đối phó chúng ta. An tử toàn hơi hơi mỉm cười nói, vì cái gì chúng ta không lưu lại đâu. Các ngươi lưu lại chính là cái chết. Điên tú bội cười lạnh nói, cảm thấy an tử toàn nói này đó căn bản là không có khả năng. Đây đều là bọn họ không nghĩ tới nàng kế hoạch, đã rứt vào nàng tính kế chi rồng, cố ý vì mặt mũi tìm ra cái gọi là lấy cớ các ngươi nếu là đã sớm biết đến lời nói sẽ không chạy. điền tú bội khinh thường nói nàng này chán ghét này đó ra vẻ đạo mạo ra hỏa. bọn họ hoặc là xuất thân hảo hoặc là thân cư địa vị cao liền cho rằng chính mình cao nhân nhất đẳng sao. ngay cả chính mình tính sai cũng không chịu đối mặt không chịu thừa nhận sao. chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta chuẩn bị ở sau sẽ so này đó phát cuồng chiến sư nhượng. điền tú bội cười nhạo nói. Xu lợi tị hại là sở hữu vật còn sống bản năng. Bọn họ như thế nào liền như vậy kỳ lạ? Một hai phải vi phạm bản năng làm việc. Đúng là bởi vì biết ngươi chuẩn bị ở sau lợi hại, cho nên, chúng ta mới lưu lại an tử toàn khỏe môi khẽ nhết, không nhanh không chậm nói, lưu lại ngăn lại những cái đó nguy hiểm, cho dù là đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận. Điền tú bội châm chọc cười ha ha, ngươi cho rằng các ngươi đồng quy vu tận là có thể ngăn trở sao. Ít nhất sẽ đem nguy hiểm suy yếu không ít. An tử toàn cười khẽ, không hề có bởi vì điền tú đội châm trọc mà tức giận, chỉ là bình tĩnh kể ra. Tận chúng ta có khả năng, hao hết cuối cùng một chút lực lượng, tận lực đem nguy hiểm suy yếu. Nguy hiểm nhược một phần, Kinh Thành hy vọng liền nhiều một phần. An tử toàn nói làm bọn thị vệ cùng chiến sư vẻ mặt động dung. Chỉ cần chúng ta không trở về đến Kinh Thành, không bước vào người bấy dập, Những cái đó phát cuồng mà chết chiến sư thân nhân liền sẽ không bị lợi dụng, kinh thành liền sẽ không lại có bạo động. Lưu tại trong kinh thành mặt đại thần còn có mặt khác trưởng lão là có thể ổn định trụ cục diện. Bọn họ là có thể sống sót. Dung chính chúng ta giữ được một thành người, ngươi không cảm thấy cái này mua bán thực có lời sao. An tử toàn bên môi tươi cười ấm áp, dường như kêu ba tháng ấm dương dưới nở rộ kiểu Mỹ đào hoa. Không có chút nào khiếp đảm. Càng không có nửa điểm tử vong sợ hãi. phảng phất nói chỉ là bình thường lời nói, chút nào làm người cảm giác không ra, nàng đã ôm hẳn phải chết quyết tâm. Hảo, hảo, hảo. Điên tú bội hợp với nói mấy cái hảo tự, nàng bị tức giận đến toàn thân phát run. Vậy làm ta nhìn xem, rốt cuộc là ngươi lợi hại, vẫn là ta chuẩn bị ở sau lợi hại. Điên tú bội cười lạnh liên tục, nàng còn cũng không tin, bọn họ thật đúng là không sợ chết. Điền tú bội đột nhiên nở nụ cười, các ngươi không phải muốn chết sao. Ta thành toàn các ngươi. Nói, điền tú bội tay rộng đột nhiên toát ra hai cổ màu đen sợi tơ, theo gió mà phiêu. Nhìn kỹ thời điểm, mới phát hiện, từ tay nàng toát ra tới căn bản chính là cái kia màu đen sương khói. Sầm lao cạch tiến lên, hung hăng phách về phía điền tú bội. Điền tú bội lại phản phất là sớm có chuẩn bị dường như, thân thể một cái quỷ dị vật mẹo, thế nhưng hư không tiêu thất. Đi bên ngoài. Huyền Huy bệ hạ trầm giọng nói. Hiện giờ Điền Tú đội chuẩn bị ở sau tới rồi nơi này, nàng cũng không có trở lại Kinh Thành tất yếu. Rốt cuộc bọn họ không quay về, cũng liền không có lời dẫn khiến cho Kinh Thành những cái đó phát cuồng chiến sư thân nhân phẫn nộ cùng hận ý, bạo động là khởi không tới. Chỉ cần bọn họ có thể tận lực nhiều ngăn lại một ít, Kinh Thành liền nhiều an ổn một ít. Mọi người sôi nổi hướng trang viên đại môn vọt qua đi. Ngay cả những cái đó bị vết thương nhẹ thị vệ cũng đi theo đi qua. Lúc này, trừ phi là trọng thương không có sức chiến đấu, trang viên nội mọi người tất cả đều động. Vừa đến trang viên đại môn, mọi người hít ngược một hơi khí lạnh. Ma thú. Thành đàn thành đàn ma thú. Thành đàn ma thú bọn họ là không lo lắng, nhưng là, phát cuồng ma thú bọn họ liền lo lắng. Hôn chiến nói, giống như ma thú số lượng so với bọn hắn nhiều. Chỉ là ma thú chạy vội cũng đã làm đại địa ở hơi hơi phát run, càng đừng nói kia kỳ quái lực lượng sẽ tăng lên ma thú thực lực. Số lượng nhiều, thực lực còn so với bọn hắn cao. Trận này, thật là ác chiến. Thượng, không biết là ai hô một giọng nói, lập tức có người cao giọng phụ hoạn. Đại gia sĩ khí đại trấn, cao giọng hô to, nhằm phía ma thú đàn. An tử toàn mây nhăn lại, tổng cảm giác trận này không thật là khéo. Này đó ma thú cảm giác cho nàng tương đương không tốt, bọn họ những người này tiến lên, tổng cảm giác chính là cấp ma thú đưa ăn đi dường như. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía người bên cạnh, phát hiện huyền huy bệ hạ bọn họ sắc mặt cũng là rất khó xem. hiển nhiên, cũng là thấy rõ ràng hai bên chi gian thực lực tranh lệch có bao nhiêu lớn. Nhưng là, huyền huy bệ hạ bọn họ ở bọn thị vệ hô to lúc sau, cũng tất cả đều vọt qua đi đó những cái đó đôi mắt đỏ đậm phát cùng ma thu tiến lên. Kết quả cuối cùng là cái gì? Bọn họ đã dự kiến tới rồi, chết. Cho dù là chết, có thể liều mạng sắt một cái là một cái ý tưởng, vọt qua đi. Bọn họ nơi này sắt một cái, kinh thành bên kia có lẽ liền sẽ thiếu chết vài người. An tử toàn vừa muốn động, đột nhiên bị người kéo lại cánh tay. An tử toàn khó hiểu quay đầu lại, nhìn về phía vân hạo, như thế nào? Người muốn qua đi. Vân Hạo hỏi. An tử toàn không chút do dự gật đầu, đúng vậy. Hiện tại bất quá đi sao có thể? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn Điền tú bội âm như thực hiện được sao? Vân Hạo buông tay, thật sâu nhìn an tử toàn liếc mắt một cái, lui về phía sau. Không nhẹ không nặng hai chữ, lại làm an tử toàn trong lòng chấn động. Căn bản là thăng không dậy nổi bất luận cái gì phản bác ý niệm, hoàn toàn chính là dựa vào bản năng đang nghe Vân Hạo nói, nghe lời lui về phía sau hai bước. Nay trong nháy mắt, an tử toàn mạc danh cảm giác được một loại kỳ quái khí tràng. Vân hạo toàn bộ khí tràng tất cả đều thay đổi. Nói không nên lời cảm giác, thật giống như là lúc trước ở Vĩ Hoàng, nàng làm bình thường bà cánh, đột nhiên gặp được bệ hạ giống nhau. Sầm lao bọn họ đã tiếp cận phát cuồng ma thú. Nhìn những cái đó ma thú lực lượng bành trướng đến đã ngoại phóng, nồng đậm uy áp làm trong lòng mọi người bản năng phát run. Này đó ma thú đã viễn siêu bọn họ nhận chi. Có thể cùng bọn họ chống lại cũng cũng chỉ có sầm lão bọn họ như vậy cấp bậc chiến sư. Mặt khác thị vệ cùng chiến sư. Thật sự chỉ sợ đều không thể chống cự ma thú một trào chi lực. Đối mặt như vậy một đám khủng bố đối thủ, không ai lùi bước. Bởi vì bọn họ lui, muốn đối mặt này đó khủng bố ma thú, sẽ là bọn họ thân nhân. Bọn họ không thể lui. Cho dù là một mạng đổi một mạng, cũng muốn nỗ lực giảm bất đối kinh thành nguy hại. Mọi người nắm chặt tay dòng binh khí, lòng bàn tay đều bởi vì quá mức dùng, mà bị cộm sinh đau. Nhưng là, không có người để ý, mọi người tất cả đều bước chân không ngừng vọt qua đi. Mà liền ở ngay lúc này, tình huống đã xảy ra quỷ dị biến hóa. Thình thịch. Xông vào trước nhất mặt ma thu không biết vì cái gì, đột nhiên ngã xuống đất. Hình như là bị thật lớn bàn tay, cấp hung hăng vô vào trên mặt đất dường như. Thứ chi cuộn tròn, run bần bật. Còn không có chờ mọi người phản ứng lại đây, mặt sau ma thú cũng là đã xảy ra đồng dạng sự tình. Thình thịch thình thịch. Vô số ma thú tất cả đều quỳ dạp xuống đất. Từng bước từng bước, run bần bật, ngay cả mắt rồng thị huyết điên cuồng đều lui đi một ít. Đây là tình huống như thế nào? Mọi người bị trước mắt một màn cấp lộng hồ đồ. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là điền tú bội lại một cái âm như sao? Mọi người ở đây kinh nghi không thôi thời điểm. Đột nhiên ngực một buồn, một cổ cường đại uy áp từ sau lưng thật mạnh tập tới. Mọi người vội vàng quay đầu đi xem. Chỉ thấy Vân hạo chậm rãi mà đến, trong núi thanh phong nhẹ nhàng vén lên hắn vẩy mực tóc dài, và áo tung bay, tại đây sơn ra nơi, thế nhưng đi ra một loại lệnh nhân tâm kinh run sợ khí thế. Mọi người cầm lòng không đổ sau này lui, cấp Vân hạo nhường ra một cái thông đạo tới. Hai mắt liền cùng dính ở Vân hạo trên người dường như, căn bản là rời không ra ánh mắt. Nói không rõ, chính là cảm thấy Vân hạo lúc này cả người đều là như vậy cao cao tại thượng, phảng phất là đứng ngạo nghệ với đám mây phía trên, mà bọn họ chẳng qua là trần thế kia bụi bặm giống nhau tồn tại. Càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, bên hai nhớ tới thấp thấp nước nở thanh. Đây là ai đang khóc? Mọi người kinh ngạc hoàn hồn, mọi nơi tìm kiếm. Có người hít ngược một hơi khí lạnh. Kinh ngạc phát hiện như vậy thê thảm thanh âm thế nhưng là từ những cái đó phát cuồng ma thú trong miệng phát ra. Vừa rồi còn muốn san bằng sơn trang các ma thú, lúc này thế nhưng từng bước từng bước tất cả đều co rún lại trên mặt đất, run như run rẩy. Hận không thể là trên mặt đất có một cái khe hở, chúng nó có thể chen vào đi, không cho Vân Hạo đang xem đến bọn họ. Ngay cả cặp kia mắt điên cuồng màu đỏ, đều theo Vân Hạo tới gần ở bay nhanh tối lui. Rốt cuộc, Vân Hạo đứng yên. Mọi người bản năng muốn lui về phía sau hai bước, không biết vì cái gì, bọn họ chính là muốn ly Vân Hạo xa một chút, giống như tới gần hắn, chính là đối hắn mạo phạm. Bọn họ tưởng chính là như vậy tưởng, nhưng là, không ai động. Không phải không nghĩ động, mà là không động đậy. Thân thể bị Vân Hạo khí tràng chấn trụ, hoàn toàn đều không chịu chính mình khống chế. Vân Hạo ru mắt, nhìn kia quỳ xuống một mảnh ma thú, trong mắt một mảnh lạnh băng. Đột nhiên một tiếng lánh sất. Lan. Những cái đó ma thú liền cùng được đến dường như, quay đầu, vèo một chút chạy như điên mà chạy. Tốc độ này, so với bọn hắn phát cuồng mà đến thời điểm còn muốn mau thượng vài phần. nháy mắt, kia thành đàn ma thú thoát được sạch sẽ. Nếu không phải vừa rồi bọn họ phát cuồng xông tới thời điểm, đụng ngã đại thụ, đạp nát nham thạch để lại một ít dấu vết ở ngoài, chỉ sợ không có người sẽ tin tưởng, vừa rồi ở chỗ này bọn họ thiếu chút nữa mệnh tăng ma thú chảo hạ. Một hồi hẳn phải chết chi cục, thế nhưng liền như vậy kết thúc. Đột ngột, làm mọi người cảm thấy có điểm đầu nặng chân nhẹ, choan váng, cũng không biết chính mình là vừa mới xuất hiện ảo giác, vẫn là hiện tại đang nằm mơ. Bọn họ chỉ có thể là mắt trông mong nhìn Vân Hạo xoay người, sân vắng tản bộ đi trở về an tử toàn bên người. Kia làm cho bọn họ tim lập ra tốc hành động chịu trở khí chàng nháy mắt chuyển hóa vì ấm áp quan tâm. Không có việc gì đi. Vân Hạo lo lắng hỏi một câu. Mọi người một trận vô ngữ, thấy thế nào có việc đều là những cái đó mà thú đi. Liên cung mặt sau có quỷ truy dường như, chạy trốn kia kêu, kêu một cái mau vân hạo không thấy được sao. An tử toàn chậm rãi lắc đầu, duỗi tay, bắt được vân hạo thủ đoạn, như vậy khẩn, như nhau nàng lúc này tâm tình như vậy khẩn trương. Vân hạo chậm rãi lắc đầu, tỏ vẻ hắn không có việc gì. Hiện tại việc này không nên chậm trễ chạy nhanh trở lại kinh thành. Huyền huy bệ hạ vừa thấy bên này sự tình giải quyết, lập tức hạ lệnh nói. Hiện tại trở về, chỉ sợ vẫn là sẽ trung kế. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng chầm giọng nói, những cái đó phát bệnh chiến sư tất cả đều đã chết. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng ý tứ thực minh xác, nếu là những cái đó phát bệnh chiến sư thân nhân biết bọn họ đã chết nói, vẫn là sẽ nháo. Trước bí mật trở về, huyền huy bệ hạ vừa rồi đã vừa vặn đối sách. Các ngươi lưu lại. Huyền huy bệ hạ một lòng tay những cái đó thị vệ còn có bình thường chiến sư, chúng ta vài người trở về, không cần kinh động bất luận cái gì trở về thành. Sau đó, đem điền tú bội an bài người tất cả đều cấp tìm ra. Huyền huy bệ hạ trầm giọng nói, chỉ cần không có đi đầu cổ động nhân tâm ra hỏa, ba cánh liền sẽ không bạo loạn, cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị kích động. Những người đó, một chốc tìm ra không dễ dàng. Chiến sư học viện viện trường nhưng thật ra không có như vậy lạc quan, bọn họ muốn đối mặt chính là giấu ở không biết địa phương nào ám tuyến. Bọn họ nếu là đã chịu điền tú bội sai xử, đột nhiên kích động ba tánh nháo sự, bọn họ thật là khó lòng phòng bị. Huyền huy bệ hạ như mày, đây cũng là hắn cảm thấy nhất khó giải quyết phương diện. Ai biết điền tú bội ngày thường liên hệ người nào? kia kỳ quái lực lượng tùy tùy tiện tiện liền sẽ làm một người bị không chế, ấn điền tú bội sai xử làm việc thậm chí là tâm lý vật mèo, làm ra điên cuồng hành động tới. Như nhau vạn gia gia chủ cùng dung cao cách giống nhau, là đưa bọn họ trong lòng ghen ghét hận ý phóng tới lớn nhất, làm cho bọn họ vì bình phục trong lòng ghen ghét cùng hận ý, làm ra điên cuồng hành động tới. Đưa bọn họ trong lòng nhân tính một chút một chút như tầm ăn lên rớt, tìm người liền sợ tìm không được đầy đủ, sau đó, mấy cái cá lọt lưới làm cho kinh thành lại lần nữa bạo luận nói, chỉ sợ thật sự không hảo xong việc lại sẽ tử thương không ít vô tội người ta có thể đem bọn họ tìm ra. Vân Hạo mở miệng, ánh mắt mọi người tất cả đều dừng ở hắn trên người. Vào thánh lúc sau, các ngươi trước không cần hiện thân, cho ta một đội nhân mã đi theo ta đi bắt người. Vân Hạo lời này nói chính là quá nhẹ nhàng, như vậy làm đầu người đau nan để thế nhưng bị Vân Hạo như thế nhẹ nhàng bâng quơ nói ra, giống như hắn tùy tiện động động ngón tay là có thể giải quyết dường như. Hảo đi, vừa rồi đối mặt những cái đó ma thú thời điểm, vân hảo giống như liên thủ chỉ đều không có động, liền giải quyết đâu. Nếu đã quyết định, kia đại gia lập tức hành động lên. Những cái đó bọn thị vệ lưu lại, huyền huy bệ hạ hội trưởng trưởng lão bọn họ trở lại kinh thành. Gia Cát nguyệt cầm đi tới an tử toàn bên người, dòn sinh hỏi, tử toàn chúng ta trở về sao? Lúc này, những cái đó thị vệ còn lại là tò mò nhìn này đột nhiên xuất hiện tiếu lệ cô nương. Cùng an tử toàn nhận thức sao? Như thế nào vẫn luôn đều không có chú ý tới an tử toàn bên người có cái gì một người? Chẳng lẽ là ở bọn họ cùng phát cuồng chiến sư ma thu chiến đấu thời điểm, nàng chạy tới hỗ trợ. Trở về. An tử toàn gật đầu. Vân Hạo trở về hỗ trợ tìm điền tú đội ám tuyến, nàng không yên tâm. Hảo. Gia cắt nguyệt cầm hơi hơi một gật đầu, theo sau, phanh một chút, biến trở về nhuyễn manh màu đen tiểu miêu. Một đôi bàn tay to, vững vàng tiếp được từ giữa không trung rơi xuống tiểu miêu, giản đức nhuận sợ tới mức trái tim thiếu chút nữa sậu đỉnh. Người như thế nào biến trở về tới? Giản đức nhuận nhịn không được hỏi. Biến trở về tới liền biến trở về đến đây đi, liên điểm dự triệu đều không có, vạn nhất nếu là ném tới đâu. Đương nhiên, đối với điểm này độ cao hoàn toàn sẽ không thương đến tiểu miêu sự tình, bị giản đức nhuận tự động xem nhẹ. Vạn nhất nếu là ném tới đâu? Lúc ấy nói cái gì đều chậm. Không phải muốn bí mật lén quay về đi sao? Tiểu miêu bị giản đức nhuận ôm vào trong ngực, dơ lên lông xù xù đầu nhỏ, tròn xoe trong ánh mắt tràn đầy vô tội. Hảo! Có đạo lý, hắn cũng không biết muốn như thế nào phản bác. Giản đức nhuận bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đem tiểu miêu ôm chặt. Nó nếu là thường thường tới như vậy vừa ra, hắn thật sự sẽ bị dọa mắc lôi tới một người rất cao tật phong điêu cũng phốc một chút biến trở về chim nhỏ bộ dáng, phành phạch cánh rơi xuống an tử toàn đầu vai. nhìn thấy tiểu miêu cùng chim nhỏ đều chuẩn bị xong rồi, an tử toàn cũng yên tâm, quay đầu nói: chúng ta đi thôi. các ngươi làm sao vậy? an tử toàn kinh ngạc phát hiện những cái đó thị vệ cùng chiến sư một đám ánh mắt dại ra nhìn chằm chằm nàng. ách, càng chuẩn xác mà nói, là nhìn chằm chằm dàn nước nhuận trong lòng nửa tiểu miêu. nghe được nàng hỏi chuyện lúc sau. Có thị vệ lóc bắp mở miệng, nói, nói chuyện. Nói chuyện. An tử toàn nhìn thoáng qua hoa thành một đoàn tiểu miêu, gật đầu, a Nó, nó, nó có thể biến người. 9. Cựu cấp. Cựu cấp ma thú sao. Một tiếng một tiếng kinh ngạc hỏi chuyện vang lên, làm an tử toàn cũng không biết nên nói cái gì. Hào đi, tiểu hắc tồn tại đối những người khác tới nói xác thật là quá chấn động. Cho nên... Đây cũng là vì cái gì từ tới rồi huyền huy lúc sau, trừ bỏ trong lén lút, tiểu hắc đều sẽ không nói nguyên nhân. Vạn nhất khiến cho hoanh động Ai biết sẽ phát sinh sự tình gì. Chỉ là, hôm nay tình thế không đúng, tiểu hắc lúc này mới ra tay. Liên ở an tử toàn khó xử thời điểm, sầm lao trực tiếp mắng lên, đến mức này sao? Chưa hiểu việc đời bộ dáng. Không phải cựu cấp ma thú liền không thể hóa hình sao? Liền không thể biến thành hình người sao? Chưa thấy qua sao? Thật là không tiền đồ. Có cái gì hảo kinh ngạc? Sầm lao táo bạo lời nói chính là một chút đều không có ảnh hưởng đến mọi người kia khiếp sợ cảm xúc. Bọn họ thật sự liền chưa thấy qua hảo sao? Thật sự chính là kinh ngạc có thể chứ? Bọn họ chính là không tiền đồ, làm sao vậy? Nhìn thấy như vậy ma thú, bọn họ còn không thể kinh ngạc một chút. Sự tình hôm nay, đều không được truyền ra đi, nói cách khác sầm lao hừ lạnh một tiếng. Chưa hết lời nói là để lại cho những người này tưởng tượng không gian. Nói xong cái này uy hiếp lúc sau, sầm lão còn nhìn về phía huyền huy bậy hạ, làm hắn nói hai câu duy trì nói. Đỡ phải những người này, có ai lắm mộm, đem tử toàn bí mật cấp nói ra đi. Bản thân an tử toàn liền tương đương có giá trị, là sẽ làm người tranh đoạt nguyên tố sư. Hiện giờ hơn nữa bên người nàng này hai đầu không tầm thường ma thú. Chỉ sợ nếu là người có tâm biết đến lời nói. Nhất định sẽ không tiếc đại giới đem an tử toàn cấp thỉnh đi làm khách. Mặc kệ như thế nào, tử toàn bí mật bị người đã biết, nàng đều là nguy hiểm. Huyền huy bệ hạ rốt cuộc thân phận bất đồng, này đó đại bộ phận nhưng đều là thị vệ, trực tiếp nghe lệnh với huyền huy bệ hạ thị vệ. Sầm lao ý tứ, huyền huy bệ hạ còn có thể không hiểu sao. Nhưng là, hắn không có lập tức đáp ứng. Mà là nhìn sầm lao, bất đắc dĩ cười khổ. Sầm lao như mày. Bệ hạ đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là không tính toán bọn toàn sao? Nghĩ tới nơi này, sầm lao sắp mặt khó coi lên. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng nhìn đến sầm lao phản ứng, liền biết là đang trách bệ hạ không tỏ thái độ. Một cái tát đánh, nguyên tố sư tổng hội hội trưởng mắng, ngươi ngốc ca. Ấn. Sầm lao bị đánh đến không thể hiểu được. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng mới mặc kệ cái này, hư một tiếng chất vấn nói. Cái nào ngại mệnh lớn lên sẽ đem những việc này nói ra đi, bọn họ có những cái đó ma thú lợi hại sao? Sầm Lão lập tức phản ứng đi lên. Hắn như thế nào đã quên vừa rồi Vân Hạo lộ kia một tay đâu? Cứ như vậy bất động thanh sắc đem ma thú cấp đổi đi. Cái gì cũng chưa làm, khiến cho ma thú sợ tới mức run bần bật, những cái đó ôm hẳn phải chết quyết tâm, biết chính mình không bằng ma thú bọn thị vệ. Thật đúng là chính là không dám đắc tội Vân Hạo. Mấy người dùng nhanh nhất tốc độ chạy về kinh thành, làm cho bọn họ hơi chút yên tâm chính là, dù cho đã xảy ra bạo loạn, nhưng là, xem kia thủ thành tướng sĩ vẫn là tinh thần không tồi ở tuần tra, cũng là có thể biết, trong thành bạo loạn bị ngăn chặn. Có huyền huy bệ hạ ở, vào thành tự nhiên nhẹ nhàng. Lại nghiêm tra cũng sẽ không trở ngại huyền huy bệ hạ đoàn người, ngược lại là thấy được bọn họ thủ thành tướng sĩ lệ nóng doanh trọng, rốt cuộc đã trở lại. Này kinh thành loạn đến độ không biên nhi. Huyền Huy bệ hạ làm thủ thành tướng sĩ không cần lộ ra, vào thành lúc sau, nhanh chóng điểm một tiểu đội tinh binh, đi theo Vân Hạo liền ở trong thành xoay lên. Cũng may trong thành bạo loạn vừa mới bình định xuống dưới, trên đường đều là tuần tra quan binh. Vân Hạo mang theo này một đội nhân mã cũng không chói mắt. Mọi người đều chờ ở trong ngự thư phòng, chờ tin tức. Thừa dịp Vân Hạo đi tìm điền tú đội ám tuyến thời điểm. Huyền huy bệ hạ bọn họ đem trang viên sự tình còn có điền tú bội sự tình tất cả đều theo sát muốn đại thần nói. Ngay cả hạ gia gia chủ đều nhận được tin tức đuổi tới trong cung, nghe xong sự tình từ đầu đến cuối lúc sau, tức giận đến là xanh cả mặt. Này điền tú bội rốt cuộc là muốn làm cái gì? Như thế nào như thế ác độc? Đây là muốn huyền huy toàn bộ kinh thành mạng người A. Nếu là thật sự làm điền tú bội âm như thực hiện được nói. Huyền huy kinh thành mọi người tất cả đều biến thành như vậy phát cuồng quái vật. Huyền huy mặt khác thành chỉ đâu? Hướng thâm tưởng nói, thật là không rét mà run. Mọi người cũng là không có gì manh mối, chỉ là trước hết nghĩ như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Rốt cuộc những cái đó phát bệnh chiến sư đều chết ở trang viên bên trong, kinh thành nội bọn họ thân nhân cũng là yêu cầu trấn an. Nếu là an bài không ổn nói, chính là sẽ hậu hoạn vô cùng. Hy vọng Vân Hảo có thể đem những cái đó ám tuyến tất cả đều tìm ra đi. Hạ gia gia chủ thở dài một tiếng. Không thể tưởng được, kia điển Tú bội thế, nhưng ở nhà bọn họ cũng an bài người, hơn nữa vẫn là hạ dịch bằng bên người gã sai vặt. Nay từng bước một tính kế, thật là làm nhân tâm kinh run sợ. May mắn, không thật sự ấn điển Tú bội kế hoạch tiến hành đi xuống, nói cách khác, hậu quả thật là vô pháp tưởng tượng. Không thành vấn đề. Sầm Lao khẳng định nói, Cùng nhau từ trang viên bên trong trở về người cũng là phụ họa gật đầu. Nay đều nhịp động tác, làm lưu tại trong kinh thành mặt người có chút nghi hoặc. Nay điên tú bội bố trí nhiều năm như vậy, mai phục ám tuyến nhiều như vậy. Nếu là có mấy cái cá lọt lưới cũng không thể tránh được đi. Liên tính là dựa vào bệ hạ nhân mã đi điều tra, cũng không thấy đến có thể một cái không lậu đi. Bệ hạ bọn họ có phải hay không đối vân hạo có điểm quá tín nhiệm? Chiến sư học viện viện trưởng ha ha cười nói, ngươi lúc ấy nếu là ở đây nói, liền biết chúng ta vì sao như thế tín nhiệm vân hạo. Hạ gia gia chủ khó hiểu những mày, muốn nghe nhiều một ít chứng cứ. Nhưng là, những cái đó từ trang viên trở về người, không có một cái nhiều lời. Bọn họ muốn nói như thế nào? Lúc ấy bị vân hạo kỳ thật chấn trụ, bọn họ có thể nói cái gì? Cái loại này khí chẳng là nói không rõ. Chỉ có người lạc vào trong cảnh mới có thể cảm giác đến ra tới. Cái loại này không dám lô mãng cảm giác. Thật là làm cho bọn họ không biết nói cái gì mới hảo. Bọn họ tốt xấu cũng là vua của một nước, hiệp hội hội trưởng, trưởng lão. Ở ngay lúc đó dưới tình huống, đột nhiên mà về tới chính mình hài đồng thời điểm, đối mặt chính là chính mình nhất sợ hãi lại kính trọng nghiêm khắc trưởng bối. Hào đi! Loại này hình dung rất kỳ quái, nhưng là... Lúc ấy chính là loại cảm giác này. Thậm chí so với bọn hắn có khả năng tìm được cái này hình dung còn muốn câu thúc khẩn trương. Chính bọn họ cũng không biết muốn hình dung như thế nào, lại sao có thể cùng hạ gia gia chủ nói rõ. Trong ngự thư phòng không khí có điểm áp lực, cũng may huyền huy bệ hạ cùng đại gia thương lượng lên trong thành an trí công việc. Mọi người ở mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đem mặt sau như thế nào ổn định nhân tâm, thích đáng xử trí phương pháp làm cho cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ. Nghe xong này nhiều lần cân nhắc thập phần hoàn mỹ phương pháp lúc sau, Hạ gia gia chủ khẽ thở dài một tiếng, phương pháp này thực hảo, đủ khả năng ổn định nhân tâm, không đến mức lại nhân tâm hoảng sợ. Nhưng là, muốn quán triệt chấp hành yêu cầu một cái tiên quyết điều kiện. Hạ gia gia chủ không có nói xong, nhưng là những người khác tất cả đều minh bạch. Cái này tiên quyết điều kiện chính là Vân Hạo đem sở hữu điển tú bội ám tuyến cấp tìm ra, không có một cái cá lọt lưới. Nói cách khác, bọn họ lại như thế nào trấn an nhân tâm có người cố ý quấy rối cũng là sẽ có phiên toái hạ gia gia chủ lo lắng đúng là không có đi trang viên lưu thủ ở kinh thành mọi người lo lắng chỉ là đi trang viên bệ hạ bọn họ trước sau tin tưởng vững chắc vân hạo có thể làm được bọn họ cũng cũng chỉ có thể chờ đợi kết quả qua mau hai cái canh giờ vân hạo trực tiếp trở về vào ngự thư phòng lập tức hướng đi an tử toàn nhưng mệt mỏi vân hạo một mở miệng Thiếu chút nữa không làm một phòng người trực tiếp nằm sấp xuống đất thượng. An tử toàn vẫn luôn ở chỗ này ngồi hảo sao. Liên tính là chế định chấn an dân tâm phương pháp thời điểm, có đại thần còn có các vị hội trưởng cùng với bệ hạ liền tất cả đều lộng thỏa. Nàng chỉ là ở chỗ này uống trà ăn điểm tâm A. Vì cái gì từ bên ngoài buôn ba hai cái canh giờ vân hạ vừa tiến đến, hỏi trước chính là tử toàn, hơn nữa vẫn là vấn đề này. Nói, Lúc này không nên trước nói vừa nói kia điền tú bội ám tuyến vấn đề sao. Bọn họ càng quan tâm ám tuyến vấn đề A. Thực hiện nhiên, trong lòng mọi người rít gào khát vọng cũng không có truyền lại đến vân hạo trong lòng, tâm tư của hắn đều ở an tử toàn trên người. Vẫn luôn áp bức hồn lực, ở ngưng tụ nguyên tố dịch, này lại vội vàng chạy nhanh chạy về kinh thành, hắn như thế nào có thể không lo lắng. Mọi người kia hoán niệm ánh mắt đều phải đem vân hạo trên người chọc ra vô số lỗ thủng tới. Như thế nóng rát ánh mắt, Vân Hạo phản ứng chính là, không phản ứng. Cái gì có thể có tử toàn quan trọng? Tất nhiên là không có. Cũng may đi theo Vân Hạo cùng nhau đi ra ngoài chảo ám tuyến tướng sĩ lập tức đem tình huống báo cáo. bệ hạ, sở hưu ám tuyến tất cả đều bắt được, đã giam giữ lên, chỉ còn chờ bọn họ ra tới chỉ chứng điền tú bội. Bọn họ chịu chỉ chứng. Điểm này chính là làm huyền huy bệ hạ cảm thấy ngoài ý muốn bọn họ vừa rồi thương lượng biện pháp chính là làm những cái đó ám tuyến trước mặt mọi người đem điển tú bội âm như nói rõ ràng như vậy mới có thể làm người bị hại thân nhân minh bạch sự tình từ đầu đến cuối mà không phải tiếp tục chịu che giấu quấy rối chịu tướng sĩ lập tức gật đầu vân hạo đi lúc sau tìm được người kia bắt đầu là không thừa nhận sau lại vừa thấy đến vân hạo tất cả đều nhận tội tất cả đều nhận tội hạ gia gia chủ kinh ngạc truy vấn một câu Vân Hạo rốt cuộc là người nào? Chưa từng có nghe nói qua có phạm tội người, nhìn thấy một người lúc sau, liền thẩm vẫn đều không cần, trực tiếp liền chính mình thẳng thắn chính mình hành vi phạm tội. Nếu là cái dạng này lời nói, kia triều đình đại lao quan phủ là làm gì dùng? Ân. Tướng sĩ gật đầu, Vân Hạo chỉ ra là cái nào địa phương, bên trong cái nào người lúc sau, chúng ta liền vọt vào đi bắt người. Mới vừa bắt lấy người kia thời điểm, hắn còn ở phản kháng giã biệt. Nhưng là vừa thấy đến Vân Hạo, lập tức liền nhận tội. Hạ gia gia chủ cái này phản ứng, hắn thật là quá minh bạch. Đừng nói là Hạ gia gia chủ cảm thấy không thể tưởng tượng, chính là đi theo Vân Hạo một đường bắt người hắn, đến bây giờ đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Hạ gia gia chủ trong mày, có điểm hoài nghi nhìn về phía Vân Hạo. Tình huống này có điểm quá quỷ dị đi. Vân Hạo thật là tìm được rồi điền tú bội an bài ám tuyến, vẫn là nói Tùy đối tiện tiện lộng vài người tới mạo danh thay thế đâu. Hắn là thực không nghĩ hoài nghi Vân Hạo, nhưng là việc này từ đầu tới đuôi đều là nơi trốn lộ ra quỷ dị. Nhiều như vậy phát cuồng ma thú, đã bị Vân Hạo một cái lăn tự cấp dọa chạy. Một chút đều không hợp lý hảo sao? Đừng nói là Vân Hạo, chính là kia vài vị lãnh đời tiền bối cũng không có buồn sự này hảo sao? Vân Hạo rốt cuộc là như thế nào làm được? Là thật sự làm được, vẫn là nói Kế thật hắn cùng điển tú bội là một đám. Ở diễn trò, chuyện này hắn không thể không hoài nghi một chút. Vân Hạo nếu là thật sự lợi hại như vậy, sớm làm gì đi. Vĩ hoàng còn đến nỗi vẫn luôn là bọn họ Huyền Huy phụ thuộc sao? Nghĩ tới nơi này, Hạ gia gia chủ quay đầu nhìn bọn họ Bệ Hạ liếc mắt một cái, nói vậy bọn họ Bệ Hạ cũng phát giác tới khác thường đi. Nơi nào nghĩ đến, Huyền Huy Bệ Hạ cùng Hạ gia gia chủ căn bản là không có chút nào ăn ý. Ngược lại là một phách án thư vui mừng cười to, hảo. Làm cho bọn họ ở lời khai thượng ký tên, ngày mai thông báo thiên hạ. Hôm nay khẳng định là không được, sắc trời đã tiệm vãn, hơn nữa náo loạn một ngày, đại gia tâm thần mỏi mệt, lại kích thích nói, sợ sẻ ra chuyện. Cái này lực lượng. Các ngươi có cảm thấy hay không quen mắt? Rốt cuộc xem như bình tĩnh trở lại, sầm lão mở miệng hỏi. Nguyên tố sư Tổng hội Hội trưởng lập tức phản ứng lại đây. Cực ác vượt sâu, hắn ngay từ đầu liền cảm thấy có điểm quen thuộc, tuy nói không quá giống nhau, nhưng là, luôn có một ít đặc tính là tương tự. Cực ác vượt sâu này bốn chữ vừa ra tới, trong ngự thư phòng nháy mắt an tĩnh lại. Năm đó kia cực ác vượt sâu bùng nổ khủng bố tình huống, bọn họ hiện tại nghĩ đến vẫn là lòng còn sợ hãi. Huyền huy bệ hạ hơi hơi gật đầu, chẳng lẽ này điển tú đội cùng kia cực ác vượt sâu có liên hệ. Năm đó cực ác vượt sâu đột nhiên bùng nổ kỳ quái lực lượng, không có người biết là vì cái gì. Cũng may mắn bọn họ huyền huy cực ác vượt sâu bị phong bế, lúc này mới không có tạo thành tổn thất quá lớn. Trái lại mặt khác mấy cái quốc gia, cực ác vượt sâu nhiều năm như vậy đều không có biện pháp phong bế, hao tổn chính là không nhỏ. Ta đây liền đi cực ác vượt sâu nhìn xem. Sầm lao trầm giọng nói. Ta cũng qua đi. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng mở miệng. Cuối cùng xác định đi cử các vực sâu người được chọn, nguyên tố sư tổng hội hội trưởng, nguyên tố sư tổng hội tôn trường lão, sầm lão, dược sư hiệp hội hội trưởng cùng với hạ gia gia chủ. Đến nỗi an tử toàn bọn họ đoàn người là khẳng định muốn đi. Không nói cái khác, liền an tử toàn nguyên tố sư năng lực còn có vân hạo này biêu hãn gia hỏa, kia tất nhiên muốn cùng nhau qua khứ. tiểu miêu đi theo qua đi, giả nước nhuận có thể không đi theo sao? Không đi theo hắn chính là không yên tâm. Đến nỗi sao trời, chủ tử cùng an cô nương đều đi, hắn như thế nào có thể không đi theo. Đến nỗi huyền huy bệ hạ còn lại là lưu tại kinh thành, còn có lãnh đời tiền bối cũng lưu lại, ổn định kinh thành. Việc này không nên chậm chế, mọi người lập tức xuất phát. Liên tính là có phi hành ma thù nói, cũng yêu cầu mấy ngày thời gian. Bọn họ liền lo lắng bên kia thật sự xảy ra chuyện, nhưng không hảo. Năm đó tuy nói đem cực các vực sâu cấp phong bế. Nhưng là cái này Điền tú bội đột nhiên xông ra, nàng làm mượn dùng cái kia lực lượng vẫn là nói. Cùng cực gác vực sâu có liên hệ, hai người khác nhau chính là quá lớn. Nếu là nói Điền tú bội cùng cực gác vực sâu có liên hệ nói, có thể hay không làm cực gác vực sâu lại bùng nổ một lần. Năm đó thảm kịch có thể hay không lại lần nữa phát sinh. Ai đều nói không tốt. Liên ở an tử toàn bọn họ hướng cực gác vực sâu đổi thời điểm, Điền tú bội đã trước một bước tới rồi thần điện. Thần điện nội ánh đèn lay động, điền tú đội người mặc màu đen trường bào, bước đi vội vàng. Thần điện nội an tĩnh không thấy một bóng người, chỉ có nàng rồn dập tiếng bước chân ở trống trải thần điện nội tiếng vọng. Thần điện trong vòng, đệm hương bổ thượng, ngồi một cái đồng dạng người mặc màu đen trường bào không thấy khuôn mặt người. Nếu là điền tú đội cháo thượng ngũ nói, thật là phân biệt không được ai là ai. Nhưng là, ở bên ngoài như vậy cuồng vọng điền tú đội ở nhìn thấy cái này người áo đen lúc sau, Ngược lại là thập phần cung kính, sứ giả. Đệm hương bổ thượng người háo đen đừ một tiếng, hỏi, sự tình làm thỏa đáng. Điền tú bội thân thể cứng đờ, nỗ lực bài trừ một chút tươi cười nói, không có hoàn toàn làm thỏa đáng. Huyền huy kinh thành bên kia, chỉ là góp nhặt một bộ phận lực lượng. Người háo đen rốt cục là ngầm đầu, vô dụng hắn nói chuyện, điền tú bội liền cảm giác được, sứ giả đây là bất mãn. Ra một chút tiểu ngoại ý muốn. Điền tú bội vội vàng giải thích nói: Ngươi đã nói, ngươi sẽ ít nhất thu thập huyền huy một cái kinh thành lực lượng. Hiện tại cùng ta nói. Cố ý ngoại. Người áo đen thanh âm lạnh băng, ẩn chứa nồng đậm sát ý. Sứ giả. Điền tú bội thình thịch một chút liền quỳ xuống, vội vàng vì chính mình biện giải. Kia thật là một chút chút lòng thành. Hừ. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, sợ tới mức Điền tú bội một cái run run, ta phát hiện một người. Thực lực rất mạnh, hắn có thể đường chúng ta con dối tới dùng. Nga Người áo đen rốt cục là có một chút hứng thú, người ở nơi nào? Ta rời đi thời điểm, hắn còn ở huyền huy kinh thành. Điền tú đội nói được thực cấp, sợ chậm một chút, liền sẽ bị sứ giả xử phạt. Cho ta đi cha. Người áo đen lánh sất một tiếng, điền tú đội vội vàng hành lễ lúc sau liền phải lui ra, lại bị người áo đen cấp gọi lại, đồ vật lấy tới. Điền tú bội âm thầm cắn chặt răng, lại không có lập tức hành động. Như thế nào? Luyên tiếp, người áo đen châm chọc hỏi một câu. Liên như vậy âm dương quái khí một câu hỏi chuyện, làm điền tú bội sợ tới mức vội vàng đem chính mình nhẫn chữ vật bên trong tinh thạch đem ra. Dù cho là không cam lòng, nhưng vẫn là chỉ có thể trong lòng chạy huyết đem tinh thạch đôi tay cung cung kính kính dâng lên. Người áo đen một chút đều không có khách khí, trực tiếp đem tinh thạch cầm qua đi, dơ lên trước mắt. Nhìn này toàn thân tản ra điểm xấu màu đen tinh thạch nở nụ cười, điền tú bội, ngươi nhưng thật ra thực nỗ lực. Nếu là này kinh thành sự tình thành, ngươi như thế nào cũng có thể thành cái sứ giả đi. Người áo đen nói làm điền tú bội sắc mặt đại biến, vội vàng quỳ dạp trên đất, đầu thật sâu mai phủ, trong miệng liên tục nói, không dám, ta tuyệt đối không có lớn như vậy dã tâm. Có dã tâm bình thường. Người áo đen cười hắc hắc. Chỉ có có giã tâm mới có thể càng tốt phụng dưỡng nô thần. Có giã tâm bình thường, chỉ cần ngươi có thể đạt tới, tự nhiên có thể trở thành sứ giả, cùng nhau hảo hảo phụng dưỡng nô thần. Người áo đen cười nói, chỉ tiếc, lần này ngươi thất bại, hy vọng ngươi đi tìm được ngươi theo như lời cái kia con dối sự tình không cần lại thất bại, nói cách khác. Ngươi biết đến, là, là, điên tú bội liên tục gật đầu, ở được đến người áo đen cho phép lúc sau, lào đảo chạy đi. Nghe hoảng loạn tiếng bước chân rời xa, người áo đen lúc này mới cười lạnh ra tiếng, người không lớn, tâm không nhỏ. Sứ giả, nay điền tú bội không biết là từ đâu, toát ra một cái hắc ý rẻ nhân tới. Đồng dạng một thân hắc ý rẻ, lại không có che khuất khuôn mặt. Người này thực hảo phân biệt, cùng người áo đen trang điểm rõ ràng bất đồng, vừa thấy chính là hầu hạ hắn hạ nhân kiêm tâm phúc. Người áo đen cười nhạo một tiếng, lát đầu, hiện tại nàng còn hữu dụng, Húng chi? Chúng ta phải đi về cơ hội sắp tới rồi, lúc này cũng không thể ra bất luận cái gì sai lầm. Hắc Nhân liên tục gật đầu, sứ giả anh Minh. Người áo đen ngón tay dùng sức nhéo nơi đó tinh thạch, cười lạnh ra tiếng. Điền tú bội còn vọng tưởng trở thành sứ giả, tưởng thay thế được hắn vị trí. Thật là buồn cười. Bất quá. Nàng nói cái kia cái gì còn dối, nhưng thật ra có ý tứ. Điền tú bội sau khi rời khỏi. Lúc này mới phát hiện chính mình phía sau lưng quần áo tất cả đều ướt đấm. Tâm dòng đối an tử toàn hận ý càng sâu. Nếu không phải an tử toàn bọn họ, nàng đã sớm thu thập đến cũng đủ lực lượng, nàng đã sớm có thể trở thành sứ giả, như thế nào còn dùng như vậy bị áp chế. Điền tú bội hừ lạnh một tiếng, bước nhanh rời đi, đi hỏi thăm an tử toàn bọn họ tin tức, nàng nhất định phải nỗ lực, làm chính mình trổ hết tài năng. An tử toàn bọn họ nào biết đâu rằng điền tú bội nơi này phát sinh hết thảy. điền tú bội tin tức tự nhiên là giao cho kinh thành lưu thủ người đi điều tra, bọn họ vội vàng lên đường, rốt cục là tới rồi cực gác vượt sâu ở ngoài thị trấn. Vẫn luôn lên đường, đại gia là trước nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại đi cực gác vượt sâu nhìn xem. Như vậy xem ta làm cái gì? Vân hạo khó hiểu hỏi, từ cơm nước xong, tử toàn ánh mắt liền vẫn luôn không có rời đi hắn. Đối với nàng như vậy không bỏ xuống được hắn, hắn đương nhiên là thật cao hứng, nhưng là, vẫn luôn như vậy nhìn hắn, nàng chẳng lẽ có chuyện gì? Ngươi không có việc gì sao? An tử toàn những mày hỏi. Ta có chuyện gì? Vân hạo kỳ quái hỏi lại. Hắn gần nhất cũng không có làm cái gì. Những cái đó phát cuồng ma thú là ngươi cấp bước đi. An tử toàn trong lòng vẫn luôn có chút bất an, tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Vân Hạo lực lượng thật sự có thể như vậy tùy tùy tiện tiện sử dụng sao? Ân. Vân Hạo hơi hơi gật đầu. Này đương nhiên bộ dáng tức giận đến An Tử Toàn một cái tát liền đánh. Ân cái gì ân? Ngươi có hay không cái gì không thoải mái? Nàng dùng đến hắn tới ân sao? Vân Hạo bị chụp một cái tát, nhanh chóng duỗi tay nắm An Tử Toàn muốn thu hồi tay, lại cười nói: Ta không có việc gì. Thật sự. An Tử Toàn không quá tin tưởng. Vân Hạo không phải có ám thương sao? Như thế nào sẽ không có việc gì? Gần nhất vẫn luôn ở tu luyện, những cái đó lực lượng vô dụng, tất cả đều ở xua tan ma thú thời điểm dùng. Vân Hạo nói được không chút để ý, như vậy ngược lại làm an tử toàn tin vài phần. Nếu là Vân Hạo đặc biệt nghiêm túc lời nói, chỉ sợ còn sẽ có giả. Hắn như vậy, có thể là thật sự đi. Rốt cuộc, đối với Vân Hạo tới nói, không phải đặc biệt để ý ngoài thân sự vật. Nếu là có chuyện gì, nhất định phải cùng ta nói An tử toàn không yên tâm lại dặn dò một câu Ân. Vân hạo gật đầu, đáy mắt vẫn luôn là tràn đầy ấm áp ý cười Đứng ở ngoài cửa giàn nước nhuận giơ tay Ở do dự muốn hay không đẩy cửa đi vào Lúc này, vân hạo hẳn là không nghĩ có người quấy rời đi Rốt cuộc tử toàn vừa mới như vậy quan tâm hắn Vân hạo trong lòng chính mi đâu Bậy hạ, như thế nào không đi vào Sao trời kỳ quái hỏi một câu, sau đó, ở giàn đức nhuận kinh ngạc dưới ánh mắt trực tiếp dối tay đẩy ra cửa phòng. Sau đó, sao trời động tác cứng đờ, khó hiểu nhìn giàn đức nhuận lắp bắp hỏi, bệ, bệ hạ, có phải hay không có chuyện gì nhi? Bệ hạ vì cái gì dùng như vậy cổ quái ánh mắt nhìn hắn? Hắn trong lòng như thế nào có một loại không tốt cảm rất đâu? Không có việc gì, vào đi thôi. Giàn đức nhuận thu hồi xem trắng sĩ ánh mắt, đi vào. Dù sao sao trời vừa rồi rộng, bên trong người cũng là đem lời nói nghe được rành mạch. Nay trực tiếp đẩy cửa người là sao trời, cùng hắn chính là không có nửa điểm quan hệ. Cho nên, Vân Hảo nếu là khó chịu nói, vẫn là hoan có đầu nợ có chủ, không cần tìm lầm đối tượng. Bệ hạ xác định thật sự không có việc gì. Sao trời ở cửa có một tia do dự, không có lập tức cắt bước. Ngược lại là nhiều một cái tâm nhãn, nhìn nước đi vào, giản nước nhuận đi vào. Phát hiện sao trời không có đổi kịp, trong lòng cười thầm một tiếng. Này sao trời thông minh. Chỉ tiếc. Sao trời nhìn thấy giảng đức nhuận đi vào lúc sau, sự tình gì đều không có, hắn huyền tâm lúc này mới bông. Nhấc chân cất bước, thoải mái hào phóng đi vào. Vừa mới dạo bước tiến lên phòng, đột nhiên trái tim bản năng căng thẳng, cảm giác được một cổ làm hắn hít thở không thông áp lực, hung hăng tạm xuống dưới. Cũng may mắn là hắn gần nhất thực lực đề cao, lăng là chống đỡ được. Không có bị áp nằm sắp xuống. Sao trời nhìn về phía áp lực tạp lại đây phương hướng một trận vô ngữ. Chủ tử. Nhà hắn chủ tử lại làm sao vậy? Cũng may vân hạo chẳng qua là nhìn thoáng qua lúc sau, không có tiếp tục làm cái gì, ngay sau đó thu hồi ánh mắt. Tình huống như vậy làm cho sao trời là không thể hiểu được, nhưng vẫn là đem cái này quái dị tình huống để ép đi xuống, trước nói chính sự quan trọng. Các ngươi cảm thấy Điền Tú Bội thật sự cùng cái kia cực gác vượt sâu có quan hệ. Giàn Đức Nhuận hỏi. Đều là kỳ quái lực lượng, hẳn là có điểm quan hệ đi. An Tử Toàn cũng không có nhận thấy được Vân Hạo cùng sao trời chi gian ánh mắt giao lưu, mà là suy đoán, bất quá, ta tổng cảm thấy, Điền Tú Bội vẫn là có điểm không đúng. Nói như thế nào? Giàn Đức Nhuận hỏi. Nàng động nhiều người như vậy phát cuồng có ích lợi gì? An Tử Toàn hỏi. Thu thập những cái đó cam hận, giai nước nhuận đến bây giờ vẫn là không quá minh bạch, cái này có cái gì hảo bắt được? An tử toàn trầm mặc, sau đó đem chính mình tự hỏi mấy ngày suy đoán nói ra, cái này cực gác vượt sâu lão sư bọn họ cũng không biết là từ đâu tới, đột nhiên liền xuất hiện. Các ngươi nói, có thể hay không đây là một cái có thể để cao bọn họ lực lượng đồ vật? An tử toàn khai thác ý nghĩ, thiên mã hành không nghĩ, hồn lực có các loại thuộc tính này hận ý có phải hay không cũng coi như là một loại thuộc tính. thì như nói hắc ám thuộc tính. gia nước nhuận một phép cái bản khen có khả năng. vì thu thập như vậy hắc ám lực lượng nàng liền làm ra tới kinh thành bạo loạn, giết chết nhiều người như vậy. vì chính là những cái đó hận ý. sao trời vô pháp tưởng tượng cảm thán quá độc các đi. sự tinh đều làm ra tới, có cái gì tàn nhẫn không tàn nhẫn. gia nước nhuận cười nhạo một tiếng. Vì chính mình ních lợi, làm gì đó không có. Nghĩ như vậy lời nói liền có thể giải thích đến không? An tử toàn gật đầu than nhẹ một tiếng nói, vạn di mai, vạn gia gia chủ, dung cao cách từ từ. Bọn họ trong lòng đều là có bất mãn, ở điền tú đội dẫn đường dưới, biến thành căm hận. Không có người biết lúc trước cực gác vượt sâu lực lượng là cái gì. Nếu là bọn họ thật sự có liên hệ nói, điền tú đội nhất định sẽ đến. giang nước nhuận trầm giọng nói. Chúng ta hẳn là ở cái kia trung tâm vị trí thủ một thủ. Kỳ thật, ta càng lo lắng một việc. An tử toàn nói xong, mọi người đều trầm mặc. Bọn họ biết là sự tình gì. Cái này là tất cả mọi người không nghĩ nhìn đến kết quả. tưởng nhiều như vậy không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ngày mai đi cử các vượt sâu thử xem liền biết. Vân Hạo mở miệng, đánh vỡ phòng trong trầm mặc. Giàn Đức nhuận gật đầu, khẽ thở dài một tiếng, hy vọng là bọn họ nghĩ nhiều đi nếu là bọn họ không tưởng sai nói kia cục diện đã có thể không hảo thu thập vạn nhất cực gác vượt sâu lực lượng đúng là điền tú đội yêu cầu lực lượng điền tú đội có thể hay không lại làm ra một đống phát cuồng chiến sư ma thú gì đó đem thật vất và cấp phong bế cực gác vượt sâu cấp mở ra nói vậy huyền huy ba tánh lại muốn chịu đủ tàn phá thống khổ bất an kỳ thật hắc gám lực lượng không chỉ là hận ý đi tuyệt vọng bị thương cũng đúng không An tử toàn trong lòng phát run hỏi. Nàng cỡ nào muốn nghe đến ai tới phản bác nàng phỏng đoán, nàng thật sự không nghĩ đoán đối. Nếu là đoán đối nói, huyền huy quốc thổ lan tràn cực ác vượt sâu lực lượng, sát chết khắp nơi, bi thương tuyệt vọng cảm xúc sẽ ở huyền huy lan tràn mở ra đi. Như vậy, điên tú bội liền có thể được đến nàng muốn sao? Ngày mai đi xem đi. Vân hạo mở miệng, nàng nếu là thật sự muốn làm cái gì, cũng sẽ đi. Điên tú bội đào tẩu. Nàng kế hoạch không có thành công tuyệt đối sẽ không cam tâm. Ân. Giàn nước nhuận nghe xong lúc sau, bỏ xuống một câu, hảo hảo nghỉ ngơi, trực tiếp đứng dậy rời đi, kêu kêu một cái dứt khoát lưu loát. Sao trời vội vàng đi theo rời đi? Rời đi lúc sau, hai người đều là trầm mặc, sắp từng người về phòng thời điểm. Sao trời hỏi một câu, bệ hạ, vì cái gì ngài vào phòng thời điểm liền sự tình gì đều không có đâu. Hắn đi vào. Nhà hắn chủ tử làm gì như vậy xem hắn. Gia nước nhuận vỗ nhẹ sao trời bả vai một chút, lời nói thấm tiếng nói, không phải nói ta có thể tiến, ngươi liền có thể. A, sao trời càng thêm hồ đồ. Nhưng là, Gia nước nhuận ẩn sâu công cùng danh trở về chính mình phòng. Hắn mới sẽ không theo sao trời nói như vậy mình bắt đầu. Liền hướng về phía vân hạo này máu ghen, không có sao trời tới chia sẻ. Về sau hắn nếu là chính mình đụng vào Vân Hạo trong tay làm sao bây giờ? Ngươi như vậy quá khi dễ sao trời. Vào phòng, Tiểu Miêu trắng Giản Đức nhuận liếc mắt một cái. Yên tâm, Vân Hạo sẽ không thật sự đối sao trời làm gì đó. Giản Đức nhuận khẳng định nói. Vân Hạo cũng sẽ không thật sự đối với ngươi làm cái gì. Tiểu Miêu càng thêm khẳng định nói. Ách! Chúng ta vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai còn không biết là tình huống như thế nào đâu. Giàn đức nhuận lập tức giảo hoạt nói sang chuyện khác. Tiểu miêu lắc lắc đầu, người này, thật là xảo trá. Đáng thương sao trời. Sao trời không hiểu ra sao về tới chính mình phòng, vẫn là không suy nghĩ cẩn thận. Sóc con nhìn hắn một cái lúc sau, trực tiếp nói, ngu ngốc. A, sao trời bị mắng đến không thể hiểu được, hắn nơi nào đắc tội nó. Về sau vân hạo cùng tử toàn một chỗ thời điểm, ngươi chú ý điểm. Vân hạo cái kia bình dấm chua. Ừ. Sóc con một câu vạch trần trong đó miêu nị, làm sao trời bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là như thế này. Hắn vừa rồi trong bất tri bất giác quấy rầy tới rồi chủ tử cùng an cô nương một chỗ sao. Nếu không nói vừa rồi bệ hạ như thế nào không có lập tức đi vào đâu, nguyên lai là có chuyện như vậy. Bệ hạ quá xấu rồi. Thế nhưng không nói cho hắn. Sao trời ở trong lòng chửi thầm khiển trách vài câu, bất quá, theo sau, đem sóc con phủ lên. Cười ha hà nói, tiểu tứ, cảm ơn ngươi. Sóc con xoa tung bôi to lập tức liền quét tới rồi sao trời trên mặt, trốn xa một chút. Lại kêu nó tiểu tứ, tên này thật khó nghe. Sóc con ngẻ dựng ngẻ ly sao trời, chính mình đi ngủ. Sao trời cười hắc hắc, tiểu tứ đây là thẹn thùng. Ơn, quả nhiên, ở chung thời gian dài, vẫn là có cảm tình. Sao trời không nói thêm gì, cũng đi nghỉ ngơi, rốt cuộc muốn dưỡng hảo tinh thần. Ai biết ngày mai sẽ gặp được tình huống như thế nào? Ngay kế sáng sớm, đại gia dùng qua cơm sáng lúc sau, trực tiếp đi cử các vực sâu trung tâm khu vực. Trên đường tự nhiên có không ít chiến sư ở tò mò, nhưng là không có một cái tới gần. Nơi này chiến sư sống được càng thêm cẩn thận, nói cách khác, tùy thời đều sẽ chết. An tử toàn đoàn người ở trên đường trầm mặc, an tử toàn không có đưa bọn họ đem qua tưởng sự tình nói cho những người khác nghe. Nơi này người đều là thông minh. Bọn họ có thể nghĩ đến, sầm lão bọn họ tự nhiên cũng là có thể nghĩ đến. Nơi này chính là trung tâm khu vực. Sầm lão mở miệng nói một câu. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng gật đầu, nơi này là ở một cái lợi hại chiến sư sao. Ơn, nghe nói vẫn luôn ở chỗ này tu luyện. An tử toàn gật đầu nói, lần trước linh thực chính là hắn cho chúng ta. Nói như vậy, vẫn là một cái giảng đạo lý người. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng nói, không gặp được liền tính. Nếu là gặp được nói, trước hết mời hắn rời đi. Nơi này còn không biết sẽ phát sinh cái gì, đừng liên lụy vô tội. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng đề nghị làm người khác gật đầu, đại gia tự nhiên là không có bất luận cái gì dị nghị. Lần trước đã tới, an tử toàn bọn họ lần này tự nhiên là muốn so lần trước nhẹ nhàng rất nhiều. Mà nguyên tố sư tổng hội hội trưởng trước kia cũng đã tới nơi này, lúc trước cực ác vượt sâu lực lượng bùng nổ thời điểm, bọn họ đều có thể tiến vào. Hướng chi là hiện tại. Đoàn người đi tới tốc độ thực mau, liền ở bọn họ sắp đến cửa các vực sâu lực lượng bùng nổ ngọn nguồn thời điểm, đột nhiên vang lên một tiếng khàn khàn quát lớn, đứng lại. An tử toàn quay đầu, nhìn đến quả nhiên là ngày đó kia hỗ trợ tìm linh thực áo bào cho người, tiền bối, chúng ta lần này là tới. Cút đi. Áo bào cho người căn bản là không đợi an tử toàn nói xong, duỗi tay một lóng tay bọn họ phía sau, lạnh như băng mệnh lệnh nói. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng khẽ to mày, người này quả nhiên là đủ cường thế a. Khó trách nhiều năm như vậy có thể vẫn luôn bá chiếm cái này địa phương tới tu luyện. Bọn họ những người này thực lực bãi tại nơi này, này háo bảo cho người không có khả năng phát hiện không ra. Biết rõ thực lực của bọn họ, này háo bảo cho người còn dám như thế ác ngôn ác ngữ, hắn thật là bội phục hắn can đảm. Chúng ta đến nơi đây là tới truy tra một việc, khả năng nơi này sẽ có chuyện khác phát sinh. Ngươi vẫn là trước rời đi nơi này, đỡ phải bị lan đến. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng khuyên nhủ nói. Áo bảo cho người căn bản là không tin nguyên tố sư tổng hội hội trưởng nói, cười lạnh một tiếng, nói, vọng tưởng đoạt ta tu luyện địa phương sao? Ta lặp lại lần nữa, cút đi. Áo bảo cho người quát lớn nói, ngươi người này như thế nào như thế không biết tốt xấu. Hạ gia gia chủ bất mãn nói, chúng ta là vì ngươi hảo, không thân chẳng quen vì ta hảo. Hừ, Áo bào cho người nói rõ không tin bọn họ lý do thoái thác, lập tức cút đi. Là thật sự đã xảy ra chuyện. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng than nhẹ một tiếng, cùng áo bào cho người giải thích nói, hiện tại bên ngoài có người ở thu thập hắc ám lực lượng, chúng ta hoài nghi là cùng cực các vực sâu có quan hệ, cho nên mới tới nơi này xem xét. Có lẽ là cực các vực sâu lực lượng tiết lộ đi ra ngoài, cho nên mới không có khả năng. Áo bào cho người khẳng định nói, cự giác vượt sâu lực lượng từ bị phong bế lúc sau liền không có tiết lộ quá. Ngươi như thế nào liền như vậy khẳng định. Hạ gia gia chủ chất vấn nói, ta ở chỗ này thời gian trường vẫn là ngươi ở chỗ này thời gian trường. Áo bào cho người hiển nhiên không phải cái gì hảo tính tình người, vừa nghe Hạ gia gia chủ nói, trực tiếp liền sạc trở về. Chúng ta lo lắng có người sẽ sấn hư mà nhập, làm điểm cái gì? Chúng ta liền qua đi nhìn một cái, lập tức liền đi. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng tâm bình khí hỏa cười nói. Ở chỗ này tu luyện người, tâm tính tự nhiên cùng người thường bất đồng, càng thêm để ý chính mình địa bàn. Bọn họ cũng không phải tưởng cùng cái này áo bào cho người đoạt địa bàn, càng không nghĩ chậm trễ thời gian. Áo bào cho người không nói gì, chậm mặc. Hạ gia gia chủ làm ngự thú gia tộc gia chủ, khi nào chịu quá cái này khí ngay thường đều là người khác ở khen tặng hắn chờ hắn hiện tại thế nhưng làm hắn đang đợi thật là nếu không phải vì đại cục suy nghĩ hắn như thế nào sẽ chịu cái này khí rốt cuộc áo bào cho người có một chút phản ứng gật đầu có thể nhưng là xem sau khi xong lập tức rời đi nguyên tố sư tổng hội hội trưởng đội vàng cười đa tạ áo bào cho người hướng bên cạnh chợt lóe là nguyên tố sư tổng hội hội trưởng bọn họ đoàn người qua đi Sầm Lão, Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng nhíu mày kêu một tiếng còn lưu tại tại chỗ bất động sầm lão. làm sao vậy? Không. Ta chính là suy nghĩ điển tú đội có thể hay không lại đây. Sầm Lão đột nhiên hoàn hồn, vội vàng lên tiếng, ánh mắt ở áo bào cho người trên người vừa chuyển, nhìn thấy hắn một cái xoay người, đưa lưng về phía bọn họ, tựa hồ là không nghĩ đang xem đến bọn họ. Đi nơi đó nhìn xem sẽ biết. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng nói hiện tại ai cũng nói không chừng, bọn họ chính là trước đuổi qua đi, nhìn xem bị phong bế địa phương có hay không vấn đề. Nếu là không có, tự nhiên là giai đại vui mừng. Sầm lão đang xem cái gì? Hạ gia gia chủ hỏi một câu, chẳng lẽ sầm lão cũng cảm thấy kia áo bảo cho người có chút quá mức? Như vậy lạnh như băng không hiểu lễ nghi, thật là khí sát người cũng. Người này còn rất giảng đạo lý. Sầm lão một câu làm hạ gia gia chủ dưới chân một cái lão đảo, nơi nào giảng đạo lý, hạ gia gia chủ trong mày lại không có nói chuyện, chỉ là kia bất mãn đã từ ánh mắt cùng thần thái bên trong biểu lộ không bỏ sót. sầm lão nhìn hạ gia gia chủ liếc mắt một cái, hắn không phải đã nhường đường sao? hạ gia gia chủ như suy tư gì nói, sầm lão nhưng thật ra rất vì kia áo bảo cho người ta nói lời nói, bất quá chính là thực sự cầu thị. sầm lão cười nhạo một tiếng. Tới nơi này chiến sư đều sẽ chiếm địa bàn, ai dám can đảm tới gần chính là một hồi ác chiến, hắn như vậy đã là rất khó được. Sầm Lao nói chính là không nghiêng không lệnh, hạ gia gia chủ cũng không hảo nói nhiều cái gì. Hắn có thể nói áo bảo cho người thái độ làm hắn không thoải mái sao? Hiện giờ là phi thường thời kỳ, hắn cũng chỉ có thể là nhẫn mại một chút cái này không hiểu lệ nghĩa gia hỏa. Lần này có nguyên tố sư tổng hội hội trưởng mang đội. Đi so lần trước An Tử toàn bọn họ lại đây muốn nhẹ nhàng rất nhiều, rốt cuộc lần này tới người, đã từng cũng là ở chỗ này ác chiến quá, quen thuộc hoàn cảnh. Hiện giờ tình huống, so lúc ấy chính là hảo quá nhiều. Nương Nguyên Tố sư tổng hội hội trưởng bọn họ quang, rốt cuộc là nhanh chóng tới rồi địa phương. Tới rồi nơi này, An Tử toàn đột nhiên đánh một cái dùng mình, nơi này lãnh hình như là âm trầm trầm, nhắm thẳng xương cốt phùng bên trong toàn dường như chính là phía trước Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng nói, đi nhanh đi qua đi. An tử toàn vội vàng đuổi kịp, tới rồi phụ cận, mới phát hiện, nơi đó thật giống như là bị thứ gì cấp tạp một cái hố dường như. Đủ ba bốn người đứng thẳng lớn nhỏ, nhưng là, chiều sâu cũng liền một thước nhiều. Chứ bỏ bên trong các sỏi nhan sắc là xám xịt ở ngoài, cùng mặt khác địa phương cũng không có cái gì bất đồng. Nếu không phải cố ý chỉ ra tới lời nói, thật sự liền tưởng một cái bình thường thiền hố. Đặc biệt là nơi này căn bản là không có gì mặt khác cảm giác, ngay cả kia lạnh lẽo cũng không có tăng thêm ý tứ. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng cẩn thận xem xét nửa ngày, quay đầu nhìn nhìn tôn trưởng lão, tôn trưởng lão, ngài xem đâu. Năm đó bọn họ đều là tham dự quá vực sâu chi chiến. Tôn trưởng lão qua đi, ngồi xuống xuống, dối tay sờ sờ kia thiền hố, ra tay đến xương băng hẳn, hắn cũng gần là nhữ nhữ mày cũng không có lập tức thu hồi tay. Tỉ mỉ xem xét qua sau, tôn trưởng lão lúc này mới nói, nơi này hết thảy đều bình thường, không có vấn đề. Tôn trưởng lão những lời này chính là làm an tử toàn bọn họ tất cả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần không phải này cực các vực sâu lực lượng tiết lộ bị điển tú đội bọn họ lợi dụng là được. Nếu như vậy không thành vấn đề, chúng ta liền đi bên ngoài chờ. Dược sư hiệp hội hội trưởng mở miệng nói, áo bào cho người làm cho bọn họ tiến vào xem xét. Bọn họ cũng không hảo chậm trễ quá nhiều thời giờ. Làm người, luôn là phải tin thủ hứa hẹn. Đặc biệt là, ở cực các vực sâu loại địa phương này, đại gia đối chính mình địa bàn đều phi thường để ý. Nếu là lộng không tốt, làm áo bào cho người cho rằng bọn họ là tưởng bá chiếm này trung tâm khu vực, phát sinh xung đột, kia đã có thể không hảo. Lão sư, làm sao vậy? An tử toàn kỳ quái nhìn thoáng qua vẫn luôn ngồi sổm kia thiện hố bên cạnh sầm lão. Từ vừa rồi bắt đầu, lão sư sắc mặt liền không đúng lắm, chỉ sợ Điền tú đội bọn họ lực lượng thật là từ cực gắt trong vực sâu tới. Sầm Lão trầm giọng mở miệng, lão sư, ngài có ý tứ gì? An tử toàn cả kinh, vội vàng truy vấn nói, nơi này sẽ có lực lượng tiết lộ ra tới. Sầm Lão nói giống như với một cái tiếng sấm, tác đến trong lòng mọi người phát run. Sẽ tiết lộ, không phải lúc trước phong bế sao? Ngươi khẳng định sao? Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng vài người sôi nổi truy vấn nói, khẳng định. Sầm lao gật đầu, chậm rãi đứng lên, tựa hồ là cả người đều thực mỏi mệt dường như, lúc trước là ta phong bế cực áp vực sâu, tự nhiên là ta nhất hiểu biết. Sầm lao than nhẹ một tiếng, vốn dĩ phong bế thời điểm liền không có kinh nghiệm, nếu là có một chút tiết lộ cũng bình thường. Chỉ là, nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn đều không có chú ý tới. Chỉ sợ, không biết là khi nào bị Điền tú đội bọn họ cấp lộng tới, Sầm Lão suy đoán nói, không có khả năng. Đột nhiên xuất hiện thanh âm trực tiếp phủ định Sầm Lão cách nói, mọi người quay đầu nhìn lại, lại là kia áo bào cho người đã đi tới, cực kỳ khẳng định nói, nơi này không có bất luận cái gì một chút lực lượng tiết lộ đi ra ngoài, ngươi như thế nào liền như vậy khẳng định. Sầm Lão cười lạnh nói, ta đương nhiên khẳng định. Áo bào cho người lạnh lùng nói, ta ở chỗ này ở vài thập niên. Nơi này tình huống như thế nào ta không thể dò so các ngươi rõ ràng. Phải không?" Sầm lão hoài nghi hỏi. "Tự nhiên." Áo Bảo cho người vung tay áo, tức giận quát lớn nói, "Xem xong rồi, chạy nhanh đi, đừng nghĩ chiếm trước địa bàn của ta." "Hảo, chúng ta nguyên tố sư tổng hội hội trưởng lời nói còn không có nói xong, đã bị Sầm lão cấp đánh gãy, chúng ta không tin." Áo Bảo cho người còn không có phản ứng đâu. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng ngược lại là vì này ghé mắt. Sầm Lão đây là làm sao vậy? Sầm Lão không phải một cái thích đối trọi gây gắt người, như thế nào đối cái này áo bảo cho người. Chẳng lẽ nói, bởi vì này cực gác vượt sâu lúc trước là sầm Lão phong bế, cho nên hắn mới như vậy kiên trì. Ai đều không có ta hiểu biết này cực gác vượt sâu. Sầm Lão khẳng định nói, ta nói nơi này có lực lượng tiết lộ chính là có lực lượng tiết lộ. Người tính cái gì? Áo bào cho người cũng là một bước cũng không nhường. Ta ở chỗ này sinh sống vài thập niên, căn bản là không có gặp qua ngươi, Ngươi có thể có ta hiểu biết tình huống nơi này. Nơi này tất nhiên có lực lượng tiết lộ. Sầm Lão bướng bỉnh kiên trì chính mình ý kiến. Ngươi nói không có lực lượng tiết lộ chỉ có thể thuyết minh ngươi không cảm giác được. Vớ vẩn. Áo bào cho người hừ lạnh một tiếng, duỗi tay một lòng tay sầm lão phía sau. Lan. Sầm Lão. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng khuyên một câu, nơi này không có vấn đề, chúng ta cũng đừng. Sao có thể không có vấn đề? Sầm Lão hừ lạnh một tiếng nói, người này là thật sự ở chỗ này tu luyện, vẫn là ở chỗ này có mục đích riêng, ai có thể nói rất đúng. Ngập máu phun người. Áo bào cho nhân khí đến cả người phát run, lan, lan, cút cho ta. Một tiếng so một tiếng nghiêm khắc, một tiếng so một tiếng lạnh băng. Hiển nhiên áo bảo cho người là thật sự tức giận. Sầm lão, chúng ta trước đi ra ngoài lại nói. Ngay cả dược sư hiệp hội hội trưởng đều ra tiếng khuyên sầm lão. ở chỗ này thật sự nháo lên nói. vạn nhất nếu như bị người khác sấn hư mà nhập đầu. đi ra ngoài. sầm lão hừ lạnh một tiếng. hiện tại tình huống không biết rõ ràng như thế nào đi ra ngoài. các ngươi như thế nào bảo đảm người này cùng điền tú đội bọn họ không phải một đám. đừng quên. Người này chính là vẫn luôn ở cực các vực sâu cái này trung tâm khu vực. Sầm lão nói làm nguyên tố sư tổng hội hội trưởng cũng có chút do dự, cái này hoài nghi thật đúng là có khả năng. Đánh rắm. Áo bào cho nhân khí đến mắng to, muốn đánh nhau đúng không? Tới. Tới a ai sợ ai? Nói sầm lão liền nhào tới. Áo bào cho người cũng động chân hỏa, lập tức đón nhận. Một lời không hợp liền đấu võ, an tử toàn có điểm há hốc mồm bọn họ đây là lại đây tìm manh mối đi như thế nào liền đánh thượng nguyên tố sư tổng hội hội trưởng cũng không nghĩ tới sầm lão sẽ đột nhiên động thủ này tình huống như thế nào dược sư hiệp hội hội trưởng vội vàng nói đừng làm cho bọn họ đánh vạn nhất nếu là điển tú đội bọn họ tới làm sao bây giờ bọn họ bên này trước hao tổn sao đến lúc đó chính là sẽ có hại nguyên tố sư tổng hội hội trưởng vừa nghe có điểm trần chờ hỏi sầm lão vừa rồi nói vẫn là có nhất định đạo lý. Dược sư hiệp hội hội trưởng cũng không biết nói cái gì mới hảo. Rốt cuộc sầm lão phỏng đoán không ai có thể chứng minh là đúng hay là sai. Nhưng là tiểu tâm một ít luôn là không sai. Vạn nhất cái này áo bảo cho người cùng điển tú đội là một đám đâu. Liên ở nguyên tố sư tổng hội hội trưởng bọn họ khó xử thời điểm an tử toàn nghi hoặc nhẹ di một tiếng. Như thế nào? Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng lập tức nhìn về phía an tử toàn. Ở an tử toàn thể hiện rồi các loại không thể tưởng tượng lúc sau, ở mọi người trong lòng địa vị chính là cọ cọ hướng lên trên ngải. lão sư, chỉ công không tuân thủ. An tử toàn kỳ quay nói. Như vậy lâu pháp, thực dễ dàng bị thương A. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng lúc này mới cẩn thận đi xem, vừa thấy dưới, đại kinh thất sắc, thiếu chút nữa không giao ra đây. Sầm lão là điên rồi không thành. Không chỉ có là chỉ công không tuân thủ. Rất nhiều thời điểm đều là chính mình hướng cái áo bảo cho người trên tay đâm a. Đây là đánh nhau vẫn là đi chịu chết. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng đau đầu không thôi. Đột nhiên, hắn phát hiện một cái làm hắn càng thêm kỳ quái hiện tượng. Rõ ràng Sầm Lao đã là chính mình đâm đi qua, áo bảo cho người hồn lực đi phía trước lại một đưa nói, là có thể muốn Sầm Lao thấy mạng, chính là cố tình, kia áo bảo cho người thế nhưng ở thời khắc mấu chốt thu tay lại, Tình huống này có điểm không đúng à? Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng chau mày, hắn đã nhìn ra, những người khác cũng đã nhìn ra. Hạ gia gia chủ nhìn thoáng qua nguyên tố sư tổng hội hội trưởng, thấp giọng hỏi nói, này. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng khoắt tay, ngăn trở hạ gia gia chủ câu nói kế tiếp. Nếu sầm lão làm như vậy, kia khẳng định là có nguyên nhân. Sầm lão tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ làm như thế. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng bình tĩnh nhìn. Thính xem này biến. Sầm lão như vậy đấu pháp không khác là đi chịu chết. Nhưng là, kia áo bào cho người lại kỳ quái mỗi lần đều ở mấu chốt nhất thời điểm đem công kích triệt trở về, nẹ tránh. Làm cho áo bào cho người một trận luống cuống tay chân, ngược lại dần dần rơi xuống hạ phong. Người người điên. Áo bào cho người thật sự là chịu không nổi cái này đấu pháp, đột nhiên sau này mau lui hai bước, nổi giận quát một tiếng, thu tay lại. Hành các ngươi một hai phải bá chiếm cái này địa phương liền nhường cho các ngươi nói xong áo bảo cho người vung tay áo xoay người liền đi liền ở ngay lúc này sầm lão làm một cái ai đều không có nghĩ đến hành động đột nhiên nào tới nguyên tố sư tổng hội hội trưởng kinh ngạc trừng lớn hai mắt sầm lão đây là còn muốn đánh vấn đề là như thế này đánh còn có ý tứ sao quả thực là khi dễ người a dây tiếp theo Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng cẩm thiếu chút nữa không rớt trên mặt đất tạp cái hô ra tới. Sầm lão, sầm lão, hán, hán, hán thế nhưng một phen từ phía sau ôm lấy áo bảo cho người. Ôm, ôm lấy. Mọi người cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Tình huống này chuyển biến có phải hay không có điểm quá kỳ quái. Trong khoảng thời gian ngắn bọn họ có điểm tiếp thu không nổi a. Buông tay. Áo bảo cho nhân khí đến hô to một tiếng, ra sức dấy rủa không bỏ sầm lão ngược lại bởi vì áo bảo cho người hô to mà ôm đến càng khẩn ta tấu ngươi áo bảo cho người kêu to ngươi tấu sầm lão thống khoái nói chỉ cần ngươi bỏ được ân tình huống có điểm không đúng a vô sỉ áo bảo cho nhân khí đến hùng hộp thẳng xuyên Ngươi mới vô sỉ sầm lão thế nhưng cũng như thế ấu trí cùng áo bảo cho người đấu khởi miệng tới ngươi không phải đã sớm gả chồng sao Không phải phu quân của ngươi đối với ngươi thực hảo sao? Hiện tại sao lại thế này? Sầm Lão lời này để lộ ra tới tin tức đã vậy là đủ rồi. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng kinh ngạc trừng lớn hai mắt, này áo bào cho người là... Ngươi quản được sao? Áo bào cho nhân khí đến hô to, ở sầm Lão trong lòng ngực không ngừng dãy ruộng, muốn tránh ra. Chỉ tiếp, sầm Lão sở hữu sức lực tất cả đều dùng để giam cầm áo bào cho người. Mặc cho áo bảo cho người như thế nào nỗ lực đều không có dùng. Ta như thế nào quản không được. Sầm lao cũng là gấp đến đỏ mắt. Năm đó ngươi nói ngươi tìm được đối với ngươi tốt nam nhân, nói ngươi sinh hoạt hạnh phúc, muốn cùng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, hiện tại đâu? Ngươi cho ta nói. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sầm lao tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng trái tim liền cùng muốn tạc nước ra dường như. An tử toàn lúc này cũng phản ứng lại đây lúc trước ở nguyên tố sư tổng hội thời điểm chính là nghe người ta nói quá lao sư đã từng sự tình trừ bỏ kia phong bế cực gắt vượt sâu ở ngoài chính là kia lệnh người hâm mộ lại tiết hận thanh mai trúc mã chẳng lẽ trước mắt vị này áo bảo cho người chính là lao sư vị kia thanh mai trúc mã người quản ta áo bảo cho người những lời này trực tiếp tương đương chính là thừa nhận sầm lao nói đồng thời cũng là thừa nhận thân phận của nàng ta mặc kệ ngươi ai quản ngươi Sầm Lão tức giận đến nổi điên, ta cho rằng ngươi, ngươi thế nhưng, sầm Lão một câu tức giận đến đều nói không hoàn chỉnh, hắn thật sự không biết muốn nói như thế nào. Hắn cho rằng nàng quá rất khá, phu thê hòa thuận con cháu mãn đường, ai thành tưởng, ai thành tưởng thế nhưng là cái dạng này, không phải hẳn là thực hạnh phúc thực hạnh phúc sao, như thế nào sẽ chính mình ở cực các vực sâu nơi này, một mình sinh hoạt đâu, tại sao lại như vậy? Ngươi không phải trả lại cho ta tặng thư tử, nói ngươi quá rất khá, không cần lại chịu đựng ta sao. Sầm lao chỉ cảm thấy chính mình đầu ong ong. Năm đó kia ít hỏi mấy phong thư hắn xem một phong lại trong lòng đau đớn một lần, nhưng là, từ kia tin thấy được nàng hạnh phúc. Rời đi hắn lúc sau, tìm được rồi thuộc về nàng hạnh phúc, hắn liền tính là đau lòng như đau dạo thì thế nào. Nàng rời đi hắn lúc sau, như cũ hạnh phúc. Không đúng. Là so cùng hắn ở bên nhau còn hạnh phúc liên thành. người quản ta. Áo bảo cho người nổi giận quát. Ta mặc kệ ngươi ai quản ngươi. Sầm lao không hề nghĩ ngợi lời này thốt ra mà ra. Ngươi ai? Ngươi tính ta người nào? Đừng quên, chúng ta sớm đã ân đoạn nghĩa tuyệt, là ngươi chính miệng nói. Áo bảo cho người những lời này vừa ra khỏi miệng, sầm lao thân thể cứng đờ. Lúc này đối với áo bảo cho người giam cầm cũng tùng một chút. Áo bào cho người lập tức nhân cơ hội tránh thoát ai. Ngươi đừng nghĩ chạy. Sầm Lão lập tức hô to một tiếng. Chạy. Ta vì cái gì muốn chạy? Áo bào cho người cười lạnh một tiếng, trột dạng người lại không phải ta. Ta. Ta có cái gì hảo tâm hư? Sầm Lão ban đầu còn có chút trột dạng, theo sau lại đúng lý hợp tình lên, là ngươi nói dối. Ngươi nếu là không tìm được hảo quy tốc, ngươi vì cái gì phải cho ta như vậy thư tử? Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Áo bào cho người nổi giận nói, ngươi cho rằng ngươi phong bế một cái cực ác vượt sâu liền có thể khoe khoang sao. Liền có thể lục thân không nhận. Ta tưởng rời đi ngươi không thể sao. Áo bào cho người những lời này vừa ra khỏi miệng, sầm lão khí thế lập tức liền yếu đi xuống dưới. Năm đó sự tình lúc này ở đây người có rất nhiều tự mình trải qua, có rất nhiều nghe nói. Dù sao lúc ấy sầm lão nhất chiến thành danh lúc sau chính là tương đương tự mình bành trướng. Liên tính là hắn thanh mai trúc mã chưa quá môn thê tử đều không có khuyên lại, sinh xôi bị sầm lao xấu tính cấp khí đi rồi. Cũng chính là chờ nàng rời đi lúc sau, sầm lao mới chậm rãi ngộ đạo lại đây, chỉ tiếc đã chậm. Rời đi ta đương nhiên có thể, nhưng là, ngươi vì cái gì muốn viết thư lừa gạt ta, nói ngươi quá rất khá. Sầm lao rồi dăm chính là vấn đề này, hắn hiện tại thật là hối hận đã chết. Ta được không quan ngươi đánh dám? Chẳng lẽ ta không có thành thân? ngươi sẽ cưới ta. Áo bảo cho người hỏi chuyện làm sầm láo miệng giật giật, tựa hồ là muốn nói cái gì, lại một chữ đều không có nói ra. Như thế nào? Ngươi như thế nào không nói ngươi sẽ cưới ta? Áo bảo cho người hừ lạnh nói. Ta sầm láo ta nửa ngày cũng nói không nên lời câu nói kế tiếp tới, chỉ đổi lấy áo bảo cho người cười lạnh. Ngươi như thế nào? Ngươi nếu sẽ không cưới ta, Ngươi quản ta quá đến thế nào?" Áo Bảo cho người khinh thường nói, "Ta, ta có thể cho ngươi tìm một hộ người trong sạch sầm lão nói lời này thời điểm có điểm chột dạ, tự tin không đủ. Ta dùng ngươi tìm." Áo Bảo cho người châm chọc làm sầm lão có chút không được tự nhiên. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng chậm rãi lắc đầu, chỉ bằng năm đó nàng dung mạo, kia tưởng nên thú nàng chiến sư liền không biết đến muốn bài mấy cái phố đi. Kang đừng nói Năm đó thực lực của nàng cũng không thua Sầm lão, chẳng qua là thuần chiến sư, không phải nguyên tố sư dược sư gì đó thôi. Như vậy bị u thực lực, như vậy tuyệt thế dung mạo. Nàng nếu là nói muốn gả, nhà nàng nghịch cửa tuyệt đối có thể bị cầu thân cấp đạt vỡ. Cho nên, năm đó bởi vì Sầm lão nguyên nhân, nàng rời xa kinh thành, còn làm Mãn thành chiến sư đối Sầm lão trợn mắt giận nhìn. Tình huống này qua vài tháng mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Có thể thấy được Năm đó thời điểm, có bao nhiêu nhân viên nàng khuyên đảo? Liên tính là không cần ta tìm, ngươi cũng không nên sầm láo bị áo bảo cho người mang đến càng thêm chột dạng, nói chuyện thanh âm đều thấp mấy cái điều. Ta có nên hay không làm chuyện gì, yêu cầu ngươi quản sao? Ngươi là ai? Ngươi có cái gì lập trường tới quản ta? Áo bảo cho người nổi giận đùng đùng chất vấn nói. Ta! Ta sầm láo bị người hỏi á khẩu không trả lời được cũng thật là lần đầu tiên, nhưng là... Sầm lao đầu hốc vẫn là thứ mau, lập tức tìm được rồi một cái lý do, ta là người bằng hữu không nên quan tâm một chút sao? Không cần ngươi quan tâm. Áo bảo cho người hừ một tiếng, vung tay áo nói, "Chạy nhanh đi, đừng ở chỗ này trướng mắt." Ngươi sầm lao cho mày, tiến lên liền phải đi kéo áo bảo cho người, lại bị nàng nhanh chóng né tránh. "Ngươi cùng ta cùng nhau đi, không thể chính mình lưu lại nơi này, hiện tại tình huống không rõ. Nơi này rất nguy hiểm." Sầm Lão sao có thể không lo lắng nàng? Chứ bỏ nàng ở ngoài, hắn liền không còn có đối ai động tâm quá, nhiều năm như vậy, chưa bao giờ từng quên. Hắn làm sao có thể trơ mắt xem nàng thân ở nguy hiểm chi rộng? Ngươi yên tâm, ta không phải cùng ngươi lo lắng những người đó có cấu kết. Áo bảo cho người căn bản là không có tiếp sầm Lão đề tài, chỉ là đưa bọn họ ra bên ngoài đuổi. Ta kia chỉ là lấy cớ. Sầm Lão tức giận đến không được. Nàng như thế nào vẫn là như vậy của đâu. Nhiều năm như vậy, đều không có sửa đâu. Hắn từ nhìn thấy cái này áo bảo cho người lúc sau, trực giác liền cảm giác được có thể là nàng. Chỉ là bởi vì nhiều năm không thấy, lại hơn nữa nàng kia mấy phong thư từ đều đang nói nàng thực hảo, kia giữa những hàng chữ nơi trốn lộ ra hạnh phúc, làm hắn thật sự không thể tin, nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cho nên, hắn mới có thể cẩn thận quan sát, cuối cùng ở giao thủ thời điểm. Rốt cuộc xác định, nàng quả nhiên liên tiếp thương hắn. Nếu là hắn nhận sai người nói, đã sớm bị thương. Cũng cũng chỉ có nàng mới có thể như vậy thủ hạ lưu tình, tránh đi hắn. Ta quả ngươi có phải hay không lấy cớ? Áo bảo cho người hừ lạnh một tiếng, dầu mối không ăn bộ dáng làm sầm lão đau đầu, cho ta đi. Không được, ngươi cần thiết theo ta đi. Sầm lão lanh quát lên, năm đó ngươi lừa ta, hiện tại cần thiết nghe ta. Ta lừa ngươi. Áo bào cho người thần kinh lập tức bị sầm lão cấp kích thích tới rồi, dôi tay đột nhiên chỉ hướng về phía sầm lão, năm đó rốt cuộc là ai gà ai. Chính ngươi trong lòng không rõ ràng lắm sao. Ta như thế nào lửa ngươi? Ta năm đó là có chút tuổi trẻ khí thịnh, nhưng là, ai còn không có cái niên thiếu khinh cuồng thời điểm. Sầm lão lời này nói chính là tương đương đúng lý hợp tình. Áo bào cho người phản ứng lại là Cười Cười đến cực kỳ châm trọng. Ngươi không ngạt ta, ngươi niên thiếu khinh cuồng, ngươi tuổi trẻ khí thịnh. Áo bảo cho người môi nói một câu, liền đi phía trước một bước, khí thế mạc danh bạo trướng, làm sầm lao cảm giác được cực đại áp lực, chính là bị áo bảo cho người bước cho không ngừng lui về phía sau. Ngươi cho rằng ta liền ngu như vậy có phải hay không? Áo bảo cho người lại tiến, sầm lao lại lui. Ta cùng ngươi là nhận thức một ngày hai ngày vẫn là một năm hai năm ta cùng ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi về điểm này tiểu tâm tư ta còn không biết. sầm lão âm thầm cắn răng, rõ ràng có thể thấy được tới trên mặt hắn cơ bắp ở căng chặt, hắn hiện tại thực khẩn trương. ngươi, ngươi biết cái gì? ta liền không thể có cái bành trướng thời điểm sao? sầm lão mở đầu còn có một chút lấp bắp, lời vừa ra khỏi miệng, câu nói kế tiếp liền thông thuận lên, còn tương đương đúng lý hợp tình. hừ, áo bào cho người hừ lạnh một tiếng. Này một tiếng làm sầm lao trái tim kinh hoàng một chút, tổng cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng. Ngươi cho rằng ta không biết. Áo bảo cho người cười lạnh liên tục, ngươi không trộn dạ, ngươi lui về phía sau cái gì? Ai, ai trộn dạ? Sầm lao còn ở mạnh miệng, ta chính là... Chính là nam nữ thụ thụ bất thân. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng thật là vô pháp hình dung lúc này tâm tình của mình, như vậy lấy cớ nói ra. Ai còn không biết sầm lao hắn có bao nhiêu trột dạ sao. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đều phải thành thân người, còn nam nữ thụ thụ bất thân. Huống chi, hai người đều là chiến sư, còn cái gì nam nữ thụ thụ bất thân? Dung không cần ta nói cho bọn họ, vì cái gì mặt khác quốc gia cực các vực sâu đều không có bị phong bế. Vì cái gì huyền huy cực các vực sâu bị phong bế. Áo bào cho người nói, làm sầm lao sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng. Người Ngươi cái gì ngươi? Ngươi thực kinh ngạc ta vì cái gì sẽ biết sao? Áo bảo cho người cười lạnh không thôi. Muốn hay không nói cho bọn họ, vì cái gì trước kia trước nay không uống rượu ngươi, đột nhiên biến thành một cái tửu quỷ, cả ngày bầu rượu không rời tay. Sâm lão sắc mặt khó coi không được, nguyên tố sư tổng hội hội trưởng bọn họ cũng ý thức được không thích hợp. Chẳng lẽ năm đó cực ác vực sâu bị phong bế sự tình, còn có khác cần tình. Muốn hay không nói cho bọn họ Vì cái gì thực lực của ngươi lui bước? Ân Muốn hay không nói cho bọn họ? Áo bào cho người hùng hổ dọa người chất vấn, sầm lao thân thể ở hơi hơi phát run. Hắn cũng không phải bởi vì chính mình bí mật bị áo bào cho người biết mà khẩn trương, mà là ở khó chịu. Khó chịu nàng thế nhưng đã sớm biết năm đó sự tình. Nàng, nhiều năm như vậy, là như thế nào lại đây? Ngươi, ngươi là làm sao mà biết được? Sầm lao thanh âm khàn khàn hỏi. Rất đơn giản, năm đó ngươi được đến cái kia tàn phá công pháp, ta cũng thấy được. Áo bào cho người một câu, làm sầm lao thân thể run lên, không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm áo bào cho người, ngươi, ngươi thấy được. Vô nghĩa, ngươi nhận chữ vật ta tùy tiện xem, vì cái gì ta không thể nhìn đến. Áo bào cho người đương nhiên nói, ngươi lại không phải không biết chính ngươi có bao nhiêu lời, ngươi đồ vật, chính ngươi sẽ sửa sang lại sao. Còn không đều là ta ở giúp ngươi sửa sang lại. Thứ gì, ném tới nhẫn chữ vật bên trong, không thường dùng, ngươi quay đầu liền quên. Nếu không phải bởi vì cực gác vượt sâu sự tình, cái kia công pháp ngươi sẽ nhớ lại tới sao? Áo bào cho người nói làm sầm lao sắc mặt trắng bệnh, không có một chút huyết sắc. Cho nên, ngươi năm đó sẽ biết. Sầm lao thanh âm trầm trọng đến là nguyên tố sư tổng hội hội trưởng bọn họ nghe trong lòng đều phát đổ. Năm đó rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng nhịn không được truy vấn một câu. Cái này xâm lao đầu, lúc trước sự tình hắn là một câu đều không có lộ ra quá. Chẳng lẽ hắn làm sự tình gì sao? Bọn họ chính là tất cả đều không biết. Áo bào cho người hừ lệnh một tiếng, tức giận nói, năm đó cũng không có gì sự tình, bất quá chính là có cái tuổi trẻ khí thịnh ra hỏa, muốn làm một phen anh hùng. Niên thiếu khinh quần cho rằng chính mình có thể cứu lại một quốc gia, liền đầu góc ngất đi tu luyện một loại công pháp, dùng chính mình làm mấu chốt, đem chính mình làm phong ấn, phong bế cực các vực sâu. Chỉ cần hắn không chết, kia cực các vực sâu liền sẽ không bị mở ra. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng đám người kinh ngạc nhìn về phía sầm lão, hắn, hắn, hắn thế nhưng làm loại chuyện này. Dùng chính mình sinh mệnh lực ở phong ấn, nhiều lợi hại. Áo bảo cho người nói làm sầm lao thật là cả người đều không được tự nhiên, vội vàng giải thích một câu, cũng không có người nói như vậy khoa trương. Khoa trương sao? Ta một chút đều không có khoa trương. Áo bảo cho người cười lạnh một tiếng. Phong ấn này cực gắt vực sâu, ngươi còn không phải là thực lực lùi lại sao, còn không phải là thân thể phát lạnh, lệnh đến đến xương yêu cầu dựa rượu mạnh tới giảm bất loại này hàn ý sao? Bên này nếu là phong ấn bị phá. Ngươi nhiều lắm là trọng thương, dù sao sẽ không toi mạng. Chỉ cần ngươi còn sống, này cực ác vực sâu lực lượng liền sẽ không phá tan, theo thời gian trôi đi, nơi này liền sẽ chậm rãi thật sự phong bế. Ngươi còn đến lưu chữ tánh mạng, nào đến này cực ác vực sâu chân chính phong bế kia một ngày. Ngươi nói, những người khác như thế nào liền không kỳ quái đâu. Vì cái gì ngươi phong bế cực ác vực sâu lúc sau, liền một lần đều không lo lắng, đều sẽ không lại đây nhìn xem có thể hay không bị phá tan. Áo bào cho người liên tiếp hỏi chuyện là nguyên tố sư tổng hội hội trưởng sắc mặt âm trầm dường như mây đen áp đỉnh, cái này sầm lao đầu. Thế nhưng, nguyên tố sư tổng hội hội trưởng thật sự không biết nói cái gì mới hảo, trong lòng kia kêu, kêu một cái khó chịu. Ta thật sự không nghĩ tới. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng sắp thanh nói, lúc ấy cực ác vượt sâu vừa mới bị phong bế thời điểm, chúng ta cũng phải người quan sát thật lâu. Theo sau một đoạn thời gian cũng là phái người thường thường tới xem xét. Sau lại phát hiện hoàn toàn không có vấn đề, lúc này mới không lo lắng. Đặc biệt là dần dần có chiến sư sẽ qua tới tu luyện, chúng ta biết là thật sự không có việc gì. Nếu là có việc nói, những cái đó chiến sư đã sớm đã xảy ra chuyện. Cho nên, năm đó sầm lão như vậy điên cuồng bành trướng, kỳ thật là vì bước đi ngươi. Đều đến lúc này nguyên tố sư tổng hội hội trưởng còn có cái gì tưởng không rõ. Nguyên tưởng rằng năm đó sầm lão tuổi trẻ, là thật sự quá khoe khoang, mới có thể như vậy bừa bãi bành trướng. Không thể tưởng được. Nguyên lai thế nhưng là bởi vì nguyên nhân này. Bọn họ đây là hiểu lầm sầm lão nhiều ít. Tên hôn đàn này, chính là tưởng bức đi ta. Hắn biết hắn cấp không được ta hạnh phúc. Áo bào cho người cố ý ở hạnh phúc hai chữ thượng cắn đến phá lệ trọng, làm sầm lão cả người đều không thoải mái. Hắn còn không phải là hy vọng ta hạnh phúc sao. Ta liền đi, ta hạnh phúc cho hắn xem. Áo bào cho người nói, làm sầm lao cho mày, nhịn không được hô lên, ngươi cố ý. Ngươi lúc ấy luôn là cùng ta cãi nhau nói chịu không nổi ta, là làm bộ. Còn có hậu tới thư tử, cũng là cố ý. Mất công hắn còn tự cho là kế hoạch của chính mình thành công, đem nàng cấp khí đi rồi. Sau lại nhận được thư tử, mặt trên khoe ra hạnh phúc ngữ khí, cũng là nàng sẽ làm được sự tình. Nguyên lai. Like thể thể đều là nàng cố ý tương kế tự kế. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi cho rằng liền ngươi có thể diễn trò sao? Người khác liền sẽ không? Áo Bảo cho người cười lạnh nói, "Ngươi tới nơi này làm gì?" Sầm lão trong lòng đột nhiên có một cái dự cảm bất hảo. "Ngươi cho rằng ngươi phong đến liền như vậy kín mít sao? Ngươi vừa rồi không phải cũng nói sẽ ngẫu nhiên có tiết lộ lực lượng?" Sầm lão lập tức liền minh bạch, lảo đảo một chút, Ngươi tới là xử lý những cái đó tiết lộ lực lượng. đương nhiên, áo bảo cho người hừ một tiếng. Ngươi điên rồi. Ngươi có biết hay không làm như vậy đối với ngươi thương tổn có bao nhiêu đại? Sầm lão gào thét, thê tâm liệt phế. Ngươi đều có thể làm như vậy. Ta vì cái gì không thể? Áo bảo cho người lớn hơn nữa thanh giống lên trở về. So sầm lão còn có khí thế. Ngươi, ngươi. Ta, ta, ta sầm lão bị giống. Căn bản là không biết nói như thế nào. Sở hữu nói tất cả đều bởi vì tâm rộng quặng đau vô pháp phun ra một chữ tới. Nhìn thấy sầm lao nói không nên lời lời nói, áo bảo cho người đắc ý khẽ nết ngẩn đầu lên. Khẩu khí này nàng chính là ngẹn vài thập niên. Hôm nay rốt cục là cùng tên hôn đản này đối chất nhau, mắng ra tới, trong lòng thoải mái nhiều. Đột nhiên, sầm lao động. Động tác cực nhanh làm áo bảo cho người lập tức không có phòng bị bị bổ nhào vào. Áo bào cho người theo bản năng một chán, không nghĩ tới trước mặt một trận gió thổi qua, trói mắt dương quang lập tức làm nàng nhắm lại hai mắt. Đôi mắt một bế, áo bào cho người lúc này mới phản ứng lại đây, nàng mũ bị sốc lên. A, Áo bào cho người hét to một tiếng, theo sau, cảm giác được sầm lao cánh tay vừa thu lại khẩn, lập tức đem nàng cấp ấn vào trong lòng ngực hắn. Sau đó cái kia bị sốc lên mũ lại lần nữa gắn vào nàng trên đầu. Trái tim thình thịch thình thịch kịch liệt nhảy lên, áo bào cho nhân thân thể cứng đờ, căn bản là không biết nên như thế nào phản ứng. Hắn thấy được đi, là thấy đi. Mấy năm nay, nàng đương nhiên biết chính mình dung mạo có cái gì biến hóa. Liên bởi vì những cái đó ngẫu nhiên tiết lộ lực lượng, ban đầu thời điểm nàng không có cách nào hoàn toàn cấp xử lý rớt, sẽ ăn mòn thân thể của nàng. Sau đó, trên mặt sẽ. Nhiều năm như vậy, nàng cháo thượng áo bào cho. Không chỉ là vì che giấu chính mình thân phận, cũng là vì không nghĩ nhìn đến chính mình mặt. Già rồi già rồi vẫn là bộ dáng này, cháu lên, không cho người khác cấp đi. Sầm lao thanh âm tự đỉnh đầu văng lên, áo bào cho người ngẩn người, lúc này mới phản ứng lại đây, lời hắn nói là có ý tứ gì. Người áo bào cho người một mở miệng, lúc này mới ý thức được chính mình thanh âm khản khàn đến khó nghe, ho khan một tiếng, theo sau một tay đem sầm lao cấp đẩy ra, lan ra thế nào dùng đến ngươi. Trước kia nếu mọi người đều là hiểu lầm, hiện tại cũng giải thích rõ ràng, vừa lúc, hết thể như cũ. Sầm lao lo chính mình làm quyết định. Như cũ cái gì như cũ? Áo bảo cho người khó hiểu hỏi. Vừa lúc ta không cưới vợ, ngươi cũng không gả chồng, về sau chúng ta liền. Đánh rắm. Áo bảo cho người mắng to một tiếng, ai muốn gả cho ngươi. Ngươi cái lao không tu. Liền như vậy quyết định. Sầm Lão hừ lạnh một tiếng, căn bản là không cho Áo Bảo cho người cự tuyệt cơ hội, không phục chúng ta liền tới đánh, đánh liền đánh. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi? Áo Bảo cho người hả là dễ dàng như vậy thỏa hiệp? Ta đánh với ngươi nhưng thật ra không có vấn đề, chẳng qua hiện tại không phải thời điểm. Sầm Lão nghiêm trang nói, hiện giờ Huyền Huy gặp phải nguy nan, chúng ta sự tình về sau lại nói. Áo Bảo cho người trầm mặc một chút, rốt cục là gật gật đầu nàng nếu không phải vì Huyền Huy nói như thế nào sẽ ở cực gác vượt sâu một trụ chính là vài thập niên có sầm lão quan hệ tự nhiên cũng có quan hệ đến Huyền Huy an nguy nguyên nhân hành liền như vậy quyết định trở về lúc sau chúng ta trước thành thân sầm lão trực tiếp làm quyết định ai muốn cùng người thành thân áo bảo cho người không nghĩ tới vài thập niên không gặp mặt tên huấn đảng này lại là như vậy vô sỉ ngươi nếu là không đồng ý chờ bên này sự tình xử lý xong rồi lại nói hiện tại không có thời gian xử lý cái này sầm lao dứt khoát lưu loát nói làm an tử toàn một trận vô ngữ đột nhiên cảm giác nhà mình lão sư thật sự thực vô sỉ a vân hạo đôi mắt híp lại như suy tư gì sao trời nhìn thoáng qua nhà mình chủ tử tâm rồng âm thầm chửi thầm kỳ thật nhà hắn chủ tử thật sự không cần phải hâm mộ sầm lão vô sỉ lên Nhà hắn chủ tử tuyệt đối là việc nhân đức không nhường ai không người có thể cập. Nếu điền tú đội bọn họ lực lượng không phải đến từ nơi này, có phải hay không cùng sâu xa? Sầm Lão nghiêm trăng nói, làm áo bào cho người muốn cơ hội phản bác đều không có. Cái gọi là nhi nữ tình trường, như thế nào so đến quá quốc gia an nguy đâu? Áo bào cho người chỉ có thể là trước đem trong lòng kháng nghị áp xuống đi, chờ xử lý xong trước mắt sự tình lại nói. Cũng may nguyên tố sư tổng hội hội trưởng vẫn là thực thanh tỉnh, tương đương phối hợp sầm lao hành động. Bởi vì hắn không biết vừa rồi sầm lao sốc lên áo bảo cho người mũ nhìn đến chính là cái gì. Nhưng là, mặc kệ thế nào, sầm lao cũng là sẽ không buông tay. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng dưới đáy lòng than nhẹ một tiếng, không thể tưởng được năm đó vì phong bế này cực ác vực sâu. Sầm lao thế nhưng làm ra lớn như vậy hy sinh. Diễn một hồi niên thiếu khinh cuồng bành trướng. Đã lửa gạt mọi người. Cũng liền có một người xuyên qua hắn âm yêu. Ai? Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng không biết nên nói cái gì. Lúc này, hắn đương nhiên là muốn thiên hướng sầm lão. Giúp sầm lão lưu lại áo bảo cho người. Nay cực ác vượt sâu lực lượng cùng điền tú đội có liên hệ, có thể hay không bọn họ muốn lại đây được đến nơi này lực lượng. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng nghi hoặc hỏi. Ta lo lắng chính là, bọn họ sẽ qua tới. Đem cực ác vực sâu cấp mở ra. Dược sư hiệp hội hội trưởng trầm giọng nói. Cứ như vậy, không phải thực dễ dàng làm điền tú bội thu thập cái này cảm xúc sao? Điền tú bội muốn như thế nào mở ra cực ác vực sâu? An tử toàn nghi hoặc hỏi, đột nhiên thân thể cứng đờ, cảm giác toàn thân máu vèo một chút vọt tới trên đầu, trong lòng một trận hốt hoảng. Chấn trên người. An tử toàn nói đã nói đến này phân thượng, những người này ai còn nghe không rõ? Điền tú bội nếu là muốn thu thập lực lượng nói, tất nhiên sẽ từ trấn trên người xuống tay. Nơi này chiến sư chính là so mặt khác địa phương càng thêm mưu hãn, cảm xúc càng dễ dàng kích động. Điền tú bội nếu là châm ngồi lên, càng phương tiện. Đoan người vội vàng đuổi qua đi, vừa mới rời đi này trung tâm khu vực, liền nhìn đến mấy song chiến sư chiến đấu ở bên nhau. Hoàn toàn liền phân không rõ ràng lắm, chính bọn họ đối thủ là ai, căn bản chính là một hồi đại hôn chiến. Những người đó mắt rộng cũng không có điên cuồng màu đỏ, chỉ là có phẫn nộ. Nguyên tố sư Tổng hội hội trưởng bọn họ vừa thấy, lập tức tiến lên, trước đem những người này cấp cách ra lại nói. Làm cho bọn họ như vậy tiếp tục đánh tiếp nói, chỉ sợ kia điền tú bội lại nhân cơ hội làm cái gì. Rốt cuộc nguyên tố sư Tổng hội hội trưởng những người này so nơi này chiến sư thực lực muốn cao không ít, đưa bọn họ tách ra tuy nói phí một ít thời gian, nhưng là cuối cùng kết quả vẫn là tốt các ngươi vì sao đánh lên tới? nguyên tố sư tổng hội hội trưởng hỏi. nay có cái gì kỳ quái? bị tách ra một cái chiến sư thở hổn hển nói, ở chỗ này đoạt cái đồ vật có điểm ân oán quá bình thường. nguyên tố sư tổng hội hội trưởng vừa nghe liền biết không bình thường. các ngươi trước kia cũng có ân oán, như thế nào liền không có đánh lên tới? nguyên tố sư tổng hội hội trưởng nói, làm kia mấy cái vừa rồi đánh đến không được chiến sư một cái giật mình, sung huyết đại náo lập tức bình tĩnh lại. Đúng rồi, ngày thường không phải cũng là cái dạng này sao? Như thế nào liền cố tình hôm nay đánh nhau rồi? Đại gia nếu là tu luyện vẫn là tìm thứ gì, liền cứ việc đi, như vậy chiến đấu, không phải làm có chút người ngư ông đắc lợi sao? Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng trầm giọng nói. Những cái đó chiến sư sắc mặt thay đổi mấy biến, hiển nhiên cũng là suy nghĩ cẩn thận, đối với nguyên tố sư tổng hội hội trưởng bọn họ thi lễ, những cái đó chiến sư bước nhanh rời đi. Bọn họ muốn về trước trong thị trấn tĩnh dưỡng một chút, đồng thời còn muốn nói cho chính mình đồng bạn, có người sẽ ở châm ngòi ly rán, làm cho bọn họ cho nhau hậu đả. Trong thị trấn người rất nhiều đều là lẫn nhau nhận thức, tuy nói không thể trở thành bằng hữu, nhưng là tốt xấu cũng có chút giao tình. Ngay thường chỉ cần không ngại ngại đối phương lích lợi, đại gia cũng là không ngại giúp đỡ cho nhau một chút. Hiện giờ thế nhưng có ngoại lai người sử dụng như thế nham hiểm phương thức tới châm ngòi ly rán. Làm cho bọn họ cho nhau đánh nhau, tới hao tổn máy móc, tưởng lấy này đến lợi chiếm tiện nghi. Thật là nằm mơ. Nhìn đến những cái đó chiến sư rời đi, An Tử Toàn lúc này mới thở dài một cái. Hồi cực ác vượt sâu nơi đó. Vân Hạo đột nhiên mở miệng. Điền tú bội sẽ đi nơi đó. An Tử Toàn quay đầu hỏi. Ấn. Vân Hạo gật đầu, nàng bên này căn bản là không có tận tâm, có thể là địa hổ lý sơn. Vân Hạo như vậy vừa nói. Đại gia cảm thấy rất có đạo lý, vội vàng lại đuổi trở về. Lần này chạy trở về lúc sau, thật sự gặp được điền tú bội đứng ở bên kia, nghe được tiếng bước chân nàng quay đầu nhìn lại đây, trên mặt lộ ra châm trọc tươi cười. Các ngươi vẫn là tới. Điền tú bội cười lạnh nói, chỉ tiếc đã chậm. Ngươi quả nhiên là điệu hổ ly sơn an tử toàn những mày, nhìn chằm chằm điền tú bội. Điệu hổ ly sơn. Điền tú bội nghĩ nghĩ, đột nhiên nở nụ cười. Tựa hồ là nghe được thực buồn cười chê cười dường như, các ngươi cũng cân xứng chi vì hồ sao. Không cần như vậy xem trọng chính mình. Các ngươi bất quá chính là thủ hạ của ta bại tướng. Điền tú bội đắc ý nói, chỉ cần ta mở ra cực gác vực sâu, thành công được đến càng nhiều lực lượng. Ta liền có thể trở thành sứ giả, ta liền càng thêm tiếp cận thần. An tử toàn nhìn hương phấn kích động điền tú bội, ẩn ẩn đoán được một chút đồ vật, cho nên... Ngươi cái này thần sứ đồ mặt trên còn có một cái quảng ngươi sứ giả, ngươi thu thập những cái đó mặt trái lực lượng chính là vì đề cao chính mình địa vị. Điền tú bội ánh mắt lạnh lùng, nhìn chầm chầm an tử toàn, này không phải ngươi nên hỏi. Ta không hỏi a, chẳng qua là đoán một cái. An tử toàn khép cười một tiếng nói, xem ra, lần trước lực lượng của ngươi không có thu thập đủ đi. Bị ngươi mặt trên vị kia sứ giả gian dậy. Cho nên, ngươi mới đến bí quá hóa liều. Muốn thu thập cực ác vượt sâu lực lượng. An tử toàn không phải nghi vấn mà là khẳng định nói. Điền tú bội cười lạnh nói, nếu các ngươi đã tới rồi cái này phân thượng, ta liền nói cho các ngươi hảo. Điền tú bội vẻ mặt thương hại nhìn an tử toàn, không sai, chỉ cần ta thu thập cũng đủ thần lực lúc sau, ta liền có thể trở thành sứ giả, thực lực của ta liền sẽ trên diện rộng tăng lên, đến lúc đó. Nói, điền tú bội dôi tay, đột nhiên từng cái chỉ vào an tử toàn đắng người. Các ngươi tất cả đều bất kham một kích. Nguyên lai like là như thế này. An tử toàn điểm điểm chính mình cảm, cảm thán nói, bất quá, ngươi liền không có nghĩ đến một vấn đề sao. Cái gì? Điền tú bội cười nhạo nói, ngươi lại tưởng nói hiệu nói vượn cái gì? Muốn cho các ngươi chính mình kéo dài một chút thời gian, tới mạng sống sao? An tử toàn căn bản là không để ý tới điền tú bội trào phúng, cười nói. Ngươi nếu là thu thập cực các vực sâu lực lượng liền có thể làm chính mình nhanh chóng trở thành sứ giả nói, kia vì cái gì trước kia ngươi không thể tưởng được đâu. Các ngươi cái kia cái gì thần lực. Kỳ thật chính là hắc ám lực lượng đi. Ghẹn ghét, tuyệt vọng, căm hận. Vật như vậy kêu thần lực. An tử toàn buồn cười lắc đầu, cũng liền các ngươi mới quản cái này kêu thần lực. Không được ngươi vũ nhục thần lực. Điền tú bội lạnh rộng quát lớn, thương đương giữ gìn nàng tín nghiệm. Hào đi. An tử toàn xua tay, không ở vấn đề này thượng dây dưa. Ngươi thật sự liền không có suy xét quá vừa rồi ta cái kia vấn đề sao. An tử toàn nhướng mày cười khẽ. Vì cái gì rõ ràng ngươi có thể đi lối tắt, ban đầu liền có thể tới nơi này thu thập lực lượng. Ngươi phóng này lối tắt không đi, cố tình muốn phí tâm phí lực mấy năm ẩn nút, đi hướng dẫn vạn di mai. Đi từng bước một bố trí, đi an bài nhiều như vậy ám tuyến, một chút một chút dụ phát những người đó đáy lòng hắc ám vì cái gì? An Tử Toàn nói làm Điền Tú đội có trong nháy mắt hoàng hốt, theo sau nàng cười lạnh một tiếng, ngươi mơ tưởng giao động ta tín nhiệm, ta không giao động ngươi tín nhiệm a. An Tử Toàn hơi hơi mỉm cười, đối với Điền Tú đội nói, làm ta lại đến đoán một cái tốt không? Lần trước ngươi tưởng hao hết huyền huy toàn bộ kinh thành thánh mạng, do đó ảnh hưởng đến toàn bộ huyền huy, kể từ đó ngươi liền có thể thu thập đến ngươi cái gọi là thần lực. Nói vậy. Ngươi liền có thể trở thành người khẩu rồng càng thêm lợi hại sứ giả, mà không phải hiện tại sứ đồ. Có phải hay không? An tử toàn nói tới đây hỏi một câu, bất quá, nàng cũng không cần Điền tú bội nói cái gì, bởi vì, nàng đã từ Điền tú bội trên mặt thấy được nàng muốn đáp án. Thật là không biết hiện tại Điền tú bội có phải hay không bởi vì năm chắc thắng lợi, cho nên, mới như thế chút nào không che giấu nàng cảm xúc cùng tâm tư, làm người liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu. Điền tú đội, chẳng lẽ ngươi liền không có hoài nghi quá, ngươi tới này cực ác vượt sâu căn bản chính là một cái âm như sao? An tử toàn nói làm điền tú đội cười lạnh liên tục, ánh mắt kia nhìn an tử toàn liền cùng xem ngu ngốc dường như, ngươi tưởng cha ta. Ngươi cho rằng ta như vậy ngu xuẩn, ta sẽ không bị ngươi lừa. Điền tú đội tín niệm kiên định nói, kinh thành sự tình, ngươi không có thành công, ngươi có phải hay không trở về nhìn thấy ngươi sứ giả, sau đó bị mắng. Rốt cuộc nhiệm vụ thất bại sao? An tử toàn nhìn thấy điền tú bội khỏe môi run rẩy một chút, liền minh bạch. xem ra là nàng đoán đúng rồi. Ngươi muốn lập công chỗ tội, nói cách khác, ngươi không chỉ có thành không được sứ giả lại còn có sẽ bị phạt, có phải hay không? An tử toàn hỏi. Điền tú bội khinh thường hứ nhẹ, liền tính là như vậy thì thế nào? Ta lần trước thất bại, vừa lúc trời cho cơ hội tốt, cho ta tốt như vậy một cái cơ hội. Trời cho cơ hội tốt. An tử toàn phụt một tiếng bật cười, ngươi xác định đây là bầu trời rất bánh có nhân mà không phải ngươi rất bây dập. Ngươi trước kia như thế nào không biết bên này tin tức, cố tình ngươi ở kinh thành ẩn nút nhiều năm như vậy lúc sau, thất bại, mới biết được cái này lối tắt tin tức. An tử toàn hỏi chuyện làm điền tú bội là khịt mũi coi thường, ngươi bất quá chính là không nghĩ thừa nhận chính mình thất bại thôi. An tử toàn thở dài một tiếng, chậm rãi lắc đầu, điền tú bội, ta thật sự cảm thấy ngươi thực xuẩn. Ai xuẩn? Ngươi nói ai? Điền tú bội vừa nghe liền nóng nảy, cùng tạc mau dường như, liền kém dòng chân. Đương nhiên là đang nói ngươi xuẩn. An tử toàn buồn cười nói, ngươi tưởng trở thành cái kia sứ giả, nhưng là, ngươi có hay không nghĩ tới, từ lúc bắt đầu, ngươi cũng đã ở cục rồng sao. Điền tú bội trên mặt trừ bỏ châm trọc vẫn là châm trọc, ở không tiếng động chào phúng an tử toàn. Tiếp tục trăng A. Tiếp tục yêu ngôn hoặc chúng. Tiếp tục nói hiệu nói vượn A. Thật là quá buồn cười. An tử toàn cho rằng nàng sẽ bị nàng mấy câu nói đó liền cấp nói động sao. Thật là buồn cười. Được rồi, ta không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này lãng phí. Hiện giờ, các ngươi đã chú định là thua cục. Điên tú bội nhìn ngao nghe rục dịch muốn phát lại đây nguyên tố sư tổng hội hội trưởng bọn họ, cười đến càng thêm đắc ý. Các ngươi đừng bạch bạch lãng phí tinh lực, các ngươi là bắt không được ta. Điền Tú bội cảm thấy bọn họ thật là quá buồn cười, chẳng lẽ các ngươi liền không giải trí nhớ sao? Lần trước các ngươi muốn bắt ta, bắt được sao? An Tử Toàn nở nụ cười, lần này căn bản là không cần chúng ta tới bắt ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Từ bỏ. Điền Tú bội đắc ý nói, khinh thường quét An Tử Toàn liếc mắt một cái, nếu biết chính mình không có buồn sự này, về sau liền đừng nói nhiều như vậy vô nghĩa tới lãng phí ta thời gian. Không Ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, ngươi bất quá chính là ngươi xứ giả đá kê chân thôi, ngươi thật đúng là cho rằng ngươi làm hết thảy thực thông minh. Ngươi cho rằng ngươi biết cực các vực sâu sự tình, là thực lực của ngươi sao. An tử toàn buồn cười lắc đầu, này căn bản chính là từ lúc bắt đầu, ngươi cái kia xứ giả bố cục. Điền tú bội sắc mặt biến đổi, theo sau lại nở nụ cười, kia trên mặt tràn đầy trông trọng, đây là nói rõ không tin an tử toàn nói. Ngươi cho rằng như vậy châm ngòi ly gián ta sẽ tin tưởng? Đây đều là ta chơi dư lại đồ vật hảo sao? Điền Tú bội thất vọng lắc đầu. Thật là không nghĩ tới An Tử Toàn Thế nhưng làm ra như vậy vừa ra tới, thật là quá buồn cười. Ngươi xác định ngươi nhất định thắng? An Tử Toàn hỏi, nếu ngươi cảm thấy ngươi nhất định thắng nói, vậy làm ta đem ta suy đoán nói ra có cái gì quan hệ? Vẫn là nói, ngươi trò dạ, không dám đối mặt hiện thực. An Tử Toàn nhướng mày hỏi: Điền tú bội hừ lạnh một tiếng, nhìn hấp hối dễ rùa an tử toàn không sao cả nói, ngươi tưởng nói ngươi liền chính mình nói đi, ta nghe ngươi rốt cuộc là như thế nào miên man suy nghĩ. Ngươi ở thu thập cái loại này thần lực, ngươi không có phát hiện một vấn đề. Kỳ thật ngươi cũng là tốt nhất sinh ra thần lực một bộ phận. An tử toàn nói làm ngay từ đầu không chút để ý điền tú bội lập tức liền nghiêm túc lên, ánh mắt biến đổi, lạnh băng nhìn chầm chầm an tử toàn. Nàng không nói gì. Nhưng là đã có thể nhìn ra được tới, nàng ở thật mạnh cắn sao giang cấm. Ngươi không phải thực để ý ngươi xuất thân sao. Ngươi nhằm vào ta, thật sự gần là vì lợi dụng vạn di mai bọn họ sao. An tử toàn khẽ cười nói, ở trong học viện mặt cũng hảo, ở bên ngoài cũng hảo, ngươi phát triển ám tuyến, đều là cùng ngươi giống nhau lại bất mã người. Kỳ thật ngươi không phát hiện, ngươi đang nói chuyện với ta thời điểm, ngươi cũng là tràn ngập án hận sao. Kỳ thật. Ngươi chỉ là ngươi vị kia sứ giả yêu cầu lực lượng rồng một bộ phận mà thôi. An tử toàn nói làm điền tú đội trên mặt âm tình bất định, cứng đờ xả ra một cái khó coi tươi cười, nói hiệu nói vượn. Ta ở nói hiệu nói vượn vẫn là ngươi không tin. An tử toàn tùy ý nhún vai, ta tưởng chính ngươi trong lòng minh bạch. Kỳ thật, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi vì ngươi tín ngưỡng như thế ra sức, cuối cùng biết được ngươi bị ngươi sứ giả cấp bản đứng, ngươi cái gì đều không phải. Ngươi có thể hay không bộc phát ra tới thần lực càng nhiều đâu. Không có khả năng. Điền tú bội lệnh dọng phủ quyết, nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. An tử toàn bất quá chính là ở nói hiệu nói vượng, yêu ngôn hoặc chúng. Chính ngươi như thế nào không nghĩ, vì cái gì ở ngươi thất bại lúc sau, mới biết được cực các vượt sâu cái này lối tắt đâu. An tử toàn nhắc nhở điền tú bội. Điền tú bội không có lập tức nói chuyện, hiện nhiên, nàng chính mình cũng ở nỗ lực hồi tưởng chuyện này. Nàng thật là vô tình chi gian nghe được tin tức này. Tin tức này xác thật là ở thần điện chi rồng mặt khác sứ đồ khẩu rồng biết đến. Mà cái kia sứ đồ vẫn là sứ giả bên người thân tín. Thật là như vậy sao? Nàng bị người tính kế? Không có khả năng. Này tuyệt đối không có khả năng. An tử toàn chính là ở lừa nàng. Nàng mới sẽ không mắc mưu đâu. Nhìn điên tú bội kia chợt thanh chợt bạch sắc mặt, còn có không ngừng chuyển biến thân sắc. An tử toàn biết chính mình là đoán đúng rồi. Ta không tin. Điền tú bội trầm giọng nói, ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm an tử toàn, ta mới sẽ không thượng ngươi đường, Phải không? An tử toàn buồn cười nhìn điền tú bội, ngươi không tin nói, cảm xúc kích động như vậy làm gì? Ta chỉ là cảm thấy ngươi buồn cười, không thừa nhận chính mình thất bại, còn một hai phải cho rằng chính mình chính xác, thật là thực buồn cười. Điền tú bội hừ một tiếng, quay đầu. Nhìn về phía bị phong bế cực gắt vực sâu. An tử toàn thừa dịp điền tú bội quay đầu thời điểm, nhìn thoáng qua vân hạo. Vân hạo chậm rãi lắc đầu, an tử toàn là yên tâm. An tử toàn bình tĩnh nhìn điền tú bội nhảy vào cái kia thiển hố bên trong, cũng không biết nàng làm cái gì. Sau đó, sự tình gì đều không có phát sinh. Điền tú bội khiếp sợ sắc mặt trắng bệch, không thể tin được lặp lại một lần chuyện vừa rồi. Hợp với thử hai lần lúc sau. Vẫn là không có bất luận cái gì phản ứng, điền tú bội dưới chân một cái lảo đảo, không thể tưởng tượng trừng lớn hai mắt, hoảng sợ lắc đầu, chuyện này không có khả năng. Sao có thể như vậy? An tử toàn than nhẹ một tiếng, đã sớm theo như ngươi nói, ngươi cho rằng bánh có nhân thật là bế dập. Sẽ không? Điền tú bội đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ lên nhìn chầm chầm an tử toàn, bộ dáng này liền phải cùng phát bệnh chiến sư dường như. Ta muốn trở thành sứ giả. Ta sẽ tiến vào thần điện, nhìn thấy thần, ta mới là cuối cùng người thắng. Điên tú bội đã bị hiện thực đả kích có điểm thần trí không rõ, điên điên khủng khủng bộ dáng. Sứ giả. ngươi cũng sướng. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, làm thiếu chút nữa điên khủng Điền tú bội khôi phục một chút lý trí, kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía thiển hố bên cạnh đột ngột xuất hiện người áo đen, thất thanh tiêu lên, sứ giả. Sứ giả vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn không phải ở trong thần điện mà sao? Điền tú bội, ngươi tâm thật đúng là chính là đủ đại. Người áo đen cười lạnh một tiếng, ngươi bất quá chính là một cái bắt được công cụ thôi, ngươi còn vọng tưởng trở thành sứ giả. Thật là buồn cười. Ngươi tưởng thế thân ta sao? Sứ giả, ta tuyệt không ý này. Điền tú bội liền tính là thiếu chút nữa liên khủng, cũng sẽ không xuẩn đến thừa nhận sứ giả nói. Tuyệt không ý này. Người áo đen hắc hắc cười quái dị một tiếng ta xem ngươi tâm rất lớn. Sứ giả điền tú bội mạc danh nhận thấy được không đúng, sau này lui một bước, bản năng muốn rời xa người áo đen. Hiện tại mới muốn chạy trốn. Có phải hay không chậm? Người áo đen đột nhiên rôi tay, màu đen sương khói ngưng tụ thành tinh tế màu đen sợi tơ, nháy mắt cuốn lấy điền tú bội. Điền tú bội liền dễ rủa cơ hội đều không có, nháy mắt đã bị cuốn lấy, cả kinh kêu lên. Sứ giả, ngươi làm cái gì? Hiện tại còn xem không rõ. Thật là đủ xuẩn, bất quá, còn xem như dùng tốt. Người áo đen cười nhạo nói, ngươi thật sự hẳn là tin tưởng an tử toàn nói, nàng nói không sai. Điền tú bội sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, nếu không phải bị kia màu đen sợi tơ cuốn lấy, nàng tuyệt đối chân mềm ngã xuống đất thượng. Sứ giả! Ngươi, ngươi nói cái gì? Điền tú bội không thể tin được hỏi một câu. Nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng, chính mình cẩn trọng nhiều năm như vậy, cuối cùng rơi vào như vậy một cái kết cục. Ngươi bồi dưỡng nhiều như vậy áo tuyến, ngươi cũng là ta bồi dưỡng. Người áo đen những lời này đã nói được là tương đương minh bạch. Nàng, điên tú bội chính là hắn dưỡng nhắc tới luyện thân lực. Tin tức này thật sự là quá kích thích. Lam điên tú bội cảm giác toàn thân máu ở nháy mắt đều bị rút cạn, thân thể lạnh đến không có nửa điểm độ ấm, không ngừng đánh dùng mình. Đại nào trống rỗng. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình là thần điện nỗ lực bồi dưỡng sứ đồ, vì cái gì? Nàng là cái loại này cung cấp thần lực đồ vật. Vì cái gì? Sứ giả, ngươi ở nói dẫn sao? Điền tú bội ngốc lăng nửa ngày, rốt cục là thanh âm khàn khàn hỏi ra tới. Ngươi là thứ gì, cũng xứng ta cùng ngươi nói giỡn. Ngươi áo đen càng thêm cảm thấy điền tú bội buồn cười. Nàng cho rằng nàng là cái gì? Thật là đem nàng chính mình vị trí phong đến quá cao. Ngươi ở lợi dụng ta? Điền tú bội phẫn nộ giống to. Tức giận trong mắt thiếu chút nữa chừng mắt nhìn ra tới. Ngươi nếu là thành thành thật thật, tự nhiên sẽ không đi đến hôm nay nông nỗi. Nhưng là, ngươi tâm quá lớn. Người háo đen lạnh như băng nói, đây đều là chính ngươi gieo gió gặt bão, trách không được người khác. Ta giết ngươi. Điền Tú bội trong lòng tức giận cuồn cuộn, dường như kia bùng nổ núi lửa giống nhau, vô pháp khất chế. Ở vào bạo nộ trạng thái hạ Điền Tú bội không hề có chú ý tới một cổ một cổ màu đen xương mù dọc theo cột vào trên người nàng màu đen sợi tơ cuộn cuộn không ngừng ôm vào người áo đen trên người an tử toàn bọn họ ai đều không có động chỉ là mắt lại nhìn rõ ràng có thể nhìn ra được tới điền tú đội càng ngày càng suy yếu nhưng là nàng tức giận lại còn ở cuộn cuộn nàng như thế nào có thể không khí nàng trả giá nhiều như vậy cuối cùng thế nhưng rơi vào như thế kết cục nàng như thế nào cam tâm như thế nào có thể cam tâm Nàng tốt như vậy thiên phú, như vậy cường thực lực, thế nhưng muốn chết ở chỗ này. Không cam lòng. Không cam lòng. Nàng không cam lòng. A, điền tú bội la lên một tiếng, ẩn chứa tức giận làm nhân tâm hốt hoảng. Mà người áo đen lại cảm thấy tâm tình cực hảo, bởi vì càng nhiều màu đen xương khói dũng lại đây, làm hắn cảm thấy thập phần sung sướng. Ngón tay vừa động, màu đen sợi tơ vừa động, đột nhiên buộc chặt, trực tiếp lặc vào điền tú bội da thịt bên trong. Máu tươi rơi mà xuống, đau đớn càng là kích phát ra điền tú bội đáy lòng tức giận. "Nay người áo đen là muốn đem điền tú bội cuối cùng một chút thần lực tất cả đều hấp thu đi?" Rốt cuộc, kia màu đen xương khói chậm rãi biến thiếu biến yếu, người áo đen rốt cuộc đem màu đen sợi tơ cấp thu trở về. Điền tú bội thình thịch một tiếng, ngã xuống đất, không còn có động tĩnh. Màu đen sợi tơ ở điền tú bội ngón tay thượng một câu, đem nàng nhẫn chứa vật cấp cầm lại đây. Người chết Này nhẫn chữ vật bên trong đồ vật tự nhiên liền thành vô chủ, hắn tùy tiện lấy dùng. Từ bên trong lấy ra một khối toàn thân đen bóng tinh thạch, người áo đen cười lạnh một tiếng, liền biết ngươi sẽ tàng tư. Con tưởng trở thành sứ giả tới thay thế được hắn, thật là buồn cười. Không biết tự lượng sức mình. Xử lý xong điền tú đội, người áo đen ngẩng đầu, nhìn về phía An Tử toàn bọn họ, hỏi, "Vài vị, đây là còn tưởng ở chỗ này xem náo nhiệt sao?" Náo nhiệt đã xem xong rồi. Có thể đi rồi. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng cười lạnh một tiếng, ngươi phải làm sự tình, sẽ nguy hại đến huyền huy, ngươi cho rằng chúng ta sẽ đi. Người áo đen bất đắc dĩ thở dài, kỳ thật các ngươi thật là thực xui xẻo. Vốn dĩ năm đó này cực ác vực sâu nếu là không có phong bế nói, ta cũng sẽ không bồi dưỡng nhiều như vậy sứ đổ tới thu thập thần lực. Ngươi nhìn xem, trừ bỏ huyền huy mặt khác quốc gia, có từng từng có chuyện như vậy phát sinh. Hết thảy đều là các ngươi gieo gió gặt bão. Đối với người áo đen nói, nguyên tố sư tổng hội hội trưởng chỉ là cho hắn một cái khinh thường biểu tình. Người ở Huyền Huy tắc loạn, ngược lại còn quái thượng chúng ta Huyền Huy. Thật là buồn cười. Tự nhiên là muốn trách các ngươi. Người áo đen than nhẹ một tiếng, nếu không phải các ngươi phong bế này cực ác vực sâu, ta tu luyện cũng sẽ không như vậy trì trệ không tiến. Nếu không phải như vậy trì trệ không tiến nói Ta như thế nào sẽ tưởng mặt khác phương pháp đi để cao thực lực đâu. Các ngươi hẳn là nhìn xem, mặt khác quốc gia, cũng có đồng dạng sứ giả, bọn họ liền không có nháo xảy ra chuyện gì tới. Người áo đen lời này ý tứ chính là ở nói cho nguyên tố sư tổng hội hội trưởng bọn họ, huyền huy sẽ tao này chắc trở hoàn toàn chính là bọn họ chính mình gieo gió gặt bão, cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Bất quá, cũng là muốn cảm tạ các ngươi. Người áo đen trung vi là vui mừng nói một câu. Ít nhất bởi vì các người, ta có thể trở về, rời đi này nhảm chán địa phương. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng vừa nghe, liền một câu nhắc nhở đều không kịp đều, trực tiếp vọt qua đi. Gia hỏa này quả nhiên là muốn mở ra cực ác vực sâu. Cực ác vực sâu nếu là thật sự bị mở ra nói, huyền huy phải làm sao bây giờ? Người áo đen nhìn đến nguyên tố sư tổng hội hội trưởng xuống tới, chỉ cảm thấy buồn cười. Vung tay lên, đột nhiên xuất hiện vô số màu đen sương khói này màu đen xương khói xuất hiện lúc sau cũng không có tiêu tán mà là ngưng tụ thành một cái lại một nhân loại cùng với đủ loại ma thú bộ dáng. chẳng qua bởi vì là màu đen xương khói ngưng tụ cho nên ở hình thái bên cạnh thượng có chút trột dạng. dù cho là trột dạng cũng không có tiêu tán. từng bước từng bước hai mắt đỏ đậm, phảng phất là máu tươi ngưng tụ mà thành. sướng với bọn họ kia màu đen xương khói ngưng tụ thân thể thấy thế nào như thế nào khiếp người. đây là thứ gì? Giàn Đức nhuận hôi nhỏ một tiếng. Hận ý ngưng tụ mà thành. Vân hạo nhàn nhạt nói một câu, bên trong có bọn họ sinh thời một mặt tàn hồn. Hiện tại nói này đó cũng chưa dùng, thượng đi. Sầm Lao trầm giọng nói. Nhiều như vậy đồ vật, không giết bọn họ, như thế nào năng động được cái kia người áo đen. Nếu là không ngăn cản người áo đen nói, làm hắn thật sự mở ra cực các vực sâu, còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Sầm Lao lời còn chưa dứt trực tiếp vọt qua đi. Những người khác cũng là không cam lòng yếu thế, sôi nổi vọt qua đi. An tử toàn trực tiếp cải tên kéo cung, veo một chi mũi tên nhọn bắn tới. Sau đó, từ khói đen ma thú trước người không hề trở ngại xuyên qua đi, không có chút nào tác dụng. Trừ bỏ tiễn vũ mang đi ra ngoài một chút xương khói ở ngoài, đối khói đen ma thú không có nửa điểm ảnh hưởng. An tử toàn mày nhấn lại, xem ra này tìm đoán tạo sư rèn mũi tên nhọn căn bản là không có tác dụng nghĩ tới nơi này an tử toàn thúc dục hồn lực trực tiếp ngưng tụ ra tới hồn lực mũi tên nhọn lại lần nữa khai cung phanh một tiếng bắn chúng khói đen ma thú cái chán trực tiếp làm tiêu ma thú nổ tung thành một đoàn sương khói nháy mắt tiêu tán ở không trung hữu dụng an tử toàn trong lòng vui vẻ tiếp tục ngưng tụ hồn lực mũi tên nhọn chim nhỏ trực tiếp hóa hình biến thành một người rất cao tật phong điêu hướng những cái đó khói đen ma thú trung vọt qua đi. Cứng răn cánh hung hăng đảo qua khói đen ma thú, trực tiếp bị quét tan không ít. Nhưng là, ở tật phong điêu bay qua lúc sau, những cái đó tản ra khói đen ma thú như cũ một lần nữa ngưng tụ lên. Tiểu Hồng, dùng hồn lực công kích. An tử toàn trực tiếp nhắc nhở nói. Bình thường vũ khí sắc bén không có bất luận cái gì tác dụng, chỉ có dùng hồn lực đối vài thứ kia mới có dùng. Tật phong điêu hai cánh rung lên bay thẳng tận trời, theo sau, đáp xuống, tụ tập lôi điện ầm ầm ầm tạc xuống dưới, phanh phanh nổ bay vài cái khói đen ma thú. Tật phong điêu ở đại triển thần uy, tiểu miêu tự nhiên là không cam lòng yếu thế, hóa thành hình người lúc sau, mười ngón gây xích mít cầm huyền nhanh chóng đàn tấu ra dễ nghe tiếng đàn. Này tiếng nhạc hình như là một đạo một đạo vô hình lưỡi dao sắc bén, bay nhanh chém về phía khói đen ma thú, phanh phanh vài cái đáy mắt đánh bạo vài cái khói đen ma thú. Những người khác tự nhiên cũng tất cả đều hành động lên, nhanh chóng xử lý này đó khói đen ma thú cùng chiến sư. Nguyên tố sư Tổng hội hội trưởng mục tiêu vẫn luôn là cái kia người áo đen, mọi người đều minh bạch, chỉ có xử lý hắn, nơi này khói đen quái vật mới có thể biến mất. Chẳng qua, bị mấy thứ này cấp vây quanh, tâm tình càng thêm bực bội. Bực bội. Nguyên tố sư Tổng hội hội trưởng đột nhiên phía sau lưng chợt lạnh. Vội vàng hô to một tiếng, cẩn thận, đừng bị ảnh hưởng cảm xúc. Hắn như vậy vừa nói, thiếu chút nữa sát đỏ mắt dược sư hiệp hội hội trưởng lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng thu liễm một chút chính mình thô bạo cảm xúc. Rốt cuộc là dược sư, bị nguyên tố sư tổng hội hội trưởng như vậy vừa nhắc nhở lúc sau, lập tức đã nhận ra dị thường, mấy thứ này sẽ bị chúng ta hấp thu, cẩn thận. Có nguyên tố sư tổng hội hội trưởng cùng dược sư hiệp hội hội trưởng nhắc nhở. Những người khác cũng liền càng thêm thật cẩn thận, tận lực không đi lây dính thượng màu đen sương khói, đỡ phải chính mình cũng bị cảm nhiễm, phát cuồng. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng đột nhiên nhìn đến vân hạo giống như một trận gió dường như lướt qua khói đen ma thú, nháy mắt đều tới rồi người áo đen trước mặt. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng trong lòng thế nhưng không có quá nhiều kinh ngạc, ngược lại là có một loại vốn nên như thế cảm giác. Đến nỗi vân hạo là như thế nào tránh đi nhiều như vậy khói đen quái vật. Không có lây dính thượng một chút khói đen vấn đề, nguyên tố sư tổng hội hội trưởng liền không có đi suy xét. Rốt cuộc Vân Hạo căn bản là vô pháp dùng lẽ thường đi cân nhắc. Người áo đen nhìn Vân Hạo phảng phất sân vắng tản bộ đi tới, hắn không có chút nào kinh hoàng, ngược lại là khí định thần nhàn đứng ở nơi đó. "Vân Hạo." Người áo đen bình tĩnh nhìn Vân Hạo, trong thanh âm đều nhiễm một chút ý cười. Vân Hạo không nói gì, trực tiếp giơ tay. Người áo đen hừ nhẹ một tiếng xem ra ngươi vẫn là không quá hiểu chuyện nói màu đen sợi tơ phảng phất là có chính mình ý thức như vậy nháy mắt chuyển hướng về phía vân hạo ngón tay thon dài bị màu đen sợi tơ cuốn lấy đau đớn từ màu đen sợi tơ thượng truyền đến làm vân hạo chỉ cảm thấy buồn cười ngón tay đột nhiên nắm chặt màu đen sợi tơ bang một chút trực tiếp toàn đoạn người háo đen lực lượng buông lỏng kinh ngạc nhìn về phía vân hạo đồng thời thấp thấp nở nụ cười ngươi so với ta tưởng tượng muốn hảo Xem ra, điền tú đội vẫn là so với ta tưởng hữu dụng nhiều một chút. Người áo đen nói, vừa lúc xác minh vân hạo phỏng đoán, ánh mắt tiệp lãnh. Người áo đen gặp được vân hạo phản ứng, không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại là vui vẻ cười to. Xem ra ngày thường ngươi đã phát hiện, không sai, ngươi lập tức chính là ta sứ đổ, ngươi sẽ là ta phải lực trợ thủ. Đến đây đi người áo đen thanh âm khẳng khàn trung mang theo mê hoặc người ám chỉ, làm người đầu vóc mất đi. Cầm lòng không đổ liền phải đắm chìm ở trong đó, muốn ấn hắn lời nói đi làm. hắn chung quanh xuất hiện ra nồng đậm tựa như màu đen mực nước giống nhau sương khói tới, sền sệt đến phảng phất là đầm lầy giống nhau, muốn đem vân hạo cắn nuốt Vân hạo bên môi nổi lên lạnh băng ý cười, ngón tay vừa động, sắc bén công kích phảng phất là lưỡi dao sắc bén giống nhau, hung hăng bổ ra sền sệt màu đen sương khói. Sương khói ở vân hạo lực lượng dưới, hướng hai bên nhanh chóng quay cuồng Nháy mắt bị thanh trừ đến không còn một mảnh. Vân hạo biêu hắn thực lực không chỉ có không có làm người áo đen kinh hãi ngược lại càng thêm làm hắn hưng phấn. Như vậy thực lực mới là hắn muốn. Ha ha. ngươi nhất định là của ta. Người áo đen cười lớn, đôi tay nhanh chóng vũ động, vô số màu đen sợi tơ hình như là mật mật mạng nhện giống nhau triển hướng về phía vân hạo. Căn bản là không có cấp vân hạo phản ứng thời gian, nháy mắt đem hắn bao lại. Lúc này vân hạo. Hình như là lâm vào lưới đánh cá giữa con cá giống nhau, liền dây rũa đường sống đều không có. Cũng tưởng đem ta biến thành điển tú đội như vậy. Vân hạo cười lạnh. Kia tự nhiên không có khả năng. Người áo đen khẽ cười nói, ngươi cũng không phải là điển tú đội cái kia không đầu óc, ta chính là lo lắng bị ngươi tính kế, ngươi chỉ cần khi ta thu thập lực lượng công cụ là được. Con dối. Vân hạo nhúng mày. Quả thật là cái người thông minh. Người áo đen tán dương nói. Ta hôm nay trở về vừa lúc thiếu cái giúp đỡ, ngươi chính là kia tốt nhất người được chọn. Nói, người áo đen trong tay đột nhiên xuất hiện một phen từ tinh thạch tạo hình mà thành truy thủ, trong tay sợi tơ nháy mắt triển ở truy thủ chui đào phía trên. Theo sau, người áo đen nhảy xuống cửa các vực sâu thiền hố, hung hăng đâm vào trung ương. Bất tưởng màu đen xương khói thế nhưng dọc theo màu đen sợi tơ nhanh chóng dũng lại đây, nhanh chóng xâm nhập vân hạo. Kêu mật mật màu đen sợi tơ đan chéo mà thành võng, màu đen sợi tơ càng ngày càng nồng đậm, Vân Hạo quanh mình phản phất là hợp lại một tầng xương mù dường như. Vừa mới bắt đầu thời điểm, còn có thể loáng thoáng nhìn đến Vân Hạo, sau lại, màu đen xương mù càng ngày càng dày đặc, căn bản là thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Veo một tiếng, một chi mũi tên nhọn phá không tới. Ở tiếp xúc đến giày đặt xương đen lúc sau, trực tiếp nổ tung. Tia tản ra nguyên tố dịch thế nhưng liền nửa điểm màu đen sương mù đều không có sô tan. An tử toàn trong lòng căng thẳng, vô dụng. Kinh ngạc chỉ là ngắn ngủn một cái trước mắt, theo sau một chi mũi tên nhọn lại lần nữa ngưng tụ, bay nhanh bắn ra. Lần này an tử toàn không có lại đi xem có hiệu quả hay không, mà là ngay sau đó bắn ra vài chi mũi tên nhọn. Kết quả? Thế nhưng cùng đệ nhất chi giống nhau như lúc, không có chút nào tác dụng. Gia cắt nguyệt cầm vừa thấy an tử toàn bên này tình huống, đôi tay nhanh chóng kích thích cầm huyền, tiếng đàn đột nhiên rồn rập lên. Những cái đó gào giống công kích khói đen quái vật phanh phanh ở tiếng đàn dưới trực tiếp bạo liệt thành sương khói. Chỉ là, công kích như vậy vẫn là quá chậm. Tiếng đàn công kích quá phân tán. Gia cắt nguyệt cầm đột nhiên đứng dậy, đồng thời kia dao cầm bị nàng một chân đá khởi, ở không trung đột nhiên hóa thành điểm điểm ánh huynh quang, theo sau. Bị một con khớp xương rõ ràng tay cấp năm lấy. Kia tay tuy nói như cũ trắng nõn nhưng là, vừa thấy liền không phải cô nương ra tay. Lúc này nơi nào còn có tiếu lệ ra cắt nguyệt cầm, rõ ràng là một thân huyền y hề huyền mặc. Thiếu niên tiêu sái, trong tay nắm đại đao càng là nhiều vài phần lệ khí. Thả người nhảy lên, trực tiếp vọt vào khói đen quái vật đàn trung. Tay cầm đại đao, hung hăng bổ ra, trực tiếp đem một cái khói đen chiến sư chém thành hai nửa. Huyền mặc động tác nhanh chóng, ở khói đen quái vật chung nhanh chóng hiện lên, giơ tay chém xuống, liền cùng chém dưa dường như, một đao một cái. Này bưu hãn tắc phong chính là làm sầm lão bọn họ chấn động. Đồng thời càng là có thật sâu nghi hoặc, thiếu niên này là ai? Nơi nào toát ra tới? Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng theo bản năng tìm kiếm sao trời, đang xem đến hắn trên vai an ổn ngồi sóc con lúc sau, hắn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo! Kia chỉ sóc vẫn là sóc, cũng không có biến thành thiếu niên. Thật sự không thể trách hắn như thế khẩn trương, thật sự là. Một đầu ma thú đột nhiên biến thành người, hắn khiếp sợ lúc sau tiếp nhận rồi, lại đến một đầu. Hắn thật sự sợ chính mình thừa nhận không tới. Chẳng qua, nguyên tố sư tổng hội hội trưởng lại nghi đến một vấn đề. Nếu thiếu niên này không phải kia chỉ sóc hóa hình, như vậy thiếu niên này là nơi nào tới? Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng quay đầu mọi nơi tìm một chút. Muốn nhìn xem, có phải hay không có khắc chiến sư chạy tới hỗ trợ? Đương nhiên, cái này có thể là cực kỳ bẽ nhỏ, rốt cuộc nơi này là cực gác vượt sâu trung tâm khu vực. Tiếng đàn như thế nào ngừng? Hạ gia gia chủ vô ý thức nói một câu. Đã không có tiếng đàn đại diện tích công kích, hắn nơi này áp lực gia tăng rồi không ít. Tiếng đàn! Tiếng đàn! Nguyên tố sư Tổng hội hội trưởng kinh ngạc quay đầu, quả nhiên! Vừa rồi kia cô nương nơi địa phương nơi nào còn có người. Huyền sắc quần áo. Đồng dạng nhân sắc. Đồng dạng tuấn tiếu bộ dáng. Tuy nói là một nam một nữ, nhưng là tuấn Mỹ các không giống nhau. Kỳ thật, kỳ thật bọn họ là một người đúng không? Nguyên tố sư Tổng hội hội trưởng hung hăng một chân đá vào phát lại đây khói đen chiến sư trên người. Lấy này tới phát tiết một chút hắn trong lòng sắp bùng nổ cảm xúc. Cho nên... Kia chỉ tiểu miêu rốt cuộc là cái gì giống loài ma thú. Hắn duy nhất biết giới tính có thể cho nhau thay đổi. Chỉ có một loại ma thú, đó chính là đã không tồn tại. Thiên nguyên thú. Chẳng lẽ kia tiểu miêu là nguyên tố sư tổng hội hội trưởng cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Huyên mặc mới mặc kệ hắn xuất hiện làm đoán được sự thật chân tướng nguyên tố sư tổng hội hội trưởng có bao nhiêu chấn động. Hắn hiện tại điên cuồng múa may trong tay đại đao, thẳng đến vân hạo bên kia mà đi. Tử Toàn vài lần đều không có biện pháp làm màu đen xương khói rời đi. Vân Hạo, Tử Toàn khẳng định suốt ruột đã chết. Trên đỉnh đầu không đột nhiên vang lên một tiếng lảnh lót kêu to. Huyền Mặc không cần ngẩng đầu cũng biết, đó là Tật Phong Điêu. Tật Phong Điêu đột nhiên đáp xuống. Huyền Mặc bay nhanh huy động trong tay đại đao, lập tức liền đem bên người mấy cái khói đen quái vật cấp chém sạch sẽ. Theo sau, thả người nhảy, vừa lúc nhảy tới bay qua tới Tật Phong Điêu trên lưng. Tật Phong Điêu hai cánh rung lên. Thẳng tóc nhằm phía vân hạo bên kia. Lôi điện ở tật phong điêu quanh mình lập loè ấp ủ, huyền mặc đại đao cũng cao cao cử qua đỉnh đầu. Người háo đen thấy được sông tới này một người một điêu, vui mừng gật đầu, xem ra ta vận khí thật đúng là chính là không tồi. Không chỉ có có vân hạo người này đương con rối lại còn có có thể bạch đến hai đầu ma thú. Hôm nay nguyên thú cũng thật chính là khó, nhiều ít năm không thấy. Đặc biệt là còn tiến hóa hoàn toàn thiên nguyên thú, càng thêm hiếm thấy. Đến nỗi này đầu đột phá tự thân cực hạn Tật Phong Điêu. Cũng là hiếm có ma thú, hảo hảo bị hắn dùng thân lực tẩm bổ một phen, làm thành con rối lại vì hắn bằng thêm hai cái trợ lực. Tật Phong Điêu trở huyền mặc nhanh chóng bay qua đi, lôi điện vận sức chờ phát động, đại đao mắt thấy liền phải đánh xuống, đột nhiên, một đại đoàn màu đen xương khói từ ngầm đột nhiên phút ra. Không hề dự triệu. Tiểu huyền mặc mới vừa mở miệng, đã bị kia màu đen xương khói sặc miệng đầy. Câu nói kế tiếp một chữ đều nói không nên lời, cả người liền lâm vào màu đen sương khói bên trong. Cuối cùng, hắn chỉ tới kịp nghe được Giản Đức Nhụn một tiếng hô to, Mặc Nhi, Ngưu Suyền giao thủ thời điểm còn phân tâm, Huyền Mặc ý thức lâm vào hỗn độn cuối cùng thời khắc, trong óc bên trong chỉ hiện lên cái này ý niệm. Giản Đức Nhụn nhìn thấy Tật Phong Điêu cùng Huyền Mặc tất cả đều bị màu đen sương mù bao vây, hình như là động giống nhau ngừng ở tại chỗ. Hắn căn bản là mặc kệ chung quanh khói đen quái vật, điên cuồng hướng bên kia hướng. Sao trời vừa thấy, vội vàng đuổi kịp. Bệ hạ nổi điên hắn không thể nổi điên, khẳng định phải bảo vệ. Già nước nhuận bọn họ như vậy qua đi, nguyên tố sư tổng hội hội trưởng cũng động cái này tâm tư, nhanh chóng hướng người áo đen bên kia hướng. An tử toàn vừa thấy, lập tức ở nơi xa vì bọn họ dùng mũi tên nhọn thanh trừ chung quanh chướng ngại. Có muốn tới gần khói đen quái vật. Tất cả đều bị nàng một mũi tên cấp bắn chết. An tử toàn cũng không gần là xử lý những cái đó khói đen quái vật, lại còn có muốn ở thích hợp thời điểm cấp nguyên tố sư tổng hội hội trưởng bọn họ bổ sung một chút nguyên tố dịch. Tuy nói nàng nguyên tố dịch đối với cao cấp chiến sư tới nói hồn lực khôi phục không phải rất nhiều, nhưng là, ít nhất cũng có chút tác dụng. Không đến mức làm cho bọn họ chỉ là đơn thuần tiêu hao. Có an tử toàn phụ trợ lúc sau. Nguyên tố sư tổng hội hội trưởng bọn họ hướng đến tương đối nhẹ nhàng một chút. Nhìn nguyên tố sư tổng hội hội trưởng bọn họ càng ngày càng tới gần, người áo đen không tiếng động nở nụ cười. Đột nhiên trường tủ ngăn, những cái đó khói đen quái vật phanh một chút tất cả đều tàng ra. Dây đặc xương khói nháy mắt đem nguyên tố sư tổng hội hội trưởng vài người cấp ba phủ liền dây rùa đường sống đều không có, cũng tất cả đều biến thành màu đen động, trừ bỏ người áo đen cùng với mấy cái màu đen động ở ngoài. Cũng chỉ dư lại An Tử Toàn chính mình một người. Toàn thuộc tính nguyên tố sư người áo đen nở nụ cười, ý vị thâm trường nhìn An Tử Toàn, ta lần này thật là kiếm quá độ. An Tử Toàn cái gì đều không có nói, mà là đem mũi tên nhọn nhắm ngay người áo đen. Người áo đen nở nụ cười, ở cười nhạo An Tử Toàn không biết tự lượng sức mình, đừng hấp hối dây ruộng, ngươi không phải đối thủ của ta. Ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe lời, ta liền không đem ngươi biến thành con rối. Nói cách khác người áo đen vẫn là không nghĩ quá mạo hiểm. Một cái có thể ngưng tụ ra tới toàn thuộc tính phù hợp độ mười thành nguyên tố sư, giá trị tuyệt đối đến hắn bồi dưỡng. Nếu là biến thành con rối vạn nhất nếu là ngưng tụ ra tới nguyên tố dịch phẩm chất giảm xuống làm sao bây giờ. Có thể làm an tử toàn thân phụ, tự nhiên so một cái khả năng nguyên tố dịch phẩm chất giảm xuống con rối hiếu thắng. Người có thể buông tha bọn họ. An tử toàn tự nhiên biết xem xét thời thế bọn họ thật sự không phải cái này người áo đen đối thủ. Nay đảo không phải nói thực lực của bọn họ không bằng người áo đen, mà là bọn họ không bằng kia cực gác vượt sâu toát ra tới cái kia lực lượng. rõ ràng so điển tú đội bắt được thần lực hiếu thắng quá nhiều. nếu nói điển tú đội bắt được bất quá là mặt trái lực lượng nói, như vậy này cực gác trong vượt sâu mặt toát ra tới mới là chân chính hắc ám lực lượng. bọn họ thật là đem cực gác vượt sâu lực lượng tưởng quá đơn giản. Là năm đó nguyên tố sư tổng hội hội trưởng bọn họ gặp được cực gác vực sâu lực lượng không hoàn toàn, vẫn là nói, trải qua nhiều năm như vậy, này cực gác vực sâu lực lượng lại lợi hại. Bọn họ nhiều người như vậy đều không có biện pháp cùng cực gác vực sâu lực lượng chống lại, hiện giờ chỉ có thể là lớn nhất hạn độ tranh thủ. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Người áo đen buồn cười hỏi lại, cho ngươi một cái lựa chọn cơ hội đơn giản chính là làm ngươi lựa chọn như thế nào thần phúc ta? Ngươi cho rằng ngươi có cùng ta nói điều kiện tư cách. An tử toàn trầm mặc không nói, trong đầu lại ở nhanh chóng suy tư các loại biện pháp. Nhưng là, không có cách nào, không có bất luận cái gì phương pháp tới phá giải trước mắt cục diện. Không cần suy nghĩ. Người áo đen cười một tiếng, hắn nhưng không có nhiều như vậy nhẫn mại đi chờ an tử toàn trầm dại nghĩ kỹ. Nếu ngươi không nói lời nào, ta cũng liền biết ngươi lựa chọn. Nói, người áo đen có dương lên. Màu đen sương khói đột nhiên nhào hướng an tử toàn. An tử toàn bay nhanh lui về phía sau. Rốt cuộc nàng cùng người áo đen có khoảng cách nhất định, màu đen sương khói phải bắt được nàng còn cần một chút thời gian. Liên tính là có điểm khoảng cách, đối với an tử toàn tới nói, muốn tránh thoát căn bản là không có khả năng. Màu đen sương khói lập tức liền khoanh lại cổ tay của nàng, kia cổ đến sương hàn ý theo thủ đoạn, nháy mắt truyền khắp toàn thân, lênh đến an tử toàn một cái run run. Đại não đều phải bị đông lạnh mục dường như. Tứ chi nháy mắt cứng đờ xuống dưới, làm an tử toàn liền trốn cơ hội đều không có, màu đen xương khói đem nàng hoàn toàn tráo lên. Ý thức bắt đầu hỗn độn dây đặc buồn ngủ lập vào trong lòng, làm an tử toàn mí mắt phát trầm liền phải ngủ qua đi. Cánh tay nỗ lực gần sát thân thể, giấu ở tay háo trung phong lợi trủy thủ lập tức liền đem an tử toàn cánh tay cấp đâm thủng. Bén nhọn đau đớn kích thích nàng thần kinh, một cái giật mình. Làm nàng thành tỉnh bài phần Nỗ lực trận to hai mắt Nhìn trước mắt tôi om hết thầy Muốn đi ra ngoài Muốn đi ra ngoài Cái này ý niệm ở an tử toàn trong óc bên trong xoay quanh Kiên định mà chấp nhất Thử thúc giục hồn lực Mới phát hiện trong cơ thể hồn lực lại như thế trệ sáp Hồn lực một chút lưu chuyển Liền cấp kinh mạch mang đến vô cùng đau đớn Như vậy đau đớn ngược lại kích thích an tử toàn đầu óc càng thêm rõ ràng Gần như tự ngược thúc giục hồn lực Toàn tâm ngưng tụ nguyên tố dịch đan tử toàn tự nhiên là không có phát hiện, nàng rũ tại bên người đầu ngón tay ngưng tụ ra tới nguyên tố dịch thế nhưng mang theo từng đợt từng đợt màu đỏ thơ máu. Thơ máu cũng không nhiều, nhanh chóng dung hợp ở nguyên tố dịch bên trong. Nhìn chung quanh này đó màu đen động, người áo đen vui vẻ cười ha ha. Thật là không nghĩ tới, thu hoạch thế nhưng so với hắn dự đoán còn muốn nhiều. Bất quá, hắn nhất để ý vẫn là Vân Hạo người này. Ẩn điền tú đội cách nói: Vân Hạo người này là đã sớm bị cảm nhiễm thượng, nhưng là, tới rồi hiện giờ lúc này, hắn thế nhưng còn không có một chút nổi điên dấu hiệu. Thật là hiếm lạ. Người áo đen trong lòng nghĩ, liền có qua đi tìm tỏi đến tuột cùng ý niệm, chậm rãi hướng đi Vân Hạo, hắn đảo muốn nhìn Vân Hạo là như thế nào cái tình huống. Người áo đen tới rồi bao vây lấy Vân Hạo màu đen động trước mặt, vung tay lên, kia màu đen sương khói mặt trên nhanh chóng tan đi, đem Vân Hạo đầu lộ ra tới. Lúc này Vân Hạo hai mắt nhắm nghiền, phảng phất là hôn mê qua đi giống nhau, kia hô hấp cũng yếu đi vài phần, khi đoạn khi tù, phảng phất tùy thời muốn đưa mệnh dường như. Người áo đen nhíu mày, không thấy ra tới Vân Hạo có cái gì bất đồng, chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều. Nghi hoặc người áo đen ở nhìn chằm chằm Vân Hạo, đột nhiên, hôn mê Vân Hạo đột nhiên mở hai mắt, hai mắt sắc bén bén nhọn tựa dao. Làm người áo đen trong lòng run lên, theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Ý thức được chính mình thế nhưng bị chính mình trong tay con mồi cấp dọa đến, người áo đen thẹn quá thành giận, cười lạnh một tiếng, nhìn cái gì? Lại xem, ngươi cũng là ta con dối. Nói ra những lời này tới, người áo đen trong lòng có tự tin. Không sai, hắn mới là nắm giữ quyền chủ lộng người, hắn sợ cái gì? Nghĩ tới nơi này, người áo đen không lùi mà tiến tới, đem vừa rồi lui ra phía sau kia nửa bước khoảng cách cấp kéo gần, nhìn gần vân hạo tường nỗ nghịch ta, không biết tự lượng sức mình. Người áo đen lánh sắc một tiếng, đột nhiên, sắc mặt đắc ý đột nhiên cứng đờ. Kinh ngạc hơi hơi cúi đầu, thấy được không biết khi nào, vân hạo tay thế nhưng nắm hắn cổ. Ngón tay thon dài hữu lực bóp lấy hắn cổ, ở chậm rãi buộc chặt. Ngươi, ngươi người áo đen trên mặt bị nẹn đến mức nóng rất năng, liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Trong óc bên trong tràn đầy hoảng sợ ý niệm. Vân Hạo rốt cuộc là như thế nào tránh thoát hắn gông cùm xiển xích. Vân Hạo tự nhiên là sẽ không tới cấp người áo đen giải thích. Nhưng là, Vân Hạo bên môi kia lạnh băng thị huyết ý cười, lại xem đến người áo đen trên người một trận một trận lạnh cả người. Để cho người áo đen cảm thấy khủng bố chính là, Vân Hạo ngón tay cũng không có buộc chặt, nhưng là, hắn lại cảm thấy chính mình trên người sức lực ở chậm rãi thu nhỏ. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Vân Hạo cho hắn áp lực quá lớn. Hắn hai chân thế nhưng mềm đến giống như không đứng được dường như. Đột nhiên, người áo đen hai mắt trừng lớn, hắn rốt cuộc biết là chuyện như thế nào. Là Vân Hạo. Hắn lực lượng thế nhưng bị Vân Hạo cấp căn ướt. Bị bóp lấy cổ người áo đen tự nhiên là không có cách nào ra tiếng đi nghi ngờ Vân Hạo. hắn chỉ có thể dùng phẫn nộ ánh mắt đi trừng mắt. Nê hà, bởi vì to rộng áo choàng đem hắn cả người tất cả đều cấp che khuất, để cho người khác căn bản là nhìn không tới hắn mặt. Nếu liền mặt đều nhìn không tới, như vậy hắn lại như thế nào chừng, vân hạo cũng không cảm giác được. Chỉ là, người áo đen lực lượng sói mòn từ ban đầu chảy nhỏ giọt tế lưu biến thành nước sông lao nhanh. Nay còn không phải nhất dọa người, làm người áo đen cảm giác được nhất khủng bố chính là. Ở vân hạo thân thể chung quanh màu đen sương khói thế nhưng nhanh chóng quay cuồng lên, dây đặc tựa như thực chất màu đen thế nhưng ở chậm rãi truyền đạo. Người áo đen sợ hãi liền chính mình trên người sói mòn lực lượng đều không dành lo. Kẻ điên. Vân hạo là người điên. Hắn thế nhưng ở hấp thu này đó lực lượng. Không chỉ có như thế, mặt khác màu đen nhộn thế nhưng toát ra nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt màu đen sợi tơ, phảng phất là bị thứ gì lôi kéo dường như, tìm được vân hạo trên người. Này đó màu đen sợi tơ mới bắt đầu còn rất nhỏ tiểu, thực mau liền thô trắng lên, đồng thời màu đen xương khói nhanh chóng dũng lại đây. Mặt khác mấy cái nhộng nhan sắc cũng ở chậm rãi biến thiện. Người áo đen thân mình run như run rẩy, không phải bởi vì lực lượng sói mòn, mà là bởi vì dọa. "Vân Hạo, đây là muốn làm gì?" Ngay cả hắn không dám dễ dàng hấp thu nhiều như vậy thân lực, Vân Hạo cũng dám như vậy điên cuồng hấp thu. "Hắn đây là muốn làm gì?" "Vân Hạo, buông tay." An Tử Toàn một có thể thấy rõ ràng bên ngoài tình huống, kinh thanh hét lên. Vân Hạo một tay bóp người áo đen cổ Trên người thế nhưng hợp với mặt khác màu đen sương khói. Không cần hỏi cái gì, nàng cũng biết tình huống không đúng. Ra sức thúc dục hồn lực, từ màu đen sương khói chi rổng tránh thoát ra tới, an tử toàn nhanh chóng vọt qua đi. So với mặt khắc lâm vào hôn mê người, an tử toàn hoạt động tuy nói bởi vì tay chân cứng đờ đã chịu một chút hạn chế, nhưng là, ít nhất vẫn là năng động. Tới rồi vân hạo bên người, an tử toàn một đôi thượng vân hạo hai tròng mắt, nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Này một đôi đỏ đậm hai mắt, cùng những cái đó phát cuồng chiến sư giống nhau như Luca. An Tử toàn không hề nghĩ ngợi, lập tức đem vừa rồi ngưng tụ ra tới nguyên tố dịch hung hăng vỗ vào Vân Hạo trên đầu. Làm hắn thanh tỉnh một chút là một chút. Vân Hạo thân thể hơi hơi lung lay một chút, trên tay sức lực bương lỏng. Người áo đen không có sai quá cơ hội này, nhân cơ hội nhanh chóng tránh thoát, lui về phía sau. Tuy là như thế, hắn lực lượng cũng bị Vân Hạo cấp cắn nuốt sạch sẽ. Lúc này hắn, liền cùng một người bình thường giống nhau, thậm chí còn không bằng người thường. Đột nhiên mất đi lực lượng hắn, một cái lào đảo, lui về phía sau vài bước lúc sau, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, ngay cả bỏ dậy lực lượng đều không có. Hiện tại hắn thế nào, mới không có người sẽ đi chú ý. An tử toàn sở hữu tâm thần tất cả đều đặt ở vân hạo trên người, nhìn hắn mắt rồng huyết sắc hơi hơi lui một chút, tuy nói là cực kỳ bé nhỏ, nhưng là ít nhất chứng minh. Này nguyên tố dịch đối hắn vẫn là hữu dụng. An tử toàn nhanh chóng ngưng tụ nguyên tố dịch vừa định hướng vân hạo trên người chủ. Đột nhiên, thủ đoạn bị bắt lấy. Khớp xương rõ ràng ngón tay là trước sau như một thon dài đẹp. Đã từng này chỉ tay đã cho nàng vô số lần ấm áp, trở thành nàng người tâm phúc. Nay chỉ vẫn luôn cấp ấm áp tay, lúc này thế nhưng lạnh băng một mảnh gắt gao nắm cổ tay của nàng. Lực lượng to lớn, phảng phất là muốn đem cổ tay của nàng cấp bóc gãy. Vân hạo an tử toàn sắc mặt bởi vì đau đớn xoát một chút liền trắng xuống dưới, đau nhức làm thân thể của nàng ở hơi hơi run lên. An tử toàn đôi môi ở nhẹ nhàng run rẩy, nói nhỏ nói, không có việc gì, không có việc gì à. Lập tức liền không có việc gì. Đừng lo lắng. Nói, mặt khác một bàn tay nhanh chóng ngưng tụ ra nguyên tố dịch, ném tới rồi vân hạo trên người bị hắn bản năng hấp thu. Đồng thời... Vân hạo thân thể trung quanh quấn quanh màu đen sương khói hình như là đã chịu mạo phạm dường như, nhanh chóng quay cuồng, ngay cả trung quanh độ ấm phảng phất đều lạnh vài phần. Vừa mới rút đi một chút màu đỏ hai trong mắt, một lần nữa tràn ngập bất tường huyết sắc, vân hạo môi mỏng gắt gao nhấp, cái chán toát ra mồ hôi lạnh. An tử toàn thủ đoạn lại bị siết chặt vài phần, đau đến nàng là ám rồng gắt gao cắn nha mới không có kêu to ra tới. Hiện tại vân hạo nhất định là rất thống khổ nhất định ở cùng cái kia cái gì quỷ dị thần lực làm đấu tranh. Lấy thân thể hắn vì chiến trường, hai cổ lực lượng ở kinh mạch chi rồng và chạm, loại mùi vị này tuyệt đối không dễ chịu. An tử toàn đau lòng đến ở lấy máu, nhưng là, nàng lại không có biện pháp. Nàng biết, Vân hạo là khẳng định sẽ không muốn biến thành cái loại này phát cuồng đến không có lý trí bộ dáng, nàng muốn giúp hắn. Nguyên tố dịch ở đầu ngón tay nhanh chóng ngưng tụ, An tử toàn đã không kịp đi ném đi qua. Mặt khác một con không có bị vân hạo khống chế được tay, đỡ ở vân hạo cánh tay thượng. An tử toàn ánh mắt vẫn luôn dừng ở vân hạo trên mặt, lực lượng ở chính mình trong thân thể tranh đoạt chủ quyền vân hạo càng là không có cách nào phân tâm chú ý mặt khác. Cho nên, ai đều không có nhìn đến, an tử toàn lúc này ngưng tụ nguyên tố dịch đều là mang theo điểm điểm vết máu. kia nguyên tố dịch vừa mới bị ngưng tụ ra tới, bởi vì kề sát vân hạo cánh tay, cho nên, tất cả đều tự động bị hắn cấp hấp thu. Vân Hạo muốn đoạt lại quyền chủ động, An Tử Toàn ở hết sức chăm chú giúp hắn, tự nhiên liền không có chú ý tới mặt khác. Nhưng là, người áo đen chính là thấy được, trừ bỏ những cái đó màu đen nộng bị Vân Hạo hấp thu ở ngoài, từ cực các vực sâu tiết lộ ra tới lực lượng cũng bị Vân Hạo hấp thu. Vô dụng, cho rằng vừa rồi Vân Hạo mạnh mẽ kiềm chế, cho nên người áo đen giọng nói có chút bị thương, lúc này càng thêm khản khàn khó nghe. Không có người có thể chống cự được thân lực. Hắn lập tức liền phải mất đi thần trí. Thật là đáng tiếc người áo đen tiếc hận lắc đầu, vốn dĩ hắn còn có thể lưu lại một cái tánh mạng. An tử toàn căn bản là không có thời gian để ý tới người áo đen, lúc này, cái gì đều không bằng vân hạo quan trọng. Làm ta con dối ít nhất còn có thể mạng sống, phát cuồng nói người áo đen cười nhạo một tiếng, kia bất quá chính là ta tùy thời có thể vứt bỏ công cụ. Thu không được bọn họ thần lực mà phát cuồng chiến sư cũng hảo ma thú cũng thế. Kêu bất quá chính là bọn họ tùy ý lợi dụng tùy thời vứt bỏ quân cờ. Vốn dĩ hắn còn thực xem trọng vân hạo, hiện tại, thật là đáng tiếc. câm miệng, mọi mệnh thanh em lại ở phẫn nộ quát lớn, người áo đen ngẩng đầu vừa thấy, kinh ngạc phát hiện kia huyền ý thiếu niên thế nhưng là thanh tỉnh. Người áo đen như suy tư gì, rốt cuộc là thiên nguyên thú, quả thực không bình thường. Nơi này mặt khác chiến sư, mặc kệ cấp bậc rất cao, tất cả đều bất tỉnh nhân sự. Cố tình này ma thú hóa hình huyền y thiếu niên còn thanh tỉnh, thật là không đơn giản. Chờ một chút. Người áo đen đột nhiên một cái giật mình. Hôm nay nguyên thú thiên phú dị bẩm lúc này còn có thể thanh tỉnh cũng liền thôi, vì sao này an tử toàn thế nhưng cũng là thanh tỉnh. Cẩn thận lại xem, kia huyền y thiếu niên lúc này giống như thoát lực giống nhau ngồi dưới đất, mà an tử toàn. Vừa rồi không chỉ có chạy tới, hơn nữa, lúc này còn có thể ngưng tụ nguyên tố dịch. Cái này an tử toàn. Có phải hay không có cái gì bị hắn xem nhẹ không tầm thường. Hắn nghe xong điền tú bội nói lúc sau, quang chú ý tới vân hạo, đem an tử toàn trở thành bản kèm, không nghĩ tới. Còn làm hắn phát hiện an tử toàn trên người không giống người thường địa phương. Người áo đen nhìn thoáng qua vừa rồi nói hai chữ liền mỏi mệt đến không được huyền ý gì thiếu niên, tâm rộng là càng thêm khẳng định, an tử toàn trên người có hắn không biết đồ vật. Này vân hạo thất bại. Hắn còn có thể đem an tử toàn cấp biến thành con rối sao. Người áo đen nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, hắn cũng rốt cục là tích góp lên một chút lực lượng. So với vân hạo loại này không muốn sống hấp thu tới, hắn chính là càng hiểu được như thế nào vận dụng thần lực. Người áo đen hướng bên cạnh một lần, khẽ động phiêu ở giữa không trung rồng màu đen sợi tơ, vì chính hắn bổ sung lực lượng. Này màu đen sợi tơ đúng là vừa rồi hắn đâm vào thiển hố rồng ương kia tinh thạch tạo hình mà thành truy thủ trôi đào thượng. Lực lượng vừa tiến vào kinh mạch, làm người áo đen giật mình linh đánh một cái dùng mình. Không hổ là cực ác vượt sâu lực lượng, quả thật là nồng đậm đắc lực lượng, làm hắn đều thiếu chút nữa không chịu nổi. Hấp thu này thần lực, chính là muốn chậm rãi luyện hóa, nói cách khác, liền tính là hắn làm thần sứ giả cũng là sẽ phát cuồng. Hơi chút bổ sung một chút lực lượng, người áo đen từ trên mặt đất nhảy dựng lên, nhanh chóng bọn tới an tử toàn phía sau, giơ lên tay. Huyền mặc há to miệng. Muốn nhắc nhở An Tử Toàn, nghề hà vô lực hắn là một chút thanh âm đều không có biện pháp phát ra, chỉ có thể là trơ mắt nhìn người áo đen đánh lén thực hiện được. Liên ở An Tử Toàn cảm nhận được sau lưng có tiếng gió thời điểm, vẫn luôn trầm mặc đến phảng phất không biết bên ngoài động tĩnh đắm chìm ở chính mình thế giới chi rộng vân hạo đột nhiên động. Lôi kéo An Tử Toàn tay hướng phía sau đột nhiên một xả, đem An Tử Toàn cấp hung hăng xả tới rồi hắn phía sau. Lúc này, người áo đen cánh tay đã hạ xuống, Thủ đoạn bị Vân Hạo vững vàng nắm lấy, người áo đen liền kinh ngạc phản ứng đều không kịp làm ra, một trận làm hắn trước mắt biến thành màu đen đau nhức đột nhiên đánh út lại. A, người áo đen kêu thảm thiết ra tiếng, đồng thời dày đặc mùi máu tươi ập vào trước mặt. Vân Hạo vung tay, kia một con bị hắn sinh sôi bẻ gãy bàn tay bị tùy ý ném tới trên mặt đất. Người áo đen phụng chính mình cụt tay kêu thảm thiết liên tục, đại lượng mất máu làm hắn đầu váng mắt hoa. Cũng may hắn còn có điểm thần trí. Bay nhanh móc ra thuốc trị thường, hợp với vài bình tất cả đều nện ở miệng vết thương thượng, trào dâng máu tươi lúc này mới chậm rãi bị ngừng. Kịch liệt đau đớn làm người áo đen tinh thần không ít, ngẩng đầu lại xem, lại phát hiện, cho dù là bị Vân Hạo kéo ở phía sau, an tử toàn như cũ ở không ngừng ngừng tụ nguyên tố dịch. Mà Vân Hạo lúc này đôi mắt huyết sắc không có chút nào chuyển động, ngược lại so vừa rồi còn muốn nồng đậm vài phần. Đưa nguồn phí công phu, hắn đã không có lý trí. Người áo đen khạc khạc cười quái dị, ra tay như vậy tàn nhẫn. Người sở hữu nỗ lực đều hưởng phí. An tử toàn nghe được liền cùng không có nghe được giống nhau, nàng không tin, tuyệt đối không tin. Vân Hạo sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không thay đổi thành như vậy quái vật. Đột nhiên, trước mắt người đi phía trước đột nhiên vừa đi, làm An tử toàn trong tay không còn, kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn đến Vân Hạo đã một tay bóp lấy người áo đen cổ. Giây tiếp theo. Người áo đen liền không còn có nhiều lời. Cung cụp một tiếng, người áo đen đầu mềm mại bay hướng về phía một bên. Vân hạo nhẹ buông tay, người áo đen thi thể mất đi chống đỡ, đông rơi xuống trên mặt đất. Bị hắn vẫn luôn không chế trôi này từ tinh thạch rèn trùy thủ ở thiển hố chỗ giật giật, cuốn quanh ở trôi đao thượng sợi tơ lung tung đong đưa vài cái. Như vậy chi tiết nhỏ an tử toàn tự nhiên không có thời gian đi chú ý, bởi vì, lúc này vân hạo hai mắt hồng đến phảng phất ở chảy huyết. Vân hạo An Tử Toàn trong lòng ở Phát run, hắn đây là làm sao vậy? Nhìn chằm chằm vào vân hạo đỏ đậm hai mắt An Tử Toàn cũng không có chú ý tới, kia cuốn quanh ở trôi đào thượng màu đen sợi tơ ở không rồng lung tung đong đưa vài cái lúc sau, thế nhưng dán mặt đất dính ở vân hạo càng chân thượng. Mặt đất còn có hay không tan hết màu đen sương khói, càng là trở thành màu đen sợi tơ điểm hộ. Vân hạo quay đầu, nhìn về phía An Tử Toàn. Này liếc mắt một cái. Xem đến An Tử toàn trong lòng phát lạy. Vân Hạo mắt rổng không có nửa điểm độ ấm, giống như hoàn toàn không quen biết nàng giống nhau. Không, không có khả năng. An Tử toàn đột nhiên lắc đầu. Vừa rồi cái kia người áo đen muốn công kích nàng thời điểm, Vân Hạo còn đem nàng kéo đến phía sau, hiện giờ như thế nào sẽ không quen biết nàng đâu? Tuyệt đối sẽ không. Vân Hạo động, đối với nàng lời nói có phản ứng. An Tử toàn trong lòng mạc danh thở dài một cái chỉ là giây tiếp theo an tử toàn hô hấp cứng lại nàng cổ bị vân hạo cấp bóp chặt lạnh băng ngón tay bóp trụ nàng cổ làm an tử toàn nổi da gà xoát một chút tất cả đều toát ra hai mắt không thể tưởng tượng nhìn về phía hai mắt đỏ đậm vân hạo hắn muốn sát nàng thư vân hạo mắt rồng an tử toàn thấy được dày đặc sát ý vân hạo an tử toàn khó khăn bài trừ này hai chữ cổ chỗ vân hạo lạnh băng bàn tay làm nàng trong lòng phát run Hồn lực vừa mới ngưng tụ, cổ chỗ bàn tay to đột nhiên buộc chặt. Một cổ chóng váng hít thở không thông đánh út lại, làm an tử toàn trước mắt một trận biến thành màu đen. Vô pháp hô hấp, cảm giác tử vong đột nhiên khoảng cách rất gần, hình như là sóng thần giống nhau ập vào trước mặt. Không biết là qua bao lâu, cảm giác hít thở không thông làm an tử toàn đại não đần đột. Đột nhiên, mối mẹ không khí rót vào phổi bộ, khiến cho an tử toàn kịch liệt ho khan kia cổ chỗ lạnh lẽo bàn tay như cũ không có rời đi làm an tử toàn trong lòng một trận một trận phát run tử vong sợ hãi là một bộ phận càng làm cho nàng trong lòng lạnh cả người chính là vân hạo vân hạo đây là thật sự bị kia lực lượng cấp khống chế sao mất đi lý trí liền nàng đều phải sát ấm áp hơi thở chợt tới gần trước mắt đột nhiên phóng đại khuôn mặt tuấn tú dọa an tử toàn nhẹ dự kia một đôi đỏ đẫm huyết mắt nhìn chăm chú an tử toàn bên trong đã không có ngày xưa ôn nhu chỉ có một mảnh băng hàn. Rõ ràng là huyết sắc hồng, lại có vạn năm không hóa huyền băng hàn, lanh đến an tử toàn trong lòng phát run. Vân hạo trên cổ gông cùm xiềng xích hơi chút lơi lỏng vài phần, an tử toàn hiểu được, chỉ cần nàng không thúc dục hồn lực, vân hạo liền sẽ không công kích nàng. Hắn vừa rồi là bản năng cảm giác được nguy hiểm. Vân hạo an tử toàn tận lực làm chính mình thanh em phóng đu. Ngươi nhận thức ta, đúng không? An tử toàn hai mắt kiên định nhìn vân hạo nhìn kia một đôi đỏ đầm huyết mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng làm nàng tim đập như cổ mặt vô biểu tình vân hạo làm an tử toàn mũi gian một trận một trận lên men trước mắt bịt kín một tầng nhàn nhạt hơi nước đột nhiên đáy mắt chạm vào một chút lạnh lẽo là vân hạo ngón tay đụng phải nàng khoe mắt chảy xuống nước mắt hắn mảy hơi hơi nhíu lại hắn còn không có hoàn toàn mất đi lý trí an tử toàn trong lòng vui vẻ kích động nước mắt càng là nhanh chóng đi xuống chảy Vân Hạo mày càng nhăn càng chặt, tựa hồ là tương đương khó chịu. Nhìn thấy Vân Hạo đối nàng nước mắt có phản ứng, An Tử Toàn lập tức nói, Vân Hạo, ngươi nói ra ta là ai, ta liền không khóc. Lúc này, không biết như vậy uy hiếp hắn có hay không dùng, nhưng là, nàng còn có thể có mặt khác biện pháp gì sao? Tự nhiên là không có. Chỉ có thể như vậy lung tung nếm thử. Ngươi nói a? An Tử Toàn thúc giục một tiếng, nước mắt lưu càng hung. Vân hạo mày đã gắt gao nhăn ở cùng nhau, trên mặt toát ra nồng đậm tức giận. Hiện nhiên, an tử toàn nước mắt làm hắn thực không cao hứng, tương đương khó chịu. Lạnh băng ngón tay ở an tử toàn trên má không ngừng trà lau, chỉ tiếc như cũ vô pháp ngăn cản kia nóng bỏng nước mắt. Nói, ta là ai? An tử toàn lợi sất một tiếng. Tên hôn đàn này. Hắn nếu là dám nổi điên cho nàng thử xem. Xem nàng có thể hay không tha hắn. Vân Hạo môi mỏng ở hơi hơi rung động, rốt cuộc hộc ra hai chữ tới, tử toàn. Nay hai chữ vừa ra tới, An Tử Toàn nước mắt chảy cái không ngừng. Hắn nhớ rõ, hắn nhớ rõ, hắn không có nổi điên. Vân Hạo lại nói hai câu. An Tử Toàn vội vàng thúc giục nói, "Tử toàn?" Vân Hạo lại lần nữa mở miệng, thanh âm kia đã thông thuận rất nhiều. "Ai?" An Tử Toàn vội vàng đáp ứng, "Tử toàn." Vân Hạo lại lần nữa hô lên tới, thanh âm đã cùng thường lui tới giống nhau. An Tử Toàn Huyền Tâm rốt cục là thả xuống dưới, rốt cuộc nhận ra nàng tới. "Nhanh lên buông ra ta, ta cho ngươi ngưng tụ nguyên tố dịch, nhìn xem có thể hay không khôi phục lại nhanh lên." An Tử Toàn thúc giục nói. Vân Hạo lạnh băng bàn tay chậm rãi buông ra, ngón tay rời đi An Tử Toàn cổ, hắn chậm rãi đứng thẳng thân mình. "Một khôi phục tự do." An Tử Toàn lập tức ngưng tụ nguyên tố dịch. "Tràng qua" Hôn lực vừa mới mới vừa thúc dục, đột nhiên, tay nàng bị Vân Hạo cấp hung hăng mở ra. Bị chụp quá mu bàn tay, nóng rất đau. An Tử Toàn kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Vân Hạo, trong lòng nhẹ dự. Hắn còn không có hoàn toàn mất đi lý trí. An Tử Toàn trong lòng vui vẻ, tích động nước mắt càng là nhanh chóng đi xuống chảy. Vân Hạo mày càng nhăn càng chặt, tựa hồ là tương đương khó chịu. Nhìn thấy Vân Hạo đối nàng nước mắt có phản ứng, An Tử Toàn lập tức nói, "Vân Hạo,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 nhìn Vân Hạo trong lòng nhảy dự như thế nào cảm giác Vân Hạo không quá giống nhau ngày thường Vân Hạo liền cùng băng sơn dường như đương nhiên đối mặt nàng thời điểm là thực ôn nhu nhưng là trước mắt cái này Vân Hạo không biết có phải hay không bởi vì đỏ đậm huyết mắt nguyên nhân nàng tổng cảm thấy Vân Hạo có điểm tà khí đâu thật giống như là thay đổi một người dường như một bậc nguyên tố dịch người cho rằng hữu dụng Vân Hạo nhướng mày cười nhạo. Này nói chuyện phương thức. Còn có này biểu tình, đều không giống như là ngày thường Vân Hạo phản ứng, đây là có chuyện gì. Vân Hạo. Người an tử toàn có điểm phát ngốc. Đối với an tử toàn nghi vấn, Vân Hạo cũng không có muốn cho nàng đáp án, mà là xoay người, đi hướng cực áp vượt sâu thiển hố bên kia. Vân Hạo. An tử toàn lập tức kêu một tiếng, người rốt cuộc là làm sao vậy? Đừng quấn lấy ta. Vân Hạo khinh thường một tiếng. Làm An Tử Toàn kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Hắn đây là điên rồi vẫn là không điên. Ngươi biết ngươi là ai sao? An Tử Toàn vội vàng hỏi một câu. Tự nhiên. Vân Hạo cảm thấy An Tử Toàn lời này nói thật sự ai buồn cười. Ngươi cho rằng ta đầu óc không tốt. Vậy ngươi biết ta là ai sao? An Tử Toàn nói rốt cuộc làm Vân Hạo động tác ngừng lại. Vân Hạo xoay người. Rốt cuộc là chịu bố thí một chút lực chú ý cấp An Tử Toàn. An gia An Tử Toàn có cái gì vấn đề. Vậy ngươi biết ta cùng ngươi là cái gì quan hệ sao? An tử toàn tổng cảm thấy vân hạo nơi nào không quá thích hợp, nhưng là lại không thể nói tới. Dù sao chính là không đúng lắm. Ngươi muốn nói cái gì? Vân hạo nhướng mày cười khẽ, chỉ là này khỏe môi hơi hơi một câu, tươi cười tà tứ đến làm nhân tâm phát run. người này không phải vân hạo. Tuyệt đối không phải. An tử toàn cực kỳ khẳng định. Vân hạo là sẽ không như vậy cười ngươi cái này biểu tình vân hạo đột nhiên tới gần ngón tay một câu gợi lên an tử toàn tình xảo cảm huyết sắc hai tròng mắt bên trong tràn đầy hài hước nghiền ngẫm như vậy ánh mắt xem đến an tử toàn trong lòng căng thẳng toàn thân lông tơ tạt lợp vân hạo vân hạo như thế nào cùng kia cả ngày không làm việc đàng hoàng ăn chơi chát táng dường như ngươi có phải hay không cảm thấy ta phải nói ra tới ngươi là của ta vương phi là ta chưa quá môn thế tử vốn dĩ lời này An tử toàn nghe tới là sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng là, lúc này, từ vân hạo trong miệng, bị như thế treo chọc nói ra, làm an tử toàn như thế nào đều không thoải mái. Áp xuống trong lòng ngượng ngùng, an tử toàn ánh mắt kiên định, chẳng lẽ không phải sao? Hiện tại vân hạo không bình thường, nàng không thể ấn lẽ thưởng tới suy đoán vân hạo tình huống. Trong mắt hắn kia màu đỏ còn không có rút đi, càng thêm tà tứ. Làm An Tử Toàn hoàn toàn đoán không được hắn rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Hoàn toàn không có bất luận cái gì tham khảo đồ vật. Những người khác còn đều là vượng, nàng căn bản là tìm không thấy thương lượng người. An Tử Toàn hỏi xong những lời này lúc sau, phát hiện vân hạo bên môi ý cười càng gì, trong mắt hài hước làm An Tử Toàn trong lòng một trận không thoải mái. Ngươi muốn nói cái gì? An Tử Toàn. Con gái thương nhân, ngươi cho rằng ta đường đường một cái vương gia sẽ đột nhiên cưới ngươi sao? Vân hạo nói, làm an tử toàn kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi có ý tứ gì? An tử toàn không hề nghĩ ngợi, theo bản năng truy vấn nói. Chẳng lẽ ngươi liền trước nay đều không có hoài nghi quá, vì sao ta sẽ tìm bệ hạ, muốn này một đạo tứ hôn thánh chỉ? Vân hạo nói làm an tử toàn tâm châm xuống, hình như là rớt vào lạnh băng đầm lầy bên trong, không ngừng châm xuống. Ngươi! Muốn nói cái gì? An tử toàn thanh âm có điểm phát run. Ngay cả nàng chính mình đều không có cảm giác được. Lúc ấy nàng nghĩ chính là muốn đi thay đổi về sau người nhà bi thảm cả đời. Tuyệt đối không thể làm người nhà dẫm vào kiếp trước vết xe đổ, cho nên, nàng mới có thể ở trọng sinh lúc sau, đi vạch trần an ngộng tuyết cùng lữ Hưng hoài rèm pha, mới có thể ngăn cản này hết thể bi thảm vận mệnh ngọn nguồn. Nàng ở phía trước. A, đúng rồi, nàng gặp được chính là. Tiểu Bạch An Tử Toàn lẩm bẩm nói. Theo sau không thể tưởng tượng nhìn về phía Vân Hạo. Vân Hạo, hắn, là Tiểu Bạch. Kia chỉ chó con. Sao có thể? Xem ra ngươi là nghĩ tới. Vân Hạo câu môi cười nhạt, lúc ấy ta thương thế phát tác, tự nhiên biến trở về nguyên hình ấu thể trạng thái, không nghĩ tới gặp ngươi. Ngươi lúc ấy đút cho ta nguyên tố dịch, nhưng thật ra không tồi, chẳng qua, kia nguyên tố dịch trà trộn vào ngươi tâm đầu huyết. Nhắc tới cái này, Vân hạo mày nhịn không được thật sâu nhíu lại, tựa hồ là rất là ghét bỏ, chính là bởi vì ngươi cái này tâm đầu huyết, làm ta bị bắt cùng ngươi ký kết khế ước. Bởi vì cái này khế ước, ngươi mới tìm bệ hạ tứ hôn. An tử toàn lúc này mới xem như hoàn toàn hiểu được. Nguyên lai là như thế này. Lúc trước nàng còn nghĩ trăm lần cũng không ra, vì cái gì bệ hạ sẽ đột nhiên tứ hôn. Còn làm nàng một cái thương gia nữ gả cho vĩ hoàng nhất tôn quý trận chiến đầu tiên sư thủy vương. Ngươi cho rằng ta nguyện ý? Vân Hạo cười lạnh nói, nếu ký kết khế ước, tự nhiên là đem ngươi phóng tới ta bên người, ta mới hảo chiếu cố ngươi. Ngươi phải biết rằng, ký kết cái kia khế ước lúc sau, ngươi nếu là đã chết, ta cũng không sống được. An Tử toàn dưới chân lão đảo một chút, đầu váng mắt hoa. Nếu không phải dựa vào một hơi, nàng đã sớm đứng không yên. Nguyên Lai, like, từ lúc bắt đầu Hết thể đều là giả. Lúc trước ngươi lấy tiểu hồng đương tọa kỵ, vội vàng gấp trở về sự tình cũng là vì khế ước quan hệ. An tử toàn không biết chính mình vì cái gì muốn hỏi ra tới. Biết rõ chín thành chính khả năng sẽ được đến thất vọng đáp án, nhưng là, nàng vẫn là muốn hỏi ra tới. Tự nhiên, Vân hạo khẽ cười một tiếng nói, lúc ấy ở giải quyết bạo động ma thú, ta liền nhận thấy được ngươi bên này đã xảy ra chuyện. Lúc này mới thu phục kia đầu tận phong điêu. Vội vàng chạy trở về Không cho người bất lo a. Vân hạo than nhẹ một tiếng Ngữ khí là trước sau như một bất đắc dĩ Chẳng qua như vậy Bất đắc dĩ lời nói nghe được gan tử toàn trong thai Là như thế chói thai Đừng nói là trái tim Khắp người không một chỗ không đau Thật là không thể tưởng được Ngươi như vậy một cái thương gia trí nữ Lại là như vậy sẽ trọc phiền toái. Vân hạo rất là phiền chán càng thán Chẳng lẽ là bởi vì chính mình là ta vương phi Cho nên mới sẽ như vậy không kiêng nể gì sao? Thật không biết ta làm bệ hạ tứ hôn sự tình là đúng hay sai. Vân Hạo tiếc ngôi lắc đầu. Kỳ thật, hiện tại ngẫm lại, ta thật là làm sai. Vân Hạo mặt lộ vẻ vẻ trăn trọng, ta lúc ấy vì cái gì muốn bệ hạ tứ hôn đâu? Ta trực tiếp đem ngươi thu vào trong phủ đương một cái nha hoàng chẳng phải là càng tốt? Vân Hạo trong miệng không ngừng bính ra chữ, hình như là một cái một cái bỗ tạ. Một chút một chút hung hăng nện ở an tử toàn trong lòng. Tràn đầy tình yêu tất cả đều bị tạp cái dập nát, hung hăng đâm vào trái tim, máu tươi rơi. Bất quá, lúc ấy ta còn là không thể mạo hiểm, rốt cuộc không biết ngươi có phải hay không sẽ đi cực đoan. Vạn nhất ngươi nếu là lúc ấy đã xảy ra chuyện, ta cũng là xui xẻo. Vân hạo nói, làm an tử toàn đại não đều không có biện pháp tự hỏi, chỉ cảm thấy trong đầu hoang ngọng, thế giới hoanh sụp cũng bất quá như thế đi. Hiện tại An Tử Toàn mở miệng, lúc này mới phát hiện chính mình thanh âm là như thế khản khẳng khó nghe, ho khan một tiếng, lúc này mới tốt hơn một chút, hiện tại ngươi cùng ta khế ước, đã giải trừ. Ảnh hưởng không đến ta. Nói đến chỗ này, Vân Hạo ngón tay khẽ nâng, nhẹ nhàng khơi mào kia giữa không trùng chậm rãi phiêu động màu đen sợi tơ, có nảy thần lực. Ta thương thế. Đã không phải cái gì vấn đề. Hảo. An Tử Toàn gật đầu. Ngươi nói ban đầu ngươi sợ làm hết thẻ đều là bởi vì cái kia cái gì khế ước. Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, sao lại vì cái gì ngươi phải làm những cái đó sự tình. An tử toàn ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm vân hạo, phảng phất muốn liếc mắt một cái đem hắn trong lòng ý tưởng tất cả đều nhìn thấu dường như. Hảo, sự tình nên nói đều nói. Vân hạo hoàn toàn làm lơ rớt An tử toàn phản ứng, cười cười, liền không chậm trễ các ngươi chính sự. Nói. Vân Hạo còn nhìn thoáng qua những cái đó hôn mê người, nhướng mày cười khẽ, tốt xấu là quen biết một hồi, ta tổng không hảo trơ mắt nhìn bọn họ đi tìm chết, Ngươi vẫn là sớm một chút đi cứu trị bọn họ. Dứt lời, Vân Hạo xoay người, nhảy xuống cực gác vượt sâu thiền hố, hướng trung ương đi đến. An tử toàn đứng ở bên trên, ngốc ngốc nhìn Vân Hạo kia như cũ đinh bạt bóng dáng, đã từng chỉ cần nhìn đến liền sẽ làm nàng cảm giác được an tâm hắn. Hiện tại lại như thế xa lạ. Nhìn hắn đi tới trung ương, trực tiếp đem trôi này bị người áo đen đâm vào trùy thủ cấp rút ra tới, ghét bỏ ném tới một bên. Sau đó vân hạo đứng ở đâm vào trùy thủ địa phương. An tử toàn giật mình đánh một cái dùng mình, đột nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên vọt qua đi. Chẳng qua, nàng phản ứng như cũ là chậm, chơ mắt nhìn nơi đó toát ra một đoàn màu đen xương khói đem vân hạo bao bọc lấy. Theo sau, xương khói nhanh chóng bị hút vào ngầm. Mà Vân Hảo đã không thấy bóng dáng. An tử toàn dưới chân mềm nút, thình thịch một chút quỳ dạp xuống đất, đôi tay môi ở cứng rắn bùn đất, ngón tay bị thô ráp mặt đất ma ra vô số thật nhỏ vết máu. Nàng lại phảng phất không có cảm giác dường như, như cũ ở không ngừng mòi mặt đất. Mười ngón nhiễm huyết, ngay cả môi dưới đều bị an tử toàn cắn ra vết máu tới. Rốt cuộc, an tử toàn đôi tay chống mặt đất, chậm rãi đứng lên, thân thể có chút hơi hơi lay động, lại như cũ là đứng lên nàng đem kia chi tinh thạch rèn mà thành truy thủ nhặt lên, chậm rãi đi rồi trở về. Huyền Mặc ngã trên mặt đất, lo lắng nhìn An Tử Toàn. Nhìn nàng lập tức hướng đi hắn, đối với hắn giơ lên một cái tươi cười tới. Kia tươi cười thật là rất khó xem, nhưng là nàng như cũ là đang cười. Huyền Mặc, cái gì đều đừng nói, đừng nói vân hạo dị thường. An Tử Toàn mở miệng nói, không cần nói cho lão sư bọn họ.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 Ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi cột vào cùng nhau. An tử toàn cảm thấy chính mình trên người máu ở lạnh cả người, hình như là bị đông cứng dường như, lanh đến nàng ở phát run. Ngươi cùng ta cột vào cùng nhau. An tử toàn cho mày, nói, ngươi là tưởng nói, từ lúc bắt đầu ngươi đều không có thích quá ta. Thích ngươi. Vân hạo buồn cười nhìn an tử toàn, ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Vậy ngươi làm nhiều chuyện như vậy là vì cái gì? An tử toàn tức giận đến cả người phát run, muốn bệ hạ tứ hôn, còn có, ở ta thời khắc nguy cơ gấp trở về. Còn có chuyện khác. Ngươi rốt cuộc là vì cái gì? Trong lòng nói không nên lời là cái gì cảm giác. Đau đớn đến hình như là có một phen đau cùn, ở một chút một chút tua nhỏ nàng trái tim. Bởi vì ban đầu thời điểm, ta bị bắt cùng ngươi ký kết khế ước. Vân hạo nói làm an tử toàn hoàn toàn mơ hồ. A. Vân Hạo nói đây là cái gì? Nàng như thế nào đều không có nghe hiểu. Chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Ở An gia thời điểm, ở ngươi cái kia cái gì tỷ tỷ cùng nam nhân pha trộn phía trước, ngươi gặp cái gì? Vân Hạo nói làm An Tử toàn nỗ lực đi hồi tưởng. An Mộng Tuyết sao? An Mộng Tuyết đi theo Lữ Hưng Hoài ở pha trộn, lúc ấy là nàng cả đời bước rạt. À, đúng rồi, nàng trọng sinh trở về, việc nặng một đời. Đúng là sống lại một đời, nàng mới biết được sẽ phát sinh cái gì.